Liên tỷ như Nhậm Phong, hắn là có linh hồn. Doanh Câu, Hậu Khanh hai đại cương tổ cũng có linh hồn. Nhưng là Tướng Thần lại bất đồng. Mà ở tứ đại cương tổ bên trong, cũng chỉ có Tướng Thần là hút máu cương thi. Tương truyền, Tướng Thần thân thể là từ hống thân thể biến thành, nguyên nhân chính là vì là thể xác biến hóa mà đến, cho nên hắn vô hồn vô phách, chỉ có thông qua hút máu mới có thể duy trì thân thể tính dai. Có thể nói như vậy. Mặt khác cương tổ, tuy rằng cũng có hút máu năng lực, nhưng là lại không giống tướng thần một mạch giống nhau, thị huyết thành thánh. Hơn nữa đồng dạng, tướng thần một mạch cũng vô pháp thông qua hấp thu âm khí tu luyện, chỉ có thể hấp thu chút ít thi khí, còn có nuốt phục đại lượng máu tươi tới tăng cường chính mình. Bao gồm tướng thần ở bên trong, sở hữu tướng thần một mạch cương thi, toàn bộ như thế. Bất quá, bọn họ tuy rằng không có linh hồn, cũng không thể giống cương thi biến chủng hiểm giống nhau dùng ra linh hồn công kích thủ đoạn, nhưng là đồng dạng, không có linh hồn cũng có hay không linh hồn ưu thế, đó chính là tướng thần một mạch, trời sinh đối sở hữu linh hồn công kích miễn dịch. thử hỏi bọn họ liền linh hồn đều không có, cái gọi là linh hồn công kích lại có thể đem bọn họ như thế nào? mà tướng thần một mạch cương thi phân cấp cũng cùng mặt khác cương thi bất đồng. tướng thần một mạch cương thi chủ yếu là xem đồng tử nhân sắc tới phân liền mạnh yếu, mà tướng thần đôi mắt là huyết sắc xích đồng, nay cũng liền ý nghĩa tướng thần một mạch mạnh nhất chiến lực. Kế tiếp là Hồng Đồng Cương Thi, Hồng Đồng Cương Thi lại xưng một thế hệ cương thi, là tướng thần dưới người mạnh nhất. Lúc sau, chính là Lục Mắt Cương Thi. Lục Mắt Cương Thi lại xưng nhị đại cương thi, coi như là tướng thần một mạch đứng đầu chiến lực. Tóm lại, tướng thần một mạch, tổng cộng có đỏ đậm lục hoàng lam bạch hắc bạc tím chín loại đôi mắt nhan sắc. Càng đi trước, liên đại biểu cho thực lực càng cao. Mà hiện giờ, có được huyết sắc xích đồng cương thi, cũng chỉ có tướng thần một người, trừ bỏ tướng thần một mạch ở ngoài còn có giống kim giáp lột sắt thành nghiệm phía trước kim giáp thi giống nhau bị nhân vi luyện chế thành cương thi loại này cương thi là nhân vi luyện chế chỉ có cấp thấp trí lực có thậm chí liền trí lực đều không có chỉ có thể cơ giới hóa nghe theo thao tác giả mệnh lệnh bất quá cùng mặt khác cương thi bất đồng chính là loại này cương thi bởi vì bị nhân vi luyện chế nguyên nhân trong cơ thể bị quán chú đại lượng đồng nước nước thép thậm chí ở thi biến phía trước còn muốn tấn đếm ngũ đầu cho nên loại người này vì luyện chế cương thi tuy rằng không có gì đầu óc Nhưng là vô luận là lực phòng ngự, vẫn là lực công kích, đều phải lực cường cùng cùng cấp bậc cương thi. Mà loại người này vì luyện chế cương thi, lại có kim giáp thi, đồng giáp thi, thiết giáp thi, bố giáp thi vài loại cảnh giới. Đệ tam loại cương thi chính là tập hợp thiên địa đoán khí sở sinh cương thi. Trừ bỏ tứ đại cương tổ, tướng thần một mạch, còn có nhân vi luyện chế cương thi ở ngoài. Như là liêm pha cùng thượng cổ chiến trường nội cương thi, đều là này một loại. Bọn họ bản thân liền có được cực cường sát khí cùng ý khí. Rồi sau đó, Nhậm Phong lại đem thượng cổ chiến trường hơi cải biến, chế tạo thành một đám tuyệt hảo nơi dưỡng thi. Ở tập hợp sát khí, âm khí, thi khí, oan khí lúc sau. Này đó hôn mê với dưới nền đất thi thể, sôi nổi thức tỉnh lại đây, vì Nhậm Phong cống hiến. Hiện giờ, Nhậm Phong đã đối cương thi cấp bậc, làm ra càng tinh tế phân chia. Tại đây phía trước, này một loại cương thi, phổ biến bị chia làm hắc cương, bạch cương, khiêu cương, phi cương cấp bậc. Cho nên Có thể nói như vậy. Thế gian cương thi, tuy rằng bị mọi người gọi chung một mạch. Nhưng là ở cương thi bên trong phân chia, lại là hoa hỏe loẹ loẹn. Nếu không có nhậm phong một lần nữa đối cương thi phân cấp nói. Chỉ sợ đến bây giờ. Một ít năm xưa phi cương đều không rõ, chính mình đến tột cùng có thiếu thực lực. Mà lúc này, ở nhậm phong trong đầu cái này thân ảnh, căn bản cảm thụ không đến linh hồn hơi thở. Một đôi mắt, so máu tươi còn muốn hồng. Chỉ cần từ đôi mắt nhan sắc tới phán đoán. Thế gian này chỉ sợ cũng chỉ có một cương thi, đôi mắt có thể hồng đến loại trình độ này. Cương tổ, tướng thần, ở nhậm phong trong đầu. Tướng thần giờ phút này tựa hồ đã khôi phục ý thức. Không tồi, xem ra lúc trước chúng ta ba cái suy đoán là không tồi. Thế giới này, quả nhiên còn có vị thứ tư cương tổ. Mà chỉ có vị thứ tư cương tổ, mới có thể kích hoạt ta lưu lại thượng cổ thi ngữ. Nói nơi này, tướng thần quay đầu tới, nhìn thẳng nhậm phong linh hồn. Ở hắn chăm chú nhìn nhậm phong đồng thời. Nhậm phong cũng ở nhìn chăm chú hắn. Không đợi nhậm phong mở miệng, tướng thần dẫn đầu nói. Ngươi không cần khẩn trương, nay chỉ là ta dùng thi lực lưu lại phân thân. Hàng năm giữ gìn yêu giới ổn định, hiện giờ này phân thân đã tới rồi sắp băng tán bên cạnh. Ta thời gian đã không nhiều lắm, kế tiếp lời nói của ta, ngươi cần phải nhớ cho kỹ. Nói nơi này, tướng thần hư ảnh đột nhiên trở nên tan dã lên. Thanh âm cũng càng ngày càng vội vàng. Sau một lúc lâu, hắn mới miễn cương đem này nói hư ảnh ổn định. Chúng ta ba cái lúc trước sớm đã tình đến, thần giới tất nhiên sẽ nhìn trộm chúng ta bí mật, đối chúng ta hạ sát thủ. Hiện giờ ngươi nếu có thể kích hoạt ta lưu lại thi ngữ, đủ để chứng minh chúng ta ba cái hiện giờ hoặc là thân vẫn, hoặc là chính là bị thượng giới liên hợp phong ấn. Nhậm Phong nghe vậy, tức khác hơi hơi sửng sốt. Xem ra cương tổ tướng thần này nói hư ảnh, có chính mình ý thức. Nhậm Phong không khỏi nhíu mày, cương tổ tướng thần, bên ngoài thế giới, ngươi có biết đã xảy ra chuyện gì? Nói dân A. Giờ phút này Tô Thiển Vân còn ở nơi đó phao tắm đâu. Nếu làm tướng thần nhìn đến, kia chẳng phải là. Nghĩ đến đây, nhậm phong không khỏi có chút ra đầu tê dại. Bên ngoài thế giới, ta không rõ ràng lắm đã xảy ra cái gì. Ta ý thức là ở tiến vào ngươi trong óc bên trong mới thức tỉnh. Ta có khả năng cảm giác đến, cũng chỉ có người trong óc thế giới thôi. Tướng thần hư ảnh trầm rãi mở miệng nói. Nhậm phong nghe vậy, không khỏi hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Mặc kệ thế nào không bị xem hết là được. Ngươi lưu lại này nói phân thân hư ảnh, hiển nhiên là có cái gì an bài đi. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong mở miệng dò hỏi. Tướng thần chậm rãi gật đầu, trong mắt lại lần nữa hiện lên một đạo tinh mang, chúng ta bị trấn áp kết cục sớm đã chú định, cho nên vì phòng ngừa cương thi một mạch hoàn toàn xung dốc, chúng ta suy tính tới rồi ngươi tồn tại. Nói tới đây, tướng thần ánh mắt chậm rãi ở Nhậm Phong trên người đảo qua. Mà này yêu giới, chính là chúng ta vì ngươi lưu lại cuối cùng lễ vật. Nói xong câu đó, liền tính là tướng thần Trong mắt cũng không khỏi hiện lên quang mang kỳ lạ. Cuối cùng lễ vật. Có ý tứ gì? Chẳng lẽ hồ tộc sự tình là các ngươi một tay an bài? Nhâm Phong khó hiểu hỏi. Hắn cảm giác, tướng thần kế tiếp lời nói, khả năng trọng yếu phi thường. Nhưng mà lời vừa nói ra, tướng thần lại khẽ lắc đầu. Cũng không phải. Chúng ta muốn tặng cho ngươi, cũng không phải là một chủng tộc. Mà là toàn bộ thế giới. Chương 418 kia đều là chuyện nhỏ. Toàn bộ thế giới. Có ý tứ gì? Nhâm Phong hơi hơi sửng sốt, khó hiểu hỏi. Tướng thần không đáp hỏi lại, thế giới này nơi phát ra, ngươi có biết? Cái này tự nhiên biết. Nhâm Phong khẽ gật đầu. Thế giới này, là đã từng hồ tộc bí cảnh. trừ bỏ giam giữ hồ tộc Tô Thị ở ngoài, còn có một ít mặt khác yêu ma. Chính là theo thời gian trôi qua. Này đó yêu ma đã tự hành sinh sản, thành một cái lại một cái trừ hồ tộc ở ngoài tân chủng tộc. Nhưng mà, phía trước kia một trượng. Thế giới này trăm vạn yêu tộc, người thì chết người thì bị thương. Dư lại một ít yêu tộc hoặc là bị nhậm phong thu phục, hoặc là chính là sắp trở thành thượng cổ chiến trường trung chất dinh dưỡng. Thế giới này, nguyên bản là hồ tộc bí cảnh. Là phong thần lượng kiếp lúc sau, phong ấn yêu hồ địa phương. Nhậm phong đem chính mình biết đến sự tình đúng sự thật nói. Nhưng mà, tướng thần lại là hơi hơi lắc lắc đầu, khẽ cười một tiếng. Một cái bí cảnh, vô luận ở như thế nào biến hóa, cũng chung quy là bí cảnh thôi. Nó lại sao có thể biến thành một cái thế giới? Nhậm Phong nghe vậy, tức khác như mày. Đúng vậy. Phía trước hắn cũng từng có nghi ngờ, nhưng là cũng không có nghĩ nhiều. Chính là hiện tại trải qua tướng thần như vậy vừa nói, Nhậm Phong cũng cảm giác được không lớn thích hợp. Một cái bí cảnh. Liên tính trải qua ngàn vạn năm diễn biến, cũng chung quy là cái bí cảnh thôi. Liên tỉ như Phật môn bí cảnh Tiểu Tây Thiên. Vô luận trải qua nhiều ít năm, nó cũng gần là Tiểu Tây Thiên mà thôi. Căn bản không có khả năng xưng là một cái thế giới. Chính là, nay hồ tộc bí cảnh, hiện giờ lại thật đánh thật diễn biến thành yêu giới. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nghĩ đến đây, Nhậm Phong không khỏi càng thêm nghi hoặc. Nơi này, khẳng định còn có chính hắn không biết đồ vật. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong nhìn về phía tướng thần hư ảnh, chờ tướng thần hồi đáp. Mà lúc này, tướng thần năng lượng đã tới rồi sắp hao hết bên cạnh. Toàn bộ hư ảnh cũng lại lần nữa trở nên hư hào lên nay một giới, từ hôm nay trở đi, toàn bộ từ ngươi không chế. như vậy cũng có thể vì cương thi nhất tộc cung cấp một cái an toàn sinh sản nơi. mà cốt muốt chính là ngươi đạt được thế giới này căn bản nhất mấu chốt. nói tới đây, tướng thần hư ảnh đã tới rồi tiêu tán bên cạnh. thời gian không nhiều lắm, ngươi không cần chống cự, còn thừa sự tình ta sẽ toàn bộ truyền vào đến trí nhớ của ngươi bên trong. ngày sau tái hiện cương thi một mạch huy hoàng trọng trách, liền giao cho trên người của ngươi. nói xong câu đó. Tướng thần hư ảnh hoàn toàn băng tản ra. Băng tán xương đen, giống như tìm được mục tiêu giống nhau, hướng về nhậm phong trong đầu dũng đi. Không đến một lát, nhậm phong liền hiện lên một mặt hiểu ra chi sắc. Thì ra là thế. Nay yêu giới cũng cùng lúc trước truyền tống thông đạo giống nhau, đều là cường tổ lưu lại chuẩn bị ở sau. Bất quá tướng thần thực lực, thật đúng là cường hãn. Nhậm phong âm thầm nghĩ đến. Theo sau, hắn ý thức một lần nữa không chế thân thể, khỏe miệng hiện lên nhàn nhạt tươi cười. Dung hợp kia xương đen lúc sau, hắn đã cái gì đều minh bạch. Nguyên lai, like. nay hồ tộc bí cảnh, quả nhiên là tam đại cương tổ lợi dụng đại thần thông thủ đoạn, chuyển qua hiện thế bên trong. Mà sở dĩ làm tướng thần nói cho nhậm phong này đó, chính là bởi vì tướng thần bản thân không có linh hồn, hắn xuất hiện cũng không sẽ khiến cho thượng giới chú ý. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tướng thần không có linh hồn dưới tình huống, khống chế này phân thân đúng là không dễ. Có thể kiên trì đến nhận chức phong đã đến. Đủ để chứng minh, thực lực của hắn có bao nhiêu khủng bố. Hồ tộc bí cảnh, vốn dĩ chỉ là một cái đơn thuần bí cảnh thôi. Nhưng là năm đó, tam đại cương tổ ngẫu nhiên đạt được một khối cột mốc, Ở đem toàn bộ tính hư cung cùng hồ tộc bí cảnh chuyển qua hiện thế lúc sau, bọn họ liền đem cột mốc cùng hồ tộc bí cảnh dung hợp. Lúc này mới có yêu giới. trách không được, bọn họ sẽ đem này yêu giới chuyển qua hiện thế. Hiện nhiên là sớm đã đã biết ta tồn tại. Nhậm phong trong lòng, dần dần hiểu rõ lên. Đến nỗi này cột múc nơi, liền ở toàn bộ yêu giới chỗ sâu nhất. Vì tránh cho thượng giới kiểm tra đo lường đến, cũng vì không cho cột múc bị những người khác đặt được. Cương tổ tướng thần còn để lại một cái chuẩn bị ở sau. Cho tới bây giờ, cột múc nơi chỗ, còn có tướng thần một mạch hai cái cương thi chấn thủ. Mà này hai cái cương thi không phải người khác. Đúng là tướng thần trực hệ hậu duệ, xuống trời phù hộ, xuống sống lại. Này hai cái cương thi, đều là tướng thần vì chấn thủ cột múc. Ở hiện thế sở bày ra hai cái tử duệ. Chẳng qua. Này hai cái tử duệ cùng mặt khác hút máu cương thi bất đồng. Vì có thể làm cho bọn họ thực lực cương đại, càng tốt chấn thủ con múc. Tướng thần năm đó, càng là để lại hai giọt tự thân tinh huyết, cùng bọn họ dung hợp. Mà hiện giờ, này hai cái cương thi, đã là trở thành tướng thần một mạch bên trong. Chứ bỏ tướng thần ở ngoài, lớn nhất chiến lược. Không nghĩ tới, cương tổ lưu lại lễ vật, thật đúng là phong phu a, Không chỉ có có một cái thế giới. Còn có hai cái siêu cấp giúp đỡ. Nhậm phong khẽ cười một tiếng, nói. Hiện giờ, hắn đã biết này cột múc rơi xuống. Dung hợp cột múc, cũng chỉ là một giây sự tình. Chỉ cần dung hợp cột múc, toàn bộ yêu giới liền sẽ về nhậm phong sở hữu. Không chỉ có như thế. Tướng thần lưu lại hai cái cương thi, cũng bởi vì dung hợp tướng thần tinh huyết nguyên nhân, thực lực siêu cường. Nếu đưa bọn họ cũng cùng nhau thu vào dưới chướng. Tất nhiên sẽ trở thành nhậm phong một đại trợ lực. Sư phụ. Vừa mới phát sinh sự tình gì. Nhìn đến Nhậm Phong hồi phục thanh minh chi sắc. Phong Linh Nhi vội vàng đã đi tới, vẻ mặt quan tâm hỏi. Không có gì. Chỉ là nắm giữ một ít rất có ý tứ đồ vật. Nhậm Phong hơi hơi mỉm cười, phát hiện mặt bộ có chút cứng đờ. Lúc này, Nhậm Phong mới nhớ tới, chính mình còn ở vào bản thể trạng thái, chợt biến trở về bình thường khi bộ dáng, Mà ở lúc này, Nhậm Phong cũng thấy được đi tới ngàn mặt huyết trồn. Giờ phút này, Ngàn mặt huyễn trồn đã mặc vào một kiện hơi mỏng xa y y Tuy rằng đã khó khăn lắm đem mạn rượu dáng người che đậy, nhưng là này sao y y lại là nửa trong suốt. Nhìn qua như ẩn như hiện, mông lung. Chủ nhân. Nhìn đến nhầm phong ánh mắt, ngàn mặt huyễn trồn tức khắc sắc mặt đỏ lên. Ân, thương thế của ngươi như thế nào? Nhầm phong khẽ gật đầu, hỏi. Trải qua hồ tộc Thánh Tám, đã khá hơn nhiều. Ngàn mặt huyễn trồn điểm khẽ gật đầu, theo sau lại tựa hồ lại nhìn thoáng qua Tô Thiền Vân, chủ nhân hiện giờ thánh tắm còn không có kết thúc, thỉnh chủ nhân mau chóng tiến hành thánh tắm. đến. nhân phong khe khẽ thở dài. xem ra trung quy vẫn là phải đi này một bước ca. chủ nhân, thỉnh rời bước thánh 78 tắm. tiểu trôn này liền vì chủ nhân cởi áo. ngàn mặt huyễn trồn sắc mặt đỏ bừng, lược hiện nói lắp nói. liền tính là kim tiên tu vi nàng, giờ phút này cũng không cấm cảm thấy vạn phần ngưỡng ngùng. vốn dĩ tuyết trắng khuôn mặt, càng là trực tiếp hồng tới rồi bên hai. tuy rằng nàng sớm đã biết chính mình trung quy là hầu hạ nhậm phong cùng tô thiển vân vân mệnh ở trong lòng cũng không ngừng thuyết phục chính mình chính là tới rồi hiện tại này một bước ngàn mặt huyễn trồn vẫn như cũ vẫn là có chút phóng không khai nói ra những lời này lúc sau nàng càng là hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi hào đi tới rồi này một bước nhậm phong đơn giản cũng buông ra không ít trực tiếp hướng về thánh bể tắm đi đến nghĩ đến phía trước hồ tộc trưởng lão theo như lời tại tiến hành hồ tộc thánh tắm lúc sau không chỉ có sẽ tăng lên thân thể cường độ Ngay cả linh hồn cũng sẽ trở nên càng thêm ngưng thật. Hắn trong lòng cũng không khỏi sinh ra tò mò. Ân, Không tồi. Nhậm Phong chỉ là tưởng tăng lên thân thể cường độ cùng linh hồn. Đến nỗi còn ở bên trong phao tô thiển vân gì đó. Kia đều là chuyện nhỏ, không có cái gọi là. chương 419 đạo thứ tư thiên địa cấm chế băng, long mạch xuống lại. Sau một lát, Nhậm Phong ở chúng nữ vẻ mặt thẹn thùng hầu hạ hạ, đã bước vào thánh bể tắm bên trong. Vừa mới tiến vào thánh bể tắm. Trắng tinh nước ao, liền giống như tìm được phát tiết khẩu giống nhau, hướng về nhậm phong vào tới. Ở thánh nước ao dễ chịu hạ. Nhậm phong chỉ cảm thấy đến, chính mình mỗi một cái lộ chân lông đều tựa hồ ở trong nháy mắt mở ra, liều mạng hấp thu năng lượng. T. Nay hồ tộc thánh tám, quả nhiên danh bất hư chuyển. Liên tính là ta, đều có thể cảm giác được, thân thể của mình cứng cỏi trình độ ở nhanh chóng tăng lên. Cảm thụ được dần dần tăng cường lực lượng. Dù cho là nhậm phong, cũng không khỏi đào hút một khí ng Người khác tuy rằng không rõ ràng lắm thực lực của hắn, nhưng là nhậm phong chính mình, lại là biết đến. Ở phía trước, hắn còn chỉ là bạt đệ nhất giai đoạn thời điểm, liền có được có thể so với đại la kim tiên thực lực. Lúc sau biến thành bạt đệ nhị hình thái cách, nhậm phong thực lực đã có thể so với đại la kim tiên đỉnh cường giả. Chẳng qua liền tính như thế. Đối mặt đại la kim tiên đỉnh cường giả, nhậm phong cảm giác cũng chỉ là 5 năm khai thôi. Chính là hiện giờ, nhậm phong trong lòng đã là xác định, Chờ này hồ tộc thánh tắm sau khi chấm dứt chính mình tất nhiên sẽ mạnh hơn đại la kim tiên đỉnh trở thành chân chính chuẩn thánh dưới đệ nhất nhân loại cảm giác này thật là quá huyền diệu này thánh tắm sau khi chấm dứt ở hơn nữa thì hoàng đan ta cảnh giới tất nhiên có thể nhất cử tiến vào bát đệ tam cảnh giới nhậm phong không khỏi âm thầm nắm chặt nắm tay bát đệ tam cảnh giới là cái gì thế gian này trừ bỏ nhậm phong ở ngoài tuyệt đối sẽ không lại có người thứ hai biết nói khôi bát đỉnh cảnh giới Tiến giai thành khôi lúc sau, không chỉ có các phương diện lực lượng, đều sẽ đại biên độ tăng lên. Càng vì khủng bố chính là, trở thành khôi lúc sau, nhậm phong giữa mày sẽ mở ra đệ tam con mắt. Mà này con mắt bên trong, có vô thượng thần thông. Liên tính là nhậm phong, cũng không rõ lắm, này con mắt rốt cuộc có thể buộc phát ra cỡ nào mạnh mẽ thực lực. Thánh tắm lúc sau, thực lực của ta liền đã trở thành chuẩn thánh dưới đệ nhất nhân. An vào thi hoàng đan lúc sau, trừ phi là những cái đó nhãn hiệu lâu đời chuẩn thánh. Nếu không tuyệt đối vô pháp đem ta nời hạ. Cho đến lúc này, liền tính là tam đại thần giới, ta cũng có tin tưởng xông vào một lần. Chờ tam đại cương tổ toàn bộ sống lại, chính là ta đánh thượng Linh Sơn, hoàn toàn thành toán thời điểm. Nhậm phong âm thầm nắm chặt nắm tay, trong lòng suy tư nói. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi đối tương lai tràn ngập tin tưởng. Thiên địa đại kiếp nạ, phục hưng cương thi một mạch. Thiên đình Linh Sơn, chỉ cần cho hắn thời gian hoạt động, này đó đều không phải vấn đề nhưng mà lúc này Nhậm Phong còn không biết giờ phút này Thiên Đình cùng Linh Sơn sở hữu Phật Đà các thần tiên đều sắc mặt ngưng trọng lên vô luận là Đại Lôi Âm Tự vẫn là Lăng Tiêu Bảo Điện giờ phút này đều ở kịch liệt chấn động ngay cả ngồi ngay ngắn ở trên Bảo tòa Ngọc Hoàng Đại Đế Kim Liên phía trên Như Lai Phật Tổ giờ phút này sắc mặt cũng là ngưng trọng đến cực điểm bọn họ biết thượng giới phát sinh như thế kịch liệt chấn động chỉ có một loại khả năng đó chính là Mỗi một cái thiên địa cấm chế, lại tan vỡ. Không biết lần này tan vỡ, là nào một đạo cấm chế. Hiện giờ thiên địa cầm chế tan vỡ càng ngày càng nghiêm trọng, ta chờ cần thiết sớm làm chuẩn bị mới được. Giờ phút này, vô luận là Như Lai vẫn là ngọc đế, trong lòng cũng đang lo lắng đồng dạng vấn đề. Lúc này, hiện thế, Nô Tích Thị. Toàn bộ Ngô Tích Thị đều ở kịch liệt rung động. Vốn dĩ đang ở đi làm mọi người, khoảnh khắc chi gian bị này kịch liệt đong đưa cấp chấn thất điên bắt đảo. Thiên. Đây là tận thế sao? Hai tử ôm chặt mụ mụ mau. Thiên muốn sụp A, cứu mạng A. Người thường phát ra bất lực tiếng la, mắt thấy đại địa đỉnh trệ, nhà lầu sụp đổ. Bọn họ trong ánh mắt, chỉ còn lại có sợ hãi cùng bất lực. Nhưng mà giờ phút này, bọn họ không biết chính là. Nay khủng bố chấn động, là từ ngô tích Tây Giao phát ra. Sắc thực nói, là ngô tích Tây Giao, Long Sơn. Nay Long Sơn đã là bị khai phá thành phong cảnh khu. Nhưng là ở hiện giờ. Thần thoại truyền thuyết xuất hiện phay đứt gậy dưới tình huống. Ngay cả Long Sơn phụ cận sinh trưởng ở địa phương thôn dân cũng không biết. Nay Long Sơn, đã từng là một chỗ Long Mạch Bảo Điện. Tương truyền, ở Hồng Vũ trong năm. Lưu Ba Ôn đột nhiên thượng triều, báo cáo Chu Nguyên Trường, thần đêm xem hiện tượng tiên văn, phát hiện ngô tích Long Sơn có long khí sinh thành. Nơi này sắp xuất hiện tam thăng tam đấu hạt mẹ nhiều quan văn cùng tam vương 18 đêm, làm hại ta triều. Nghe được lời này, Chu Nguyên Trương tức khắc hoảng đến một đám. Hắn vốn chính là Thảo Căn xuất thân, sợ nhất có nhân tạo phản. Biết Lưu Bá Ôn là có thần thông người, chu Nguyên Trương đối lời này là tin tưởng không nghi ngờ. Hắn ha có thể chịu đựng, có Long Hưng nơi tồn tại. Lập tức, phải Lưu Bá Ôn đi trước xử lý việc này. Mà này Long Sơn, cũng là Lưu Bá Ôn năm đó, chặt đức điều thứ nhất Long Mạch. Từ nay lúc sau, càng là có như là Nam Bắc Sơn, la phủ Sơn, chờ ước chừng 98 giải Long Mạch, bị lần lượt chặt đức. Chính là hiện giờ. Long chân núi làm mọi người trợn mắt há hốc mồm sự tình đã xảy ra. Các ngươi mau xem. Trên mặt đất thổ biến đỏ. Một cái thôn dân hoảng sợ hô to. Những người khác thật vất vả ổn định thân hình, hướng dưới chân nhìn lại. Quả nhiên, vốn dĩ màu vàng nhạt thổ nhưỡng đã biến thành màu đỏ tươi, mà ở thổ nhưỡng bên trong lại có nhàn nhạt mùi máu tươi truyền đến. Không bao lâu này mùi máu tươi liền nồng đậm tới rồi thực chất, lại qua không lớn trong chốc lát. Trên mặt đất ngưng kết ra từng giọt huyết châu. Hướng về Long Sơn tụ tập Hiện giờ Long Sơn sớm đã bởi vì bị lưu bá ôn chặt đức nguyên nhân Chia làm đổ vật hai tòa sơn Nhưng mà quỷ dị chính là nay đó từ trên mặt đất chảy ra huyết châu Thế nhưng nhanh chóng ngưng kết thành từng đạo huyết lưu Hướng về hai tòa sơn trung ương hội tụ ầm ầm, Khoảnh khắc chi gian Phong lôi kích động Bát phương nổ vang Nơi xa càng là chuyển đến từng đạo lảnh lót long hổ lôi âm Thực mau khác mọi người khiếp sợ một màn đã xảy ra. Sớm đã bị chặt đứt long mạch, cắt thành hai đoạn long sơn, thế nhưng quỷ dị tụ lại lên. Ở tụ lại trong quá trình, đại địa điên cùng chấn động. Vốn dĩ đã ổn định thân hình mọi người, tức khác bị chấn đến trên mặt đất. Cùng lúc đó, còn cùng với núi đá lăn xuống. Toàn bộ long sơn xem ra. Quả thực chính là tận thế. Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Đạp mã, từ mấy tháng trước đến bây giờ, liền căn bản không có gì chuyện tốt phát sinh quá. nay chẳng lẽ lại là những cái đó ác quỷ làm ra tới? Mọi người không khỏi sôi nổi kinh nghi nói. Nhưng mà, không bao lâu, đứt gãy long sơn, liền hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, ngẩng, một đạo lảnh lót rồng ngâm vang lên. Long sơn phía trên, một đạo long ảnh như ẩn như hiện, ở không trung hương vân phun sương ngủ, qua lại xoay quanh. Bị chặt đứt long mạch, chính thức khôi phục như lúc ban đầu. Cùng lúc đó, ở long ảnh phía trên, từng đạo đạm kim sắc năng lượng lưu, hướng về mặt đất rơi mà đi. Vốn dĩ giống như choáng váng giống nhau ngốc lăng người thường đột nhiên phát hiện. Thân thể của mình, ở hấp thu năng lượng lưu lúc sau, đột nhiên trở nên cường đại rồi lên. Toàn thân, cũng chẳng ngập sử không song lực lượng. Cùng lúc đó, không chỉ là long sơn, mặt khác phân bố ở thăng long các nơi 98 giải long mạch, cũng ở đồng thời sống lại. Đại diện tích thực vật lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Trong đó, không thiếu một ít hiện thế hiếm thấy kỳ hoa dị thảo. Châu rửa mặt lớn nhỏ linh chi. Hình người hà thủ ô, càng là lạn đường cái. Ở Long Mạch chưa sống lại phía trước. Này đó kỳ hoa dị thảo quý hiếm trình độ, đủ để cho các tu sĩ trở mặt thành thủ, vung tay đánh nhau. Chính là hiện tại. Này đó quý hiếm chi vật, thế nhưng tùy ý có thể thấy được. chương 420 Thế giới đại biến. Kỳ chân, dị thảo. Phóng nhãn nhìn lại, lấy 99 giải Long Mạch vì trung tâm. Bàng bạc linh khí hướng về 4 phía cấp tốc lan tràn. Mà ở linh khí bao phủ địa phương. Các loại quý báo trung dược, kỳ chân dị thảo, đều lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chui từ dưới đất lên mà ra, nảy mầm trừng diệp. Cuối cùng, 99 giải long mạch phát ra linh khí, đem toàn bộ thăng long đế quốc tương liên. Giờ phút này, cơ hồ tất cả mọi người cảm giác được. Chính mình vô luận là thân thể cường độ, vẫn là tế bào sức sống, đều ở cấp tốc tăng cường. Long mạch vừa mới bắt đầu sống lại thời điểm. Không chỉ có khiến cho thiên địa dị tượng, càng là mang đến xưa nay chưa từng có thai biến. Tại đây hai biến bên trong, người chết và bị thương vô số. Có thể nói, nơi nơi đều có thể nghe thấy người bị thương kêu rên cùng tuyệt vọng tiếng la. Nhưng mà, liền vào giờ phút này, Long Mạch chính thức sống lại xong. Từng đạo ngưng như thực chất thiên địa linh khí, từ các đại Long Mạch chuyển vào thành thị bên trong. Chỉ cần còn có một hơi người, ở thiên địa linh khí dễ chịu hạ trên người thương đều ở lấy tốc độ kinh người khôi phục. Nô tích thị, một tòa sụp đổ nhà lầu hạ, Vừa rồi thai nạn phát sinh quá đột nhiên chỉ cần là này đóng sụp đổ nhà lầu hạ, liền có ước chừng mấy trăm người bị vùi lấp. Nhưng mà coi như người chung quanh chuẩn bị tổ chức cứu viện thời điểm. Ầm ầm ầm. Đinh hai nhức óc vang lớn thanh truyền đến. Chỉ thấy phế tích bên trong, từng khối chừng ngàn cân bê tông khối, bị người dùng sức trâu ném ra tới. Chỉ chốc lát sau. đã mã, hù chết lao tử. Ta còn tưởng rằng cái này cần phải bị tạp đã chết. Ta sức lực, vì cái gì trở nên lớn như vậy? Ai Vừa rồi ta đệ tam chân rõ ràng bị tạp đoạn, hiện tại như thế nào đột nhiên khôi phục. Phế tích hạ, một cái lại một cái bị vùi lấp người đi ra, vô vô trên người cho bụi, vẻ mặt nghi hoặc nhìn bốn phía. Bọn họ đều phát hiện, chính mình biến cường. Chỉ cần là dựa vào tự thân sức châu, là có thể dễ dàng dơ lên mấy trăm cân bê tông hòn đá. Hay là, là vừa mới kia quỷ dị chấn động dở cho quỷ. Ta xem không sai biệt lắm, ta là tháp độc miễn phí tiểu thuyết vong một người tác giả viết quá không ít tiểu thuyết vừa rồi kia một màn cùng tiểu thuyết trung linh khí sống lại miêu tả rất giống t linh khí sống lại cái gì kêu linh khí sống lại không hiểu a nghe nói là bởi vì nào đó thiên địa dị biến nhân loại đạt được cường đại thực lực trong lúc nhất thời mọi thuyết đông đảo ở thần thoại truyền thuyết xuất hiện phay đứt gây giới tình huống mọi người cũng không biết lòng mạch sự tình trong lúc nhất thời linh khí sống lại nói lấy cực nhanh tốc độ lan tràn không chỉ có như thế Một ít bị bệnh nan y gì lão nhân, thậm chí là hấp hối người. Bọn họ đều kinh ngạc phát hiện. Thân thể của mình, thế nhưng tỏa sáng ra xưa nay chưa từng có sinh mệnh lực. Lúc này, ở mô thị, một tòa trong bệnh viện. Không, không có khả năng. Ta không phải bẩm sinh tính cơ vô lực sao? Sao có thể sẽ buộc phát ra như thế khủng bố lực lượng? Một cái hoạn có bẩm sinh tính cơ vô lực người bệnh, chính hoảng sợ nhìn bị chính mình một quyền đánh thành hai nửa giường bệnh, đầu ngọng. Cơ vô lực bệnh trạng. Hắn ở rõ ràng bất quá Có thể nói, tay vô phục gà chi lực. Chính là hiện tại, hắn không những có thể hành tẩu tự nhiên, lại còn có có thể một quyền đem giường bệnh làm phái. Phải biết rằng, nay dương bệnh cung xương chính là tinh cương hạn chế mà thành A. Chính là hiện tại lại bị một cái cơ vô lực người bệnh đánh nát. Loại chuyện này chuyển ra đi chỉ sợ đều sẽ không có người tin tưởng. Nhưng mà, còn chưa chờ hắn phục hồi tinh thần lại. Ẩm vang, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang ở cách vách phòng bệnh, ngành hợp kim làm thành đại môn trực tiếp bị người thô bạo một chân đá văng ngự tử. thế nhưng sấn lao tử không chú ý rút lao tử ống dưỡng khí đạp mã lúc trước liền thật hẳn là đem ngươi ném trên tường một cái trải qua hơn thứ trị bệnh bằng hóa chất không có một cây tóc tao láo nhân từ phòng bệnh bên trong chạy ra tới hùng hùng hổ hổ nói ở chạy động đồng thời dưới háng còn có một cái chói lọi đồ vật lắc qua lắc lại đề lý lục cục người mắt đau Ở trên đùi, còn cột lấy một cái bao ni lon Bao ni lon bên trong Còn có nửa túi mờ nhạt sắc chất lỏng Đông đưa dưới thoạt nhìn tùy thời đều phải đem bao ni lon điên phá T Ống dẫn tiểu Nước tiểu túi Thấy như vậy một màn, cái kia cơ vô lực tức khắc đến hút một ngụm khí lạnh Lão nhân này ta nhận thức Nhớ do hắn bị ung thư Đã tới rồi chủ ý chết bên cạnh Con của hắn đều chuẩn bị từ bỏ trị liệu Hiện tại như thế nào sẽ như thế liệu tính Không đợi cơ vô lực phản ứng lại đây ca băng Ông dân tiểu lão nhân trực tiếp đem trên tường thật làm bằng sắt tạo noãn khí cái ống ngạnh sinh sinh bẻ xuống dưới theo sau hùng hùng hổ hổ rời đi bệnh viện hiển nhiên là tìm hắn bất hiếu tử tính sổ đi không chỉ làng ngô tích thị cùng loại từng màn cơ hồ đồng thời ở thăng long đế quốc các nơi phát sinh nhưng mà chân chính củng bố là số ít một đợt người tuy rằng cơ hồ toàn bộ thăng long đế quốc mọi người lực lượng cơ hồ hoặc nhiều hoặc ít được đến tăng mạnh nhưng là có số ít một đợt người Càng là ở cùng thời gian, thức tỉnh rồi các loại cổ quái năng lực. Giờ phút này, một chỗ mổ. Lao thiết nhóm. Hôm nay Lao bắt không ăn ba ba. Chỉ có các ngươi không thể tưởng được, không có ta lão bắt làm không được. Hôm nay Lao bắt liền cho các ngươi biểu diễn một cái, mộ phần nhảy đi cô Làm liền xong rồi. Áo lợi cấp. Ở ngấu ngoại ố thành phố khu, một cái bài tha ma. Chủ bá Lao bắt chính phủ di động, ra sức hô to. Nhìn đến phòng phát sóng trực tiếp chỉ có ít ỏi mấy người lão bắt trên mặt, hiện lên một mạt mịt mở chua sót. Ai? Hiện tại phát sóng trực tiếp thu vào, càng ngày càng ít ta. Vốn dĩ liền càng ngày càng ít lưu lượng, toàn bộ bị những cái đó chảo quỷ chủ bá đoạt đi rồi. Lao bắt trong lòng không khỏi âm thầm thở dài. Tại đây phía trước, hắn cũng coi như là một người đại chủ bá. Dựa vào khiêu chiến người thường làm không được sự tình, nhanh chóng thành danh. Chính là hiện giờ. Quỷ khí sống lại. Một ít ngày thường du du trong nhà đạo gia con cháu. Còn có dân gian già tiên nhi đệ tử, vì có thể làm người thường khỏi bị quỷ quái uy hiếp, đều bắt đầu sôi nổi làm phát sóng trực tiếp, phổ cập một ít đuổi quỷ biện pháp. Loại này chủ bá, ở Internet giới còn có một cái chuyên dụng tên. Quỷ phổ chủ bá. Bọn họ phát sóng trực tiếp chỉ có một trung tâm điểm. Đó chính là quỷ vật phổ cập. Ngay từ đầu thời điểm, quỷ phổ chủ bá khán giả còn rất ít. Nhưng là theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều người phát hiện, này đó quỷ phổ chủ bá giới thiệu phương pháp thế nhưng thật sự đối quỷ vật có kỳ hiệu chỉ là ngắn ngủn mấy ngày công phu cư dân mạng lưu lượng đã bị này đó quỷ phổ chủ bá lôi đi gần như chín thành vô luận là trò chơi chủ bá vẫn là giải trí chủ bá thậm chí bao gồm lão bát giao tang loại này chủ bá nhân khí đều ở lấy cực nhanh tốc độ trượt xuống đại gia vì bảo mệnh đều đi xem đi vào không khoa học còn có này đó quỷ phổ chủ bá tiết mục giờ phút này lão bát chính là mạo sinh mệnh nguy hiểm đi mộ phần ngày đi cô phong phát sóng trực tiếp nội cũng chỉ bất quá có linh tinh đáng tin phèn thôi. ai? đáng tiếc, thi vương điện không thu đệ tử. nếu không ta lão bát học cái một chiêu nửa thức, lưu lượng khẳng định sẽ không giảm phản tăng a. lão bát khẽ thở dài một cái. hắn chính là nhậm phong trung thực tín đồ, đã từng càng là tham gia quá thi vương điện khai tông đại điển. đáng tiếc, thi vương điện cũng không thu đồ đệ, cái này làm cho lão bát trong lòng thất vọng đến cực điểm. tính, sinh hoạt vẫn là muốn tiếp tục a. nghĩ đến đây. Lão Bác khẽ thở dài một cái, trên mặt một lần nữa hiện lên tươi cười. Nhưng mà, đúng lúc này, phong phát sóng trực tiếp làn đạn chợt trở nên dày đặc lên. "Chủ bá, ngươi đừng ngậy. Ngươi phía sau mộ phần thượng có một cái nữ quỷ bò ra tới." Chương 421 Tiền Bảo Quốc, Internet tác giả đều là nhà tiên tri. "Ân. Có người." Lão Bác hơi hơi sững sốt, chợt cười khẽ, "Đó là ta trợ thủ." Nhưng mà hắn nói còn chưa nói xong. "Không đúng, kia không phải người." Các ngươi xem, nàng bay đâu. Hơn nữa ly lao bắt càng ngày càng gần. Nhà ngươi trợ thủ là bay đi đường. Là quỷ. Hơn nữa vẫn là cái tuổi trẻ nữ quỷ. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong, làn đạn tức khắc trở nên càng thêm dày đặc. Mà lúc này, lão bắt sắc mặt, cũng dần dần trở nên dại ra lên. Thông qua phòng phát sóng trực tiếp màn hình hắn nhìn đến. xác thật có một người mặc bạch đi ghê, phi đầu tán phát người chính hướng hắn phiêu lại đây. Ngoa tào. lão bắt tâm. Tức khắc ngã vào đáy cốc. Hiện giờ quỷ khí sống lại. Hắn tới mộ phần đi cổ, bản thân liền mạo rất lớn nguy hiểm. Sở dĩ làm như vậy, cũng chỉ là tưởng vãn hồi một đám người xem thôi. Chính là hiện tại. Người xem không vãn hồi. Ngược lại lại đem quỷ triệu ra tới. Trong ngáy mắt, lão Bát tâm liền lệnh nửa thanh. Tuy rằng đã từng, hắn cũng có dọa chạy quỷ quái kinh nghiệm. Nhớ rõ khi đó cũng là một lần quen thuộc về nút cờ phát sóng trực tiếp. Lao Bát đang ở biểu diễn pháo băng chứng. Đột nhiên đụng vào lệ quỷ, sợ tới mức rớt vào trong hầm. Mắt thấy khó giữ được cái mạng nhỏ này. Quân đương pháo kịp thời nổ vang, lúc này mới dọa đi rồi cái kia quỷ. Chính là hôm nay tới vội vàng, căn bản không có mang pháo A. Lao bắt trong lòng tức khắc hoàng hốt. Giờ phút này, hắn căn bản không dám quay đầu. Thông qua phòng phát sóng trực tiếp màn hình nhìn đến. Cái kia bạch tí dì nữ quỷ, đã bay tới hắn bên người, hướng về phía cổ hắn A khí lạnh. Cảm thụ được trên cổ lạnh lẽo. Lão bát tức khắc cảm thấy da đầu tạc nước, lông tơ dựng đứng, thậm chí liền nổi da gà, đều một cái tiếp theo một cái xông ra. Không bao lâu, chỉ thấy kia bạch y rìa nữ quỷ sờ tay vào ngực, theo sau từ trong lòng lấy ra một cây một thước dài hơn dây thừng, chậm rãi đem lão bát cổ quấn quanh. Hiển nhiên là muốn đem lão bát treo cổ. Không, không được, ta lão bát một đời anh danh, sao lại có thể bị treo cổ? Lão bát trong lòng âm thầm nghĩ đến. Coi như hắn khổ tư thoát thân hết sức thời điểm. với anh, một đạo nồng hậu thiên địa linh khí, chợt từ nơi xa thổi quét mà đến. Nay cuồng bạo thiên địa linh khí đem lão bát hung hăng thổi cái lào đảo, ngay cả hắn phía sau nữ quỷ, đều bị thổi thân hình không song, trong lúc nhất thời buông lỏng tay chung điếu thẳng. Nhưng mà liền vào giờ phút này. T. Ta như thế nào cảm giác được, thân thể của ta lực lượng, đang ở cấp tốc biến cường. Lão bát kinh hô một tiếng, theo bản năng túi đầu nhìn lại. Ta hoa mắt sao. Lão bát xoa xoa đôi mắt, kinh nghi nói. Hán hảo đệ đệ, bởi vì đã từng biểu diễn pháo băng trứng, để lại ám thương. Từ lần đó biểu diễn lúc sau, hắn hảo huynh đệ đã trường ngủ không còn nữa tỉnh. Chính là hiện tại, lao bát lại cảm giác được. Quân của mình bên trong, thế nhưng ẩn ẩn tản ra kim quang. Ngủ say đã lâu huynh đệ, thế nhưng chuyển đến nhẹ nhẹ sức sống. Ân, Này kim quang, rốt cuộc là thứ gì? Nghi hoặc dưới, lao bát đứng lên. Giờ phút này hắn đột nhiên phát hiện. Quần của mình, thế nhưng có điểm khẩn. Mà ở xem kia bạch y liệt lệ quỷ, tựa hồ gặp được cái gì phi thường khủng bố đồ vật, thân hình cấp tốc lui về phía sau, Dấu ở sợi tóc bên trong màu đỏ tươi quỷ mắt, nhìn chằm chằm lao bắt hạ bụng chỗ, hiện lên kinh sợ quan mang. Hay là, nay kim quang có thể khắc chế nữ quỷ, tựa hồ nghĩ tới nào đó khả năng tính, lao bắt trong mắt trợ sáng ngời. Này quần quận kim quang, tuyệt đối có thể cho này nữ quỷ mang đến nổ mạnh tính thương tổn. Nghĩ đến đây. Lão bát nhanh chóng đem ké rớt trên mặt đất di động nhặt lên. Bởi vì lão bát ngộ quỷ nguyên nhân. Phong phát sóng trực tiếp, đã bùa vào tới không ít người. Ha ha, các huynh đệ. Không thể tưởng được ta lão bát, cũng có đứng lên một ngày. Chỉ có các ngươi không thể tưởng được, không có ta lão bát làm không được. Hôm nay ta lão bát, liền phải làm một kiện mặt khác quỷ phổ chủ bá cũng không dám làm sự tình. Nói nơi này. Lão bát khỏe miệng một hoài, hiện lên một mặt tà cười. Chật, bảy thất lang đai lưng vừa kéo. Chỉ một thoáng. Điêu mang đại thịnh. Chói mắt Kim Quang, làm phòng phát sóng trực tiếp sở hữu người xem, đều cầm lòng không đậu mê thượng đôi mắt. Hoa, hào chói mắt. T. Chủ ba không phải là muốn. Lão bác ngươi chiêu này là từ đâu học được. Cách vách vừa mới có người thức tỉnh rồi Kim Quang gật lỉnh. Một giây 3.600 chuyển, đại tư đại bi độ ác quỷ, ngươi này trong nháy mắt liền thức tỉnh rồi Kim Điêu. T. Khủng bố như vậy. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Như phê. Phá âm. Ta nếu là kia nữ quỷ, đương trưởng si mang phong tất, tuyệt đối không thể làm Lão Bát thực hiện được. Ở phòng phát sóng trực tiếp người xem hô to hạ. Lão Bát đối nữ quỷ theo đuổi không bỏ, thẳng đảo Hoàng Long, như vào chỗ không người. Giờ phút này, ngay cả Lão Bát cũng chân kinh rồi. Ta tốc độ, thế nhưng trở nên nhanh như vậy. Nhìn đến chính mình cùng nữ quỷ chi gian khoảng cách càng ngày càng đoạn, Lão Bát trong lòng không khỏi kinh hô. Phải biết rằng... Hắn hiện giờ tuy rằng bởi vì vừa rồi kia một cổ quỷ dị linh khí thức tỉnh rồi đặc thù năng lực. Nhưng là, mặc kệ nói như thế nào, nữ quỷ là bay, hắn lao bắt chỉ có thể dựa vào hai cái đuổi chuyển Chính là giờ phút này. Hắn thế nhưng chạy so nữ quỷ phi còn nhanh. Lao bắt trong lòng, tức khác chấn kinh rồi. Không bao lâu, nữ quỷ liền truyền đến đau đớn muốn chết kêu thẳng thanh. Không chỉ là lao bắt, còn có thiếu bộ phận người, cũng bởi vì Long Mạch sống lại. Thức tỉnh rồi không thể tưởng tượng năng lực. Nhưng mà giờ phút này tất cả mọi người còn không biết. Toàn bộ đặc năng cục, đã loạn thành một nồi cháo. Phái ra đi liên lạc thi vương điện người thế nào. Tạm thời còn không có tin tức, phun gia cơ còn không có trở về. Liên hệ không tiền nhiệm phong cố vấn, liền liên hệ hắn đồ đệ A. Tiên cục, phong linh nhi cũng chẳng biết đi đâu. Miếu thành hoàng bên kia thành viên cũng đã truyền đến tin tức. Ai nha, thật là cấp chết người. Giờ phút này, đặc năng cục tổng bộ. Tiên Bảo Quốc chính vẻ mặt nôn nóng chi sắc, toàn bộ đặc năng cục trên dưới cũng trở nên bận rộn lên, điện thoại càng là một cái tiếp theo một cái. Thỉnh thoảng có đặc năng cục thành viên phụ một đống lớn văn kiện vội vã chạy tới chạy lui, hiển nhiên hiện giờ lượng công việc đã viễn siêu đặc năng cục phụ tải. Sau một lát, tính ta tự mình đi một chuyến thi vương điện. Tiên Bảo Quốc đứng lên, trầm giọng nói, hiện giờ Thăng Long Đế quốc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất, có lẽ Nhậm Phong Cố vấn có thể biết được trong đó nguyên do. Long mạch sống lại sự tỉnh, đặc năng cục cũng không cảm kích. Hiện giờ tình huống, thực sự làm đặc năng cục một cái đầu hai cái đại. Bất quá cũng may. Đặc năng cục thành viên bên trong, đại bộ phận đều là đã thức tỉnh dị năng giả. Ở hiện giờ thiên địa dị biến dưới tình huống, đặc năng cục các thành viên thực lực cũng đạt được lộ rõ tăng lên. Tuy rằng giờ phút này thoạt nhìn phi thường bận rộn, nhưng là ở trong thời gian ngắn trong vòng, hẳn là vẫn là có thể khống chế được chủ cục diện. Nếu ta đoán không sai, hiện tại cục diện Hẳn là chính là những cái đó tiểu thuyết Internet chung theo như lời linh khí sống lại. Không nghĩ tới, tiểu thuyết Internet chung đồ vật cũng có thể trở thành hiện thực. Tiên bảo quốc trên mặt hiện lên một mặt ý vị sâu xa cười khổ. Phía trước trộm mộ tiểu thuyết chung đồ vật trở thành sự thật cũng liền thôi. Hiện giờ ngay cả linh khí sống lại tiểu thuyết đều biến thành hiện thực. Tiên bảo quốc tức khắc cảm thấy đầu vong ngọng. Này giúp tiểu thuyết Internet tác giả, cái đỉnh cái nhà tiên tri A. Sức đầu mẹ chán tiền bảo quốc hận không thể đem này đó internet tác giả đều bắt lại, một đám đau Nhưng mà đúng lúc này, tiền cục, tư phú cường đột nhiên đi đến. Ở trong tay hắn còn phụng một quyển sách cổ. Ta tại đây sách cổ thượng, phát hiện một đoạn rất có ý tứ thần thoại. Chẳng qua này sách cổ đã ăn mòn, vô pháp chữa trị. Có lẽ nhậm phong cố vấn bên kia, có thể có cái gì hoàn thiện manh mối, cũng nói không chừng. Chương 422 tàm giới chân đậu. Nga. Thứ gì? Tiên bảo quốc tức khắc biểu tình chấn động, đem từ phú cường trong tay sách cổ tiếp nhận. Lật xem sau một lát. Tiên bảo quốc liền hơi hơi như mày. Long mạch. Lưu bá ôn trầm long. Nay hẳn là cũng là một cái thất truyền thần thoại truyền thuyết đi, cùng lần này dị biến lại có quan hệ gì. Tiên bảo quốc nghi hoặc hỏi. Từ phú cường trầm giọng nói. Ta cũng không phải rất rõ ràng, chẳng qua căn cứ những cái đó người tu yêu theo như lời. Ở thật lâu trước kia làm tinh thượng linh khí còn là phi thường đầy đủ. Hơn nữa ngay lúc đó tốc độ tu luyện so hiện tại mau vô số lần. Chẳng qua sau lại, Long Mạch bị lưu bá ôn chặt đứt lúc sau, thiên địa linh khí liền trên diện rộng giảm xuống. Không chỉ có như thế, liền tính là thiên tài địa bảo cũng trở nên thưa thất rất nhiều. Nghe được lời này, tiên bảo quốc nặng nghề gật đầu. Thì ra là thế, ta thế nhưng quên hỏi những cái đó người tu yêu, thật là thất sách. Những cái đó người tu yêu thọ mệnh phổ biến so bình thường tu sĩ si muốn cao rất nhiều. May mắn lao từ ngươi thật trọng. Nếu không này mấu chốt manh mối liền chặn được. Tiên bảo quốc vô vỗ, vỗ tử phú cường bả vai, trên mặt hiện lên một mặt vui mừng biểu tình. Tuy rằng chính hắn, cũng là hoàng bỉ tử tu luyện mà thành. Nhưng là bởi vì lúc trước Thảo Phong khi, gặp quý nhân. Thực lực tăng trưởng tốc độ cường một đám, căn bản không có cảm giác được thiên địa gì thường. Chính là mặt khác người tu yêu lại bất đồng. Có lẽ, bọn họ có thể biết được một ít bí văn. Tuy rằng, vô luận là tiên bảo quốc, vẫn là đặc năng cục tứ đại thiên vương. Thực lực đều cường không biên, nhưng là không cần quên, trừ bỏ thi vương điện ở ngoài. Bọn họ vài người, đã xem như hiện thế phần đầu chiến lực. Tiên bảo quốc bởi vì thảo phong người đặc thủ, thực lực tăng lên tốc độ tiến triển cực nhanh. Tứ đại thiên vương tuy rằng bản thân không cường, nhưng là dung hợp thái cổ thập hung tàn hồn lúc sau, có thể tế ra 10 hung tàn hồn, phát huy ra thực lực khủng bố. Vô luận là toàn bộ đặc năng cục, vẫn là mặt khác một ít tông môn thế lực. Đại bộ phận tu sĩ, nhiều nhất cũng liền ở kim Đan. Nguyên Anh Kỳ bồi hồi thôi. Chỉ có những cái đó môn phái trung long đầu tồn tại, tu vi mới có thể miễn cưỡng coi như đỉnh tầng. Lao tử, chuyện này liền giao cho ngươi toàn quyền phụ trách. Ta hiện tại, cần phải đi một chuyến thi vương điện. Có lẽ nhậm phong đạo hưu nơi đó, có càng toàn diện tin tức, chúng ta muốn tận lực làm hai tay chuẩn bị. Tiên bảo quốc khẽ thở dài một tiếng, nói. Hán, chính là đặc năng cục chân chính một tay. Chính là ngay cả tiên bảo quốc chính mình đều không có ý thức được. Hiện giờ đặc năng cục lực ảnh hưởng đã xa xa không bằng thi vương điện. Đụng tới một ít dị thường khó giải quyết sự tình, Tiên Bảo Quốc theo bản năng liền sẽ nghĩ đến đi tìm Nhậm Phong giải quyết. Đúng rồi tiểu Trương, tự cấp ta chuẩn bị một ít lễ vật. Tiên Bảo Quốc nhìn thoáng qua bên người bí thư liếc mắt một cái, bí thư tức khắc hiểu ý, đi nhanh rời đi. Chờ bí thư rời khỏi sau, Tiên Bảo Quốc khẽ thở dài một cái. Hiện giờ Nhậm Phong đạo hữu thực lực, tuyệt phi ta chờ có thể cập. Chúng ta đặc năng cục vẫn là muốn cùng thi vương điện kéo hảo quan hệ mới là. Hiện giờ thiên điệu biến đổi lại biến, đầu tiên là lệ quỷ buông xuống nhân gian, ngay sau đó lại là thần thoại chung người xuất hiện, hiện tại lại nhảy ra tới loại này không thể tưởng tượng sự tình. Có chút khó giải quyết sự tình, liền tính là ta đặc năng cục đều lần cảm vô lực. Có lẽ chỉ có nhậm phong cố vẫn cùng hắn sau lưng thi vương điện, có thể giải quyết những việc này. Tiên bảo quốc trên mặt, hiện lên một mặt cô đơn biểu tình. Ngay cả hắn bên người từ phú cường, cũng nặng nghề gật gật đầu. Sau một lát, hắn trên mặt cũng hiện ra một tia cười khổ. Nhớ rõ ngay từ đầu nhậm phong cố vấn mới vừa ở quỷ đầu sơn cắm dê thời điểm. Bên người chỉ có một con nữ quỷ. Lúc này mới qua mấy tháng, cũng đã trở thành toàn bộ thế giới siêu nhất lưu thế lực. Không chỉ có như thế, ngay cả bầu trời những cái đó thần tiên, nhậm phong cố vấn cũng không bỏ ở trong mắt, thật là đại trấn ta hiện thế uy danh. Thời gian qua đến thật mau a. Mẹ ta lúc trước còn tưởng rằng, đặc năng cục nội tình, tuyệt đối so với thi vương điện thâm hậu. Thì Vương Điện liền tính lại như thế nào Cường, cũng tuyệt đối không có khả năng mạnh hơn đặc năng cục. Chính là tới rồi hôm nay. Nói nơi này, từ Phú Cường nhìn tiền bảo quốc liếc mắt một cái, hiện lên một mặt cười khổ. Bất quá sau một lát, bọn họ lại thấy được lẫn nhau trong mắt may mắn. Mặc kệ nói như thế nào, Nhậm Phong hiện giờ cũng coi như là thăng long đế quốc thế lực. Hơn nữa làm cho bọn họ cảm thấy cao hứng chính là Nhậm Phong tuy rằng là cái cương thi, nhưng là cũng không ý cùng thăng long đế quốc là địch. Nếu là địch quốc có được này cổ thế lực nói, đối với thăng long đế quốc, không thể nghi ngờ là thai họa ngập đầu. Mà hiện giờ, có nhầm phong ở, bất luận là tiền bảo quốc, vẫn là từ phú cường. Bọn họ trong lòng, đều có một cổ mạc danh yên ổn. Mà lúc này, không chỉ là hiện thế, ngay cả thiên đình cùng Linh Sơn, cũng truyền đến xưa nay chưa từng có chấn động. Bọn họ biết nói, có thể so đặc năng cục nhiều quá nhiều, vô luận là thiên đình vẫn là Linh Sơn đều biết. Hiện thế Long Mạch, thế nhưng chữa trị. Này cho rằng cái gì? Ý nghĩa kế tiếp, hiện thế rất có khả năng sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Giờ phút này, Linh Sơn Đại Lôi âm tự bên trong. Chúng Phật Đà trên mặt, đều mang theo phức tạp biểu tình. Không ít Phật Đà trong mắt đều hiện lên nồng đậm ưu sắc, nhưng đồng dạng cũng có một ít Phật Đà trong mắt ánh sao liền lẻ. Hiện thế bên trong, Long Mạch sống lại. Bọn họ trong lòng tự nhiên rõ ràng. Kế tiếp, hiện thế Linh Khí sẽ so trước kia đầy đủ mấy chục lần. Không chỉ có tu luyện người tốc độ tiến triển cực nhanh. Ngay cả kỳ chân dị bảo cũng sẽ nhanh chóng biến nhiều, ở cũng không giống trước kia, liền một thanh nho nhỏ linh khí, đều bị tôn sùng là trí bảo. Này đối với Phật môn tới nói ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa kỳ ngộ. Nhưng đồng dạng, ý nghĩa khiêu chiến. Này thiên địa cầm chế hỏng mất về sau, người thường tự nhiên cũng có thể tu luyện. Không tồi. Hiện giờ ta Phật môn tuy rằng còn thừa hai cái chuyển thừa thánh địa. Nhưng là nếu đem ta Phật môn công pháp truyền thừa đi xuống, làm theo có thể nhận lấy không ít ngoại môn đệ tử, mà này đó ngoại môn đệ tử, đồng dạng cũng có thể trở thành ta Phật môn tín ngưỡng nơi phát ra. Trong thường giới tất có dũng phu, biến cường dụ hoặc, tuyệt đối so với phía trước những cái đó hư vô mở mịt đổ vật cường quá nhiều. Mấu chốt nhất chính là, này đó tín đồ ở biến cường lúc sau, không chỉ có có thể cho chúng ta mang đến càng nhiều tín ngưỡng chi lực, hơn nữa bọn họ thọ mệnh cũng sẽ gia tăng. Tín ngưỡng chi lực cung cấp thời gian cũng sẽ biến trưởng. Chính là không cần quên, hiện giờ hiện thế chính là kia cương thi định đoạn. Kia cương thi tuyệt đối sẽ không làm ta Phật môn quảng thu tín đổ. Nói không chừng ta Phật môn kích thích đến hắn lúc sau, hắn ngược lại sẽ ra tay, đem ta Phật môn mặt khác hai đại truyền thừa thánh điệu tiêu diệt. Bất quá cũng may, một khi long mạch sống lại, đạo thứ hai thiên địa cấm chế tan vỡ tốc độ tất nhiên nhanh hơn. Chờ đệ nhị đạo cấm chế tan vỡ lúc sau, ta Phật môn liền có thể phái hạ cường giả, đem kia cương thi trấn sát. Chúng Phật đà châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Long mạch sống lại, đối với bọn họ tới nói, là hỉ ưu nửa nọ nửa kia. Tranh luận sau một lát. Chúng Phật đà ánh mắt, hội tụ ở ngồi ngay ngắn với kim liên Phật tổ trên người. Ở bọn họ trong mắt. Như Lai Phật tổ, chính là toàn bộ Phật môn đại thần thông giả, đại trí tuệ giả. Có lẽ Phật tổ có thể có cái gì đẹp cả đôi đảng phương pháp. Chương 423 Ngọc Đế tính kế. Phật tổ, hiện giờ có biện pháp nào có thể thu hoạch hiện thế tín đồ a Rốt cuộc trước mắt hiện thế long mạch xuống lại, đối với ta Phật môn tới nói là một cơ hội à? Một người Phật đà đứng dậy, chắp tay trước ngực, thần sắc cung kính hỏi. Ngồi ngay ngắn ở Kim Liên phía trên Phật tổ chậm rãi nhắm hai mắt lại. Theo sau, hắn bóp tay phải, bắt đầu suy tính. Sau một lát, Phật tổ khép hở đôi mắt liền chậm rãi mở. Vừa rồi ta suy tính tới rồi. Hiện giờ ta Phật môn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Phật tổ chậm rãi nói. Nghe được lời này. Chúng Phật Đà tức khắc nóng nảy. Phải biết rằng, kia nhưng đều là tín ngưỡng chi lực à. Đối với bọn họ tới nói, tín ngưỡng chi lực chính là tín ngưỡng công đức. Tín ngưỡng công đức có bao nhiêu quan trọng, tự nhiên không cần nhiều lời. Chẳng lẽ, ta Phật Môn liền ngồi thất lần này cơ hội? Thiên kia Phật Đà chưa từ bỏ ý định hỏi. Yên tâm đi. Trong lòng ta, đã là có tính toán. Ta Phật Môn kế tiếp nên làm như thế nào, còn cần trước nhìn xem thiên đỉnh bên kia hướng đi, mới có thể quyết định. Phật tổ khép cười một tiếng, một cổ mạn diệu Phật Pháp tức khắc tràn ngập mở ra. Ở cảm nhận được này Phật Pháp hơi thở lúc sau, chúng Phật đà cảm thấy chính mình trong lòng cấp sắc đốn đi. Chỉ chốc lát sau. Đại lôi âm tự bên trong liền truyền đến quần quần Phật âm. Lúc này, thiên đình. Lăng tiêu bảo điện trong vòng. Nói như vậy, hiện thế long mạch, thế nhưng sống lại. Ngọc Hoàng Đại Đế nhìn trầm chầm, chầm đại điện trung ương thiên lý nhãn hòa thuận phong nhĩ, trầm giọng hỏi. Không tồi. Mới vừa rồi ta thông qua thiên lý nhãn thần thông nhìn đến, hiện thế bên trong ước chừng có 99 cái địa phương xuất hiện chân long hư ảnh, hương vân phun sương ngủ. Ngay cả thuận phong nhĩ, cũng nghe tới rồi rồng ngâm tiếng động. Hơn nữa ở hiện thế bên trong, lục tục có một ít thiên tài địa bảo xuất hiện, trong đó có một ít thiên tài địa bảo liền tính là ở Tứ Đại Bộ Châu, cũng phi thường hiếm thấy. Thiên lý nhãn cung kính hồi đáp đến. Ngọc đế trong mắt hơi đổi, chầm tư một lát, kêu cương thi hiện giờ tình huống như thế nào. Không rõ ràng lắm. Thiên lý nhãn khẽ lắc đầu, tiêu cương thi hiện giờ giống như vẫn như cũ ở quỷ đầu sơn động thiên phúc điệu bên trong, vẫn luôn không có xuất hiện. Phía trước, nhậm phong đi trước tính hư cung khi. Vì tránh cho bầu trời hai đại thế lực chú ý tới, cho nên dùng tử tiêu thần lôi ngăn cách thiên lý nhãn nhìn trộm. Giờ phút này thiên lý nhãn đối với nhậm phong hành tung cũng không cảm kích. Ân, Ngọc đế trầm tư một lát. Theo sau phất phất tay, các người trước tiên lui hạ đi, quỷ đầu sơn có cái gì dị động nói, nhất định phải trước tiên bẩm báo. Là, hai người vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Chờ thiên lý nhãn hỏa thuận phong nhĩ đi rồi. Ngọc đế buông xuống mí mắt, ánh mắt chậm rãi từ chúng tiên trên người đảo qua. Các vị, các ngươi thấy thế nào? Trong lúc nhất thời, toàn bộ lăng tiêu bảo điện lặng ngắt như tờ. Chúng tiên ý nghĩ trong lòng, cùng tây thiên Phật đà cùng loại. Chẳng qua duy nhất bất đồng chính là, bọn họ căn bản không có chọn người thích hợp truyền đạo A. Phải biết rằng, đạo gia buồn vô vi. Hiện thế bên trong như là long hổ. Võ đang linh tinh đạo môn thế lực đều đóng cửa lại vội vàng tu tiên đồ, căn bản không có ý tưởng mở rộng ra sơn môn phát triển tín đồ. Vốn dĩ thiên đình tính toán mượn sức nhậm phong, làm nhậm phong trở thành thiên đình thu hoạch tín ngưỡng chi lực quân cờ, chính là chiêu thức ấy hảo bài lại bị ngọc đế đánh nát nhừ. Đúng lúc này khởi bẩm ngọc đế, thái bạch kim tinh đứng dậy, hiện giờ hết sức cũng chỉ có khởi động lại nhậm phong, làm nhậm phong ra mặt vì ta thiên đình thu hoạch tín đồ. Hiện thế long mạch chữa trị. Người thường thực lực sẽ tăng cường, thọ mệnh cũng sẽ biến trường, thu hoạch tín ngưỡng chi lực tất nhiên so trước kia muốn nhiều rất nhiều, ta thiên đỉnh quyết không thể buông tha lần này cơ hội. Hơn nữa càng mấu chốt chính là, Phật môn bên kia tất nhiên cũng sẽ bày ra thủ đoạn. Thái Bạch Kim Tinh đem ý nghĩ trong lòng nói ra, không chỉ là hắn, liền tính là mặt khác chúng tiên, trong lòng cũng là đồng dạng ý tưởng. Vốn dĩ vô luận là thiên đỉnh vẫn là linh sơn, đối hiện thế tín ngưỡng chi lực liền coi trọng thực. Hiện giờ Long mạch sống lại. Hiện thế tín ngưỡng chi lực tất nhiên đại trướng. Này mo hương bánh trái, Phật môn bên kia tất nhiên sẽ không bỏ mặc Nhưng mà, chúng tiên trong lòng tuy rằng như vậy tưởng. Nhưng là Ngọc Hoàng Đại Đế trong mắt, lại là tinh quang liền lẽ. Thái Bạch Kim Tinh nghi hoặc nói, hay là Ngọc Đế trong lòng, có cái gì nghi ngờ? Không tội. Ngọc Đế hơi hơi gật gật đầu, ta hiện tại hoài nghi, đơn giản là kia long tộc thôi. Nghe được lời này, chúng tiên trong lòng không khỏi sôi nổi cười khẽ. Ngay cả Thái Bạch Kim Tinh. Khoe miệng cũng là hơi hơi chiều chiều, khởi bẩm ngọc đế, ta cho rằng lòng tộc hiện giờ đoạn vô phản kháng khả năng. Mặt khác thần tiên nghe xong cũng sôi nổi gật đầu. bù tiên cũng tương đối nhận đồng quá bạch trí tưởng. Hiện giờ Kim Long Vốn là thưa thớt, tiêu cương thi lại chém giết hiện thế Long Vương. Việc này nếu làm Long tộc biết, tất nhiên sẽ cùng tiêu cương thi không chết không ngừng. Dưới tình huống như vậy, Long tộc tất nhiên sẽ rửa vào thiên đình, làm thiên đình xuất binh thảo phạt nhầm phong, mà không phải mưu phản. Chúng tiên sôi nổi nói ra chính mình cái nhìn. Nhưng mà... Ngọc đế nghe vậy, lại hừ lạnh một tiếng. Nếu, kia kim long không có chết đâu. Ở không gian loạn lưu bên trong đã xảy ra cái gì, các vị nhưng rõ ràng. Nếu, nay chỉ là nhậm phong cùng kia kim long liên hợp lại, thì thủ thuật che mắt đâu. Ngọc đế ánh mắt chậm rãi ở chúng tiên trên người đảo qua, cười lạnh nói. Nghe được lời này. Chúng tiên tức khắc sôi nổi chấn động. Ngọc đế nói, đều không phải là không có đạo lý bất quá ở bọn họ trong lòng vẫn là có chút hồ nghi loại chuyện này hẳn là sẽ không phát sinh đi kia sẽ trời chảo chính là Long tộc huynh tận toàn tộc chi lực chế tạo trọng bảo hiện giờ đã là rơi vào nhậm phong trong tay lấy Long tộc ngạo khí há có thể đem trí bảo mượn cấp những người khác sử dụng không tồi bổn tiên cũng như vậy cho rằng chúng tiên sôi nổi nói ra chính mình cái nhìn nhưng mà ngọc đế trong lòng lại hơi hơi lắc lắc đầu hắn cảm thấy chuyện này không chỉ có có khả năng hơn nữa khả năng tính phi thường đại. Long tộc vì phục hồi, ngủ đông ở thiên đình dưới trướng lâu như vậy. Nếu từ góc độ này tưởng nói, liền tính đem trí bảo mượn cấp nhậm phong sử dụng cũng không phải không có khả năng. Phải biết rằng, Ngọc Đế đã từng chính là đạo tổ dưới tòa đồng tử. Càng là toàn bộ thượng cổ hồng hoang chứng kiến giả. Ở hắn xuất thế thời điểm, đang ngồi đại bộ phận thần tiên cũng không biết ở nơi nào đâu. Nếu bản về khởi tâm cơ cùng lòng dạ, này giúp thần tiên không có mấy cái có thể so sánh được với Ngọc Hoàng Đại Đế. Sau một lúc lâu, nhìn đến chúng tiên còn ở nghị luận không ngừng, An Tĩnh, Ngọc Hoàng Đại Đế đột nhiên quát, "Tức khắc, toàn bộ Lăng Tiêu Bảo Điện đều an tĩnh xuống dưới." Nhìn đến chúng tiên đều nhìn về phía chính mình, hiện giờ muốn chứng thực kia Long tộc nữ đế hay không còn sống, kỳ thật rất đơn giản. Ngọc Hoàng Đại Đế mới chậm rãi mở miệng, "Thái Bạch Kim Tinh." Thái Bạch Kim Tinh vội vàng không người tiến lên, "Tiểu tiên ở." "Quá bạch" Ngươi tức khắc đi trước tứ đại bộ châu. Ngọc Hoàng Đại Đế khẽ cười nói, chỉ sợ hiện tại Long Tộc, còn không biết bọn họ hiện thế nữ đế tử vong sự tình. Ngươi đem chuyện này nói cho bọn họ, giữ lại ngươi liền không cần phải xem vào. Nghe được lời này. Thái Bạch Kim tinh tức khắc trước mắt sáng ngời. Hán, đã minh bạch Ngọc Hoàng Đại Đế ý nghĩ trong lòng. chương 424 một cái cương thi, thế nhưng bị cắn cổ. Giờ phút này. Yêu giới, hồ tộc bí cảnh. Nhậm phong đang ở hồ tộc thánh bể tắm bên trong ngồi nghiêm chỉnh. Màu trắng nước ao, hóa thành từng đạo tinh thuần năng lượng, chảy vào thân thể hắn bên trong. Nhưng mà đúng lúc này. ân Hiện giờ thân thể tăng lên cường độ, đã trở nên rất trầm A. Hay là đã tiếp cận báo hòa sao? nhân phong như mày khép hở đôi mắt chầm rãi mở. Giờ phút này. Hắn đối với hiện thế kinh biến cũng không cảm kích. Ở hồ tộc Thánh Tắm bên trong, nhân phong thân thể cường độ, được đến xưa nay chưa từng có tăng mạnh. Tuy rằng hiện giờ, tăng cường tốc độ yếu bất rất nhiều. Nhưng là nhậm phong trong lòng, đã phi thường vừa lòng. Mà lúc này, thánh bể tắm bên trong nước ao, cũng chậm rãi biến thiếu. Nhưng mà, coi như nhậm phong chuẩn bị làm chúng nữ mang tới quần áo thời điểm. ân Cách đó không xa Tô Thiển Vân, đột nhiên dặn dò một tiếng. Ở tiến vào thánh bể tắm lúc sau, Tô Thiển Vân liền vẫn luôn ở vào vô ý thức trạng thái. Tựa hồ cảm giác được chung quanh nước ao biến thiếu. Mơ hồ bên trong, Tô Thiển Vân khắp cái pháp quyết. Chậm chi gian. Toàn bộ thánh bể tắm. Đột nhiên một trận rung động, vốn dĩ rộng lớn thánh 78 tám, ở chấn động dưới, dần dần biến thành một cái cái phiêu hình dạng. Ở bên cạnh chô nước ao đột nhiên hướng về trung ương hội tụ. Mà nhậm phong cùng Tô Thiển Vân khoảng cách cũng càng ngày càng gần. Lúc này, trên bờ chúng nữ nhóm, một đám hủ nữ bám vào người, mở to hai mắt nhìn. Muốn gặp phải lạc. Ai nha, ngượng ngùng xem. Cái kia ta về trước tránh một chút. Tương đối lớn mật tiểu thanh. Còn có đã đem này coi làm số mệnh tiểu trồn còn có thể miễn cưỡng nhìn thẳng vào. Nhưng là Bạch Tố Trinh cùng Phong Linh Nhi lại đều vươn tuyết trắng đôi tay đem đôi mắt che khuất. Nhưng mà, ở khe hở ngón tay bên trong, như ẩn như hiện đôi mắt, vẫn là thật sâu đem các nàng hai bán đứng. Lúc này, Thánh Bể tâm trung, Ân Nhậm Phong nhìn Ly Chính mình càng ngày càng gần Tô Thiền Vân, mày hơi hơi nhăn lại. Giờ phút này hắn phát hiện, Tô Thiền Vân linh hồn, thế nhưng lấy cực nhanh tốc độ biến càng thêm hung thật Hơn nữa hắn có thể cảm giác được Có không ít nguyên bản không thuộc về Tô Thiển Vân ký ức Đang ở thông qua này thánh trì chi thủy Hướng về Tô Thiển Vân trong đầu hội tụ Sao lại thế này Tiểu Vân trong đầu Như thế nào sẽ có những người khác ký ức rót vào Chẳng lẽ là ký ức truyền thừa Nhậm Phong trong lòng không khỏi hồ nghi nói Xuất hiện loại tình huống này Không thể nghi ngờ chỉ có hai loại khả năng Hoặc là Là ký ức truyền thừa Hoặc là Là đoạn xá trọng sinh Nghĩ đến đây Nhậm Phong sắc mặt hơi đổi. Chợt hắn cũng quản không được nhiều như vậy, trực tiếp đem Tô Thiển Vân một phen kéo lại đây. Tuy rằng Nhậm Phong ở linh hồn phương diện nghiên cứu, không bằng chuyên tấn công linh hồn niệm. Nhưng là, lấy Nhậm Phong hiện giờ thực lực, vẫn là có thể nhìn ra Tô Thiển Vân dị trạng. Nếu có người muốn mượn Tô Thiển Vân thân thể đoạt xá trọng sinh nói, Nhậm Phong tuyệt đối không thể nhìn trước mắt một màn này phát sinh. Liên tính đoạt xá chính là Tô Đắc Kỷ, cũng tuyệt đối không được. Nhưng mà, liên ở Nhậm Phong bắt lấy Tô Thiển Vân một khắc, và anh tô thiển vân quanh thân chợt truyền đến một tiếng nổ vang một cổ quần quân lực lượng chợ xuất hiện đem nhậm phong cùng tô thiển vân bao vây sau một lát nhậm phong cùng tô thiển vân thân thể đã bị một đoàn trói mắt quang đoàn bao vây lên này nói quang đoàn hảo quái gì phong linh nhi mắt tím bên trong hiện ra một mặt kinh ngạc liền tính là ta mắt tím đều nhìn không thấu nảy quang đoàn mắt khác mấy nữ cũng khẽ gật đầu các nàng phát hiện các nàng thần thức cũng vô pháp xâm nhập này tuyết trắng quang đoàn Thật giống như đem hai người nơi địa phương cách ly thành một cái tiểu thế giới giống nhau. Bất luận cái gì ngoại lực đều không thể thẩm thấu. Chỉ có ngàn mặt huyễn trồn sắc mặt một ngưng. Hiện tại là thánh tắm mấu chốt nhất thời điểm. Các vị chú ý, ngàn vạn không thể có bất luận cái gì ngoại giới nhân tố, quấy rầy đến chủ nhân cùng thánh nữ đại nhân. Ngàn mặt huyễn trồn thấy như vậy một màn, nghiêm mặt nói. Chúng nữ chậm rãi gật gật đầu. Tuy rằng các nàng biết, hiện tại có người quấy rầy khả năng tính cực kỳ bẽ nhỏ nhưng là giờ phút này cũng không khỏi sôi nổi đánh lên 12 phần cảnh giác. Mà lúc này, ở quang đoàn bên trong, t đây là. Nhậm Phong không khỏi kinh hô ra tiếng. hắn trong lòng ngực tuy rằng ôm Tô Thiển Vân, nhưng là giờ phút này lại cảm giác được xưa nay chưa từng có thoải mái. Ở Tô Thiển Vân giữa mày bên trong, Nhu Hòa Bạch Quang ngưng như thực chất, hướng về Nhậm Phong giữa mày chỗ hội tụ. Ở vừa rồi, Nhậm Phong bắt lấy Tô Thiển Vân khi Đạo Bạch Quang này tựa như tìm được phát tiết khẩu giống nhau hướng về nhậm phong giữa mày chỗ vọt tới một cổ xưa nay chưa từng có thoải mái cảm khoảnh khắc chi gian lan tràn tới rồi nhậm phong toàn thân phảng phất linh hồn đều được đến xưa nay chưa từng có thả lỏng cùng lúc đó nhậm phong kinh ngạc cảm giác được linh hồn của chính mình lực lượng đang ở lấy phi thường khủng bố tốc độ tăng lên phía trước là thân thể lực lượng hiện tại lại là linh hồn lực lượng sao xem ra đúng như kia hồ tộc trưởng lao theo như lời hồ tộc thánh tắm quả nhiên diệu dụng liên tục lần này thánh tắm sau khi chấm dứt Ta linh hồn năng lượng, nói vậy có thể tăng lên không ít. Hơn nữa tiểu Vân thần hồn cũng ở cấp tốc tăng cường. Nhậm Phong trong lòng âm thầm kinh ngạc nói, vừa rồi ở hắn bắt lấy Tô Thiển Vân thời điểm, liền nhìn ra được, kia cổ mạc danh ký ức, chỉ là một loại đặc thù truyền thừa thôi, đều không phải là Tô Đát kỳ đoạt xá trọng sinh. Giờ phút này tuy rằng Nhậm Phong linh hồn năng lượng tăng trưởng, nhưng là đồng dạng, Tô Thiển Vân linh hồn năng lượng cũng ở cấp tốc tăng lên chung. Hơn nữa tăng lên tốc độ thậm chí so Nhậm Phong còn muốn mau. Giữa hai bên đều không phải là bên này giảm bên kia tăng, ngược lại là một loại cộng đồng được lợi quan hệ. Lần này hồ tộc nguy cơ liền tính ta không tới. Một khi hồ tộc có thể chống được tiểu vân kết thúc thánh tám, tin tưởng hồ tộc nguy cơ cũng sẽ bị tiểu vân dễ dàng hóa giải. Nhậm phong trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Hắn có thể nhìn ra được tới. Lần này tô thiển vân từ thánh tám bên trong sau khi tỉnh dậy. Thực lực hẳn là ít nhất cùng ngao nhược băng không phân cao thấp. Giờ phút này, kia nói thuần khiết bạch quang đem tô thiển vân cùng nhậm phong giữa mày gắt gao tương liên cảm thụ được đến từ linh hồn thoải mái nhậm phong không khỏi hừ hừ ra tiếng đều nói năm đó nhân hoàng đế tân ngu ngốc vô đạo nếu chỉ là cùng tô đắt kỷ tắm một cái là có thể tăng lên linh hồn cường độ nói loại chuyện này chỉ sợ không có một cái tu sĩ sẽ cự tuyệt đi nhậm phong trong lòng lần cảm thoải mái hừ hừ nói loại này đến từ linh hồn thoải mái cảm liền đại não đều truyền đến từng trận nổ vang cảm giác tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng Nếu năm đó, Tô Thị Nhất Tộc dựa vào không phải nhân hoàng đế tân, mà là Khương Tử Nha cái kia tao lão nhân nói. Chỉ sợ dù cho là Khương Tử Nha, cũng sẽ đâm chìm ở cùng hồ tộc thánh nữ thánh tắm bên trong vô pháp tự kiểm chế. Có lẽ biểu hiện so đế tân còn muốn kém. Rốt cuộc loại cảm giác này. Quả thực quá mỹ diệu. Nhưng mà, liền ở nhầm phong híp lại con mắt, thưởng thụ linh hồn tăng cường thoải mái cảm thời điểm. Nô. No. Trong lòng ngực, Tô Thiển Vân đột nhiên phát ra một tiếng nỉ non. Ngay sau đó, hai chỉ hồ nhĩ thượng phát ra thánh khiết bạch quang. Nguyên bản. Nhậm phong cùng Tô Thiển Vân chi gian còn có một đoạn ngắn khoảng cách. Hai người trừ bỏ đôi tay tiếp xúc ở ngoài, cũng chỉ có trên đầu bạch quang tương liên. Nhưng mà liền vào giờ phút này, Tô Thiển Vân ở vô ý thức bên trong, hồng hướng hé mở. Hai viên tiểu xảo răng nhanh lậu ra tới. Ngay sau đó cả người mơ mơ màng màng thấu đi lên, hướng về nhậm phong cổ cắn đi lên. Nhậm phong. Một cái cương thi. Thế nhưng bị cắn cổ. Chương 425 ẩn ẩn tiếng ối. Đệ nhất càng. Một cái cương thi, bị người cắn cổ là cái gì thể nghiệm? Ôn lai trở, rất cấp bách. Nhậm phong có thể cảm giác được rõ ràng. Tô Thiển Vân hai viên răng nanh thượng, tựa hồ có một cổ quỷ dị lực lượng bao vây lấy. Cổ lực lượng này, mang theo một nữ nhân khác hơi thở. Không biết vì sao, thế nhưng có thể nhẹ nhàng phá vỡ Nhậm phong làn ra phòng ngự. Nếu ta không đoán sai nói. Nay hẳn là chính là Tô Đát Kỷ để lại cho Tiểu Vân truyền thừa đi. Nhậm Phong trong lòng hơi hơi có suy đoán. Nghe nói, Tô Thị Nhất Tộc, mỗi gia đời một đuôi, liền sẽ thức tỉnh một cái không thể tưởng tượng tân năng lực. Mà này cổ năng lực, là hoàn toàn tùy cơ. Vừa rồi ở Thánh Tắm bên trong, Tô Thiển Vân đã lại mọc ra hai điều lồng xù xù cái đuôi. Bất quá bởi vì Nhậm Phong tinh thần hiện giờ đã cùng Tô Thiển Vân liên hợp nguyên nhân. Nhậm Phong có thể dễ dàng cảm giác được ở tô thiển vân nhiều ra tân hai cái đuôi lúc sau sở giác tình năng lực cũng không phải hoàn toàn tùy cơ tương phản vận mệnh chú định tựa hồ có một người khác đem chính mình năng lực mạnh mẽ quán chú cho tô thiển vân này hai cái năng lực hẳn là năm đó tô đát kỷ mạnh nhất thủ đoạn này thánh bể tắm bên trong quả nhiên có tô đát kỷ tàn lưu ý thức sao nhậm phong bất động thanh sắc nhìn nhìn bốn phía thầm nghị trong lòng tuy rằng hắn cảm giác chính mình cổ có chút tê tê, nhưng là làm một cái cương thi Hơn nữa vẫn là cương tổ. Nhậm Phong tỏ vẻ. Rất tưởng thử xem bị người cắn cảm giác. Đương nhiên, nếu hiện tại cắn hắn, không phải Tô Thiển Vân, mà là một cái gây nói. Nhậm Phong tất nhiên sẽ làm đối phương biết, cái gì gọi là thi vương không thể nhục Thực mau Nhậm Phong trong lòng liền suy đoán 89 phần 10. Năm đó, Tô Đát kỷ bị chém giết trước, tất nhiên tại đây hồ tộc thánh bể tắm bên trong để lại chuẩn bị ở sau. Mà Tô Thiển Vân kia hai viên răng nanh thượng quang, hẳn là chính là nàng thức tỉnh tân năng lực nhất. Phải biết rằng, hiện giờ nhậm phong thực lực, có thể nói là chuẩn thánh dưới đệ nhất nhân. Tuy rằng nhậm phong trong lòng xác định, nếu chính mình phòng ngự nói, Tô Thiển Vân Giang Nanh vô luận ở như thế nào quỷ dị, cũng tuyệt đối không có khả năng rảo phá hắn làn ra. Chính là không cần quên. Phía trước nhậm phong chính là dựa vào lực lượng cơ thể, ngành hám ngao nhược băng công kích. Chính là giờ phút này. Thế nhưng có thể cắn khai nhậm phong làn ra. Nhưng mà dây lát lúc sau. ân, Không, không đúng. Điêu Vân tuyệt đối không có như vậy cường năng lực. Nhậm Phong thầm nghĩ trong lòng, xé trời chảo, chính là toàn bộ Long tộc chí bảo. Ở hơn nữa Ngao Nhược Băng Tu Vi đã đạt tới Thái ất Kim Tiên cảnh giới. Ngay cả Ngao Nhược Băng đều có thể vô pháp phá vỡ Nhậm Phong làn ra, Tô Thiển Vân liền tính là đem nha găm hoác, cũng tuyệt đối không có khả năng lưu lại một đinh điểm dấu vết. Liên tính là thức tỉnh rồi đặc thù năng lực, cũng không được. Nhậm Phong trong lòng không khỏi âm thầm kinh nghi lên. Bất quá sau một lát, một cổ xưa nay chưa từng có thoải mái cảm, chật từ cổ chỗ bùng nổ, chỉ thấy ở bị tô thiển vân căn được địa phương, nàng hai viên răng nhanh thượng lưỡng đạo tinh thuần năng lượng lưu chậm rãi chảy ra, Này lưỡng đạo năng lượng chậm rãi hướng về nhậm phong khắp người lan tràn. Luân năng lượng này lưu cũng không có cấp nhậm phong mang đến bao lớn chỗ tốt, chẳng qua phía trước bị nhậm phong hấp thu thánh bể tấm năng lượng, thế nhưng bị này lưỡng đạo năng lượng một lần lại một lần tinh luyện, dần dần trở nên càng thêm tinh thuần, ngưng thật. Nguyên lai like là như thế này. Ta đã hiểu. Đúng lúc này, Nhậm Phong trong mắt hiện lên hiểu ra chi sắc. Tô Thiển Vân sở dĩ có thể dễ dàng cắn được cổ hắn. Hoàn toàn chính là bởi vì. Giờ phút này, hai người linh hồn là thuộc về cậu Minh trạng thái. Ở Tô Thiển Vân cùng Nhậm Phong mi tâm, liên tiếp kia nói màu trắng thất luyện, đem hai người linh hồn chặt chẽ liên hợp lên. Giờ phút này, trải qua thánh bể tắm lễ rửa tội. Ở giữa mày chỗ này nói màu trắng thất luyện chưa tách ra phía trước. Nhậm Phong cùng Tô Thiện Vân, có thể nói là ngươi chúng có ta, ta chúng có ngươi chẳng thái. Đúng là bởi vì Nhậm Phong linh hồn có thể nhận thấy được, Tô Thiển Vân này cử không chỉ có không có ác ý, ngược lại sẽ trợ giúp Nhậm Phong. Cho nên linh hồn mới có thể tự động làm ra điều tiết, trên diện rộng hạ thấp Nhậm Phong bên ngoài thân lực phòng ngự. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong trong lòng tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Chớp Nhậm Phong chậm rãi nhắm mắt lại. Theo sau phát hiện, quả nhiên xác minh hắn phỏng đoán. Liên tính là nhắm hai mắt lại, nhưng là tại đây loại linh hồn tương liên trạng thái hạng, nhậm phong thế nhưng có thể dễ dàng nhìn đến tô thiển vân trên người sở hữu ký ức, hắn phát hiện, tô thiển vân trước mắt đối với hắn tới nói, căn bản không có nửa điểm bí mật đang nói, cả người liền giống như hoàn toàn mở ra nội tâm giống nhau, trước kia ký ức mặc cho nhậm phong đòi lấy, cái này nhưng chơi lớn ha, nhậm phong xem tô thiển vân ký ức, không khỏi điểu môi, bởi vì tô thiển vân ký ức đối nhậm phong hoàn toàn mở ra nguyên nhân, lúc trước. Tô Thiển Vân vì Bạch Tố Trinh chữa trị hoàn bích chi thân hình ảnh, cũng bị Nhậm Phong giống như cưới ngựa xem hoa giống nhau, nhìn một lần. T. Qua loa. Nhậm Phong chạy nhanh cắt đứt đối Tô Thiển Vân ký ức xem xét, mà ở lúc này, đi đi. Tô Thiển Vân răng nanh, rốt cuộc rời đi nhậm Phong bả vai. Chợt, nhậm Phong trên vai hai cái nho nhỏ huyết động, cũng ở nhanh chóng khép lại. Mà ở lúc này, thanh tâm tựa hồ như là kết thúc giống nhau. Tô Thiển Vân dặn dò một tiếng, chậm rãi mở mắt. Thật mau. Tứ mục tương đối. Tô Thiển Vân, Nhậm Phong. Không khí quỷ dị giống nhau yên lặng. Yên lặng do người. Mà ở lúc này, hai người giữa mày chỗ liên tiếp kia một đạo màu trắng thất luyện, cũng hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán ở trong không khí. A. Tô Thiển Vân túi đầu vừa thấy, tức khắc hô nhỏ ra tiếng. Khoảnh khắc chi gian, mặt đỏ như là chín quả táo giống nhau, cả người cũng không được tự nhiên lên. Người người người người, ta. Tô Thiện Vân lắp bắp Nói năng lộn xộn nói. Nhậm phong thấy như vậy một màn, không cấm có chút buồn cười. Liên tính là nhậm phong cũng là lần đầu tiên thấy. Quỷ đầu sơn, đệ nhất nữ trí đem, thế nhưng cũng có như vậy kinh hoàng thất thố một mặt. Cầm đi. Nhậm phong rỗi tay nhất chiêu. Thủy biên la toa tức khắc bay lại đây, nhẹ nhàng bổ vào tô thiển vân trên người. Vì không cho tô thiển vân quá mức xấu hổ. Nhậm phong chậm rãi nhắm hai mắt lại. Sột sột soạt soạt thanh em ẩn ẩn chuyển đến. Quá hảo sau một lúc lâu. Chủ nhân, ngươi, ngươi trường nào thì tới? Tô Thiển Vân thanh âm, tuy rằng nghe tới còn có chút nói lắp, bất quá so với ngay từ đầu thức tỉnh thời điểm, không thể nghi ngờ tự nhiên rất nhiều. Ta thật sự nếu không tới, chờ ngươi phao xong tám, Tô thị đều phải bị diệt tộc. Nhậm Phong giờ khóc giờ cười nói, không biết vì sao. Giờ phút này, Nhậm Phong phát hiện, trải qua hồ tộc thánh tắm lúc sau, hắn nguyên bản lạnh băng tâm, thế nhưng có một tia độ ấm. Phải biết rằng, Nhậm Phong bản thể Chính là cương thi. Nghiêm khắc tới nói, căn bản không phải vật còn sống. Tuy rằng linh hồn của hắn vẫn như cũng là nhân loại linh hồn, nhưng là tâm lại là lạnh băng. Chính là trải qua hồ tộc thanh tám. Nhậm phong phát hiện, chính mình trong lòng, tựa hồ có một đinh điểm độ ấm. Mà lúc này, nhậm phong trên người cũng đã mặc xong. Chúng ta đi ra ngoài đi. Nay thanh tám, hẳn là xem như kết thúc. Nhậm phong nhìn nhìn bốn phía, thanh chỉ chi thủy đã tất cả khô cạn. hiển nhiên, hồ tộc thanh tám đã kết thúc. Trải qua hồ tộc thánh tắm lúc sau, vô luận là Nhậm Phong vẫn là Tô Thiện Vân đều đạt được thật lớn chỗ tốt. Nghe được Nhậm Phong nói, Tô Thiện Vân lúc này mới ngượng ngùng xoắn xít đứng lên. Bất quá thực mau, đương nàng cảm nhận được đi đường khi thế, nhưng không có nửa điểm không khỏe cùng chỗ đau khi. Tuyệt Mỹ hồ mắt bên trong, trong mắt hiện lên một mã tần ẩn ẩn tiếng vui. Chương 426 Nhậm Phong biến hóa. Đệ nhị càng. Tiểu Vân tỷ, Tỉ, ngươi tỉnh nha. Nhìn đến Tô Thiện Vân ra tắm, Phong Linh Nhi chờ nữ vội vàng nên đón đi lên. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đối với Tô Thiển Vân khẽ gật đầu, xem như chào hỏi qua. Chỉ có Phong Linh Nhi tiến lên, hương phấn loạn trọng Tô Thiển Vân cánh tay. Tiểu Vân tỷ, Tiểu Vân tỷ, vừa mới phát sinh sự tình gì, kia đoàn Bạch Quang là thứ gì? Vì cái gì ta cái gì đều nhìn không tới. Phong Linh Nhi chớp màu tím mắt to, to mò hỏi. Tô Thiển Vân giờ phút này, trong lòng chính mai con chạy loạn. Thỉnh thoảng trộm nhìn phía sau nhầm phong. Tim đập bang bang rung động. nghe được Phong Linh Nhi hỏi chuyện lúc sau. Vốn dĩ hơi chút bình thường điểm sắc mặt, có một chút lại trực tiếp hồng tới rồi cổ can. Nhưng mà, Phong Linh Nhi cũng không có ý thức được Tô Thiển Vân xấu hổ. Chúng nữ bên trong, Phong Linh Nhi niên cấp nhỏ nhất, tâm tư cũng nhất đơn thuần. Giờ phút này nàng, giống như là một con tò mò tiểu miêu giống nhau, rất tưởng biết vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Phong Linh Nhi mắt tím, vẫn là có đặc thù năng lực không những có thể liếc mắt một cái nhìn thấu đại bộ phận ảo cảnh, càng là có thể đem ảo giác biến càng thêm chân thật. Chính là vừa rồi, kia một viên màu trắng quang cầu, đem Nhậm Phong cùng Tô Thiển Vân gắt gao bao vây. Phong Linh Nhi hoảng sợ phát hiện, chính mình thế nhưng căn bản nhìn không thấu kia quang cầu. Toàn bộ quang cầu giống như vạn ác mộ sải giống nhau, đem bên trong sở hữu tình huống che lấp kín không kẽ hở. "Hảo, Linh Nhi, không cần náo loạn." Đang lúc Tô Thiển Vân thân hãm nhà tù, không biết làm sao thời điểm phía sau, chuyển đến Nhậm Phong nhàn nhạt thanh âm. Nghe được sư phụ nói chuyện. Phong Linh Nhi vội vàng thẻ lưới, ngoan ngoãn thối lui đến một bên. Sau một lát, Nhậm Phong mang theo chúng nữ ra hồ tộc Đại Điện. Tô Thị Nhất Tộc, tựa hồ vẫn luôn ở Đại Điện ngoại trở. Nhìn đến Nhậm Phong cùng Tô Thiển Vân xuất hiện về sau, một đám tiểu hồ nữ ở hồ tộc trưởng lao dẫn dắt hạ, vội vàng đón đi lên. Gặp qua chủ nhân, gặp qua thánh nữ. Hồ tộc trưởng lão vội vàng mang theo một chúng hồ nữ nhóm quỷ gối. Tô Thiện Vân nhẹ nhàng nhìn Nhậm Phong liếc mắt một cái, nhìn đến Nhậm Phong khẽ gật đầu. Lúc này mới quay đầu đối Tô Thị Nhất Tộc ôn nhu nói: đứng lên đi. Giờ phút này Tô Thiện Vân tuy rằng trong lòng còn có chút thẹn thùng đối với Nhậm Phong đột nhiên xuất hiện, cảm thấy trở tay không kịp, nhưng là trải qua hồ tộc thánh tâm lúc sau, nàng ẩn ẩn cảm thấy chính mình cùng Nhậm Phong chi gian liên hệ càng thêm chặt chẽ. Hơn nữa đối Nhậm Phong thái độ cũng đã xảy ra rất nhỏ biến hóa, tựa hồ. Bao gồm nàng chính mình ở bên trong, toàn bộ Tô Thị nhất tộc toàn bộ lấy nhậm phong như thiên lôi sai đâu đánh đó giống nhau. Liên tính là một cái nho nhỏ quyết định. Tô Thiển Vân cũng muốn bản năng, trước nhìn xem nhậm phong thái độ. Là, hồ tộc trưởng lão vội vàng đứng lên, buông xuống mi mắt, trộm nhìn Tô Thiển Vân cùng nhậm phong liếc mắt một cái. Nhưng mà gần một lát, hồ tộc trưởng lão mày đẹp liền hơi hơi nhăn lại. Sao lại thế này? Thanh tắm sắc thật thành công a, Vì cái gì cảm giác? Hai người lại như là sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng. Hồ tộc trưởng lão trong lòng hơi hơi kinh nghi nói, nàng là Tô thị nhất tộc bên trong, tuổi dài nhất một cái, tự nhiên có thể nhìn ra. Tô Thiển Vân đi đường tư thế, không có bất luận cái gì ngượng ngùng, ngược lại phi thường tự nhiên. Nhìn dáng vẻ, căn bản không có đã chịu cái gì bị thương, thật là kỳ quái. Tuy rằng nói, Hồ tộc Thánh tắm chỉ là đơn thuần linh hồn giao hòa, kia phương diện sự tình chỉ là nhân tiện. Chính là ở Hồ tộc Thánh nữ trước mặt, tuyệt đối sẽ không có một người nam nhân có như vậy định lực. Hay là, chủ nhân kia phương diện không được. Hồ tộc trưởng lao trong lòng âm thầm kinh nghi nói. chợt nàng trong mắt hiện lên một mặt tiếc nuối. Tuy rằng, hồ tộc thánh tắm đã kết thúc. Tô thị một mạch, cũng đúng là đưa về nhậm phong giới trướng. Nhưng là không có đột phá cuối cùng một tầng quan hệ. Hồ tộc trưởng lao trong lòng không khỏi có chút lo lắng, về sau sẽ có cái gì biến cố. Bất quá bởi vì sợ hãi làm tức giận nhậm phong nguyên nhân. Hồ tộc trưởng lão cũng chỉ là trong lòng ngẫm lại thôi, vẫn chưa nói ra. Nhưng mà giờ phút này, hồ tộc trưởng lão lại không có chú ý tới nhậm phong khẽ biến sắc mặt. Ta không được. Nhậm phong khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Không phải nhậm phong không được. Chẳng qua, bên cạnh còn có phong linh nhi chờ chúng nữ, nhậm phong vô pháp buông già tay chân thôi. Đến nỗi nhậm phong được chưa chuyện này. Nói như thế nào đâu. Nếu nhậm phong nghiêm túc nói, liền tính là kim điêu triền eo lão bác, chỉ sợ cũng muốn gan bại doa điên. Bất quá cũng may, hồ tộc trưởng lão chỉ là lòng nghi ngờ thôi, cũng không có nói thẳng ra tới. Nếu không, dù cho nhậm phong là cái cương thi, cũng cần thiết muốn chứng minh một chút, chính mình ở giống được phương diện độc hưu năng lực. Đốn sau một lúc lâu, nhậm phong ho nhẹ một tiếng, hiện giờ thánh tắm đã kết thúc, tiểu vân ngươi hẳn là có thể cùng ta đi trước hiện thế đi. Tô Thiển vân nghĩ đến chuyện vừa rồi, sắc mặt hơi hơi đỏ lên. Bất quá theo sau vẫn là hơi hơi gật gật đầu, ân, cái này tự nhiên. Thức hảo. Chờ ta xong xuôi cuối cùng một việc, chúng ta liền hồi thi Vương Điện. Kế tiếp còn có chuyện rất trọng yếu, yêu cầu ngươi trợ giúp ta hoàn thành. nhậm Phong vẻ mặt nghiêm mặt nói. Kế tiếp, chỉ cần dựa theo tướng thần lưu lại chỉ thị, luyện hóa yêu giới của múc. nhậm Phong, liền sẽ có được một phương thế giới. Cho đến lúc này, vô luận là cương thi một mạch, vẫn là đã thi Vương Điện phụ thuộc chủng tộc, đều có thể đến này một phương thế giới bên trong sinh tồn. Tại đây một phương thế giới bên trong. Liền tính là Phật tổ muốn đích thân tới. Đều phải phế một phen tay chân Tô Thiển Vân nghe vậy Vội vàng gật gật đầu Nghĩ đến nhậm phong thế nhưng yêu cầu chính mình hỗ trợ Tô Thiển Vân trong lòng chợt dâng lên một cổ ấm áp Cảm thấy trong lòng ngọt ngào Tuy rằng phía trước ở thánh bể tắm bên trong Hai người linh hồn đã giao hòa Nhưng là mặt khác sự tình lại cái gì cũng chưa phát sinh Tô Thiển Vân trong lòng vẫn là có điểm nho nhỏ tiết ối Bất quá sau một lát Nàng liên âm thầm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn Tô Thị nhất tộc Cả đời chỉ biết nhận định một cái bạn lữ Ở Tô Thiển Vân trong lòng Nàng nhận định bạn lữ Tự nhiên chính là Nhậm Phong Tuy rằng vừa rồi sự tình gì đều không có phát sinh Nhưng là Tô Thiển Vân âm thầm phát hiện Trải qua hồ tộc Thánh Tám Nhậm Phong đối nàng thái độ Cũng đã xảy ra một ít vi diệu biến hóa Tin tưởng ngày sau Nàng Tô Thiển Vân tất nhiên sẽ trở thành Nhậm Phong nữ nhân chân chính Nghĩ đến đây Tô Thiển Vân trong lòng không khỏi âm thầm kích động lên Mà ở lúc này Ngao nhược băng lại nghi hoặc nhìn Nhậm phong. Nhậm phong đạo hữu, ra như thế nào cảm giác, ngươi lại biến cường. Ngao nhược băng nghi hoặc hỏi. Bất quá sau so một lát, nàng lại hơi hơi lắc lắc đầu. Không, không đúng, không phải biến cường, là trở nên càng thêm thâm thúy. Nói xong, ngao nhược băng vẫn là có chút không xác định. Ở nàng trong mắt. Nếu phía trước Nhậm phong, là tràn ngập lệ khí, bộc lộ mũi nhỏ nói. Hiện tại Nhậm phong, liền tựa như một cái đầm hồ nước giống nhau. Không chỉ có không có nửa điểm cương thi âm ú hơi thở không nói. Ngược lại phi thường bình tĩnh. Bình tĩnh có chút giòa người. Chỉ là liếc mắt một cái. Ngao nhược băng trong lòng, liền không khỏi sinh ra một loại sâu không lường được cảm giác. Lấy ngao nhược băng nhãn lực tự nhiên rõ ràng. Hiện tại nhậm phong tuy rằng thoạt nhìn giống như là ven đường một cái xoáy bước giống nhau. Không có bất luận cái gì uy hiếp lực. Nhưng là chân chính thực lực tuyệt đối muốn so trước kia cường. Hơn nữa cường rất nhiều. Nghĩ đến đây. Ngao nhược băng không khỏi đào hút một ngụm khí lạnh. Này tô thị nội tình tuy rằng không bằng Long tộc, nhưng cũng xa so giống nhau viễn cổ chủng tộc nội tình phía sau. Hay là này hồ tám, còn có thể có như vậy hiệu quả. Sớm biết rằng, ta vừa mới cũng nên vào xem tới. Ngao nhược băng trong lòng không khỏi có chút tiếc nuối nói. nói. chương 427 cọ sát sinh nhật. Đệ tăng càng. Sau một lúc lâu, một chúng hồ nữ đã đi quét tước hồ tộc quảng trường. Phía trước chiến đấu, làm hồ tộc trên quảng trường một thiên hỗn độn. Những cái đó bị xét đánh mất đi chi giác tiểu yêu nhóm, cũng bị một chúng tiểu hồ nữ một đám buộc chặt lên, chỉnh chỉnh tề tề áp nhập hồ tộc Lao tù bên trong. Giàn xếp hảo tô thị nhất tộc lúc sau, nhậm phong chuẩn bị đi trước yêu giới chỗ sâu nhất. Trường Lao, ngươi có từng biết yêu giới chỗ sâu nhất ở nơi nào? Nhậm phong nhìn về phía bên người hồ tộc trưởng Lao, hỏi. Lao thân tự nhiên biết, chẳng qua căn cứ các tiền bối đồn đãi, này yêu giới chỗ sâu nhất là ta tô thị nhất tộc cấm địa. Bên trong tựa hồ cất giấu cái gì quái vật. Đã từng ta hồ tộc, trừ bỏ đát kỷ vương ở ngoài, cũng xuất hiện quá rất nhiều kinh diễm chắc tuyệt giả. Nhưng dù cho là các nàng, không nghe tiền bối lời nói, bước vào yêu giới chỗ sâu trong, cũng đều thập tử vô sinh. Hồ tộc trưởng lao không dám dấu dếm, vội vàng nói. Nhân phong nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu. Căn cứ tướng thần theo như lời. Tại đây yêu giới chỗ sâu nhất, có hướng trời phù hộ cùng hướng sống lại hai đại đỏ mắt cương thi tự mình chấn thủ quân mốc Này hai đại cương thi đều kế thừa tướng thần một giọt bản mạng tinh huyết. Một thân thủ đoạn tuyệt phi hồ tộc những thiên tài, có thể so được với. Nhưng mà đúng lúc này, hồ tộc trưởng lão tựa hồ nghĩ tới cái gì, sắc mặt đột nhiên ngưng chọc lên. Lao thân nghĩ tới. Đã từng có vị hồ tộc tiền bối, đi qua yêu giới chỗ sâu trong bên cạnh. Bất quá cùng mặt khác tiền bối bất đồng chính là. Vị kia tiền bối, thế nhưng tồn tại về tới hồ tộc thánh địa. Nói tới đây. Hồ tộc trưởng lão trên mặt đột nhiên hiện lên một mặt kinh sợ chi sắc, chính là không biết vì cái gì, tên này Hồ tộc tiền bối hình như là điên rồi giống nhau, mỗi ngày chỉ biết hổn ngôn loạn ngữ. "Nga, còn có chuyện này." Nhậm Phong hơi hơi sửng sốt. "Không tồi." Hồ tộc trưởng lão hơi hơi gật gật đầu, hơn nữa căn cứ ngay lúc đó trưởng lão theo như lời, tên kia Hồ tộc tiền bối giống như linh hồn đã chịu bị thương nặng. "Ân, linh hồn." Nhậm Phong nghe vậy, sắc mặt khẽ biến này liền có điểm ý vị sâu xa. Phải biết rằng, húng trời phù hộ cùng hướng sống lại là tướng thần một mạch hút máu cương thi. Loại này cương thi, cùng mặt khác cương thi bất đồng, chính là không có linh hồn. Bởi vì không có linh hồn, bọn họ cũng không thể phát động linh hồn công kích, đồng dạng cũng sẽ đối linh hồn công kích miễn dịch. Nhưng là nếu dựa theo hồ tộc trưởng lão lời nói, phía trước vị kia hồ tộc tiền bối, đang nhận được linh hồn công kích, hơn nữa đã chịu bị thương nặng. Phải biết rằng Hồ tộc nữ tử tuy rằng các huynh quốc huynh thành nhưng là lực lượng lại không kịp bình thường yêu tộc. Bất quá luận khởi linh hồn cường độ cùng đẳng cấp yêu tộc muốn so hồ tộc hơi kém hơn một chút. Nhưng cho dù như thế, kia hồ tộc tiền bối thế nhưng bị linh hồn bị thương nặng. Thực hiện nhiên công kích nàng hẳn là không phải hướng trời phù hộ cùng hướng xuống lại. Nếu này yêu giới chỗ sâu trong còn có mặt khác địch nhân, vậy không thể mang nhiều người như vậy đi. Nhậm Phong nhìn thoáng qua bên người chúng nữ. Trong lòng âm thầm thầm nghĩ, hiện giờ tình huống mang người nhiều ngược lại là trói buộc. Linh Nhi, Tiểu Thanh, Bạch Tố Trinh, Tiểu Mai Ánh, các ngươi ba cái liền ở Hồ tộc bí cảnh cho đi. Ta mang theo Tiểu Vân cùng Ngao Nhược Băng đi một chuyến yêu giới chỗ sâu trong. Nhậm Phong nghĩ nghĩ, quyết định đem thực lực yếu kém bốn nữ lưu tại Hồ tộc bí cảnh. Ngao Nhược Băng một thân thực lực sớm đã đạt tới thái ớt kim tiên cảnh giới, hơn nữa có Long tộc trí bảo hộ thân, một thân thực lực tự nhiên mạnh mẽ đến cực điểm. Đến nỗi Tô Thiền Vân Trải qua hồ tộc Thánh tắm lúc sau, một thân thực lực tuy rằng còn so ra kém ngao nhược băng, nhưng là so với mặt khác bốn nữ không thể nghi ngờ cường rất nhiều. Hơn nữa Tô Thiển Vân hiện giờ đã mọc ra 8 đuôi. Chỉ kém một đuôi, liền sẽ trở thành Tô Thị nhất tộc trong truyền thuyết cửu vị yêu hồ. Không một cái đuôi, đều đại biểu cho một loại đặc thù năng lực. Luận khởi thủ đoạn, Tô Thiển Vân thậm chí so ngao nhược băng còn muốn do hữu quá chi. Cho nên nhậm phong suy xét sau một lát. Cảm thấy chỉ mang các nàng hai người. Đơn giản là lựa chọn tốt nhất. Phong Linh Nhi đám người tuy rằng có chút lo lắng. Nhưng là các nàng cũng biết, tại đây yêu giới chỗ sâu trong, không chừng có cái gì nguy hiểm. Nếu các nàng đi không chỉ có giúp không đến Nhậm Phong không nói, ngược lại nói không chừng còn sẽ trở thành liên lụy. Rơi vào đường cùng, các nàng cũng chỉ có thể đáp ứng xuống dưới. Nửa giờ sau, Nhậm Phong đã mang theo Tô Thiển Vân cùng Ngao Nhược Bang, xuất hiện ở yêu giới cuối. Nơi đó hẳn là chính là yêu giới chỗ sâu nhất đi. Tô Thiển Vân nhìn cách đó không xa, trên mặt đất vực sâu, ôn nu nói. Nhậm Phong liếc mắt một cái nhìn lại. Sâu không thấy đáy vực sâu ánh vào mi mắt. Toàn bộ vực sâu, là một đạo vô biên vô hạn liệt gốc, phóng nhãn nhìn lại xem nói chuyện không đâu. Ngay cả chiều sâu cũng vô pháp dùng mắt thường giò xét ra tới. Bởi vì vượt qua nhất định khoảng cách lúc sau, phía dưới liền không có ánh mặt trời, trở nên đen nhánh một mảnh. Chúng ta đi xuống đi. Nhậm Phong nhẹ giọng nói. Toàn bộ vực sâu, sâu không thấy đáy. Tuy rằng điêu giới không chung sáng sủa, nhưng là này nói vực sâu, lại giống như một cái sâu không thấy đáy vết sẹo giống nhau, hắc lệnh nhân tâm rất sợ sợ. Ngay cả quan mang cũng cùng nhau cắn ướt. Thấy như vậy một màn, Nhậm phong không khỏi nhớ tới kiếp trước truyền lưu một câu: Đường ngươi chăm chú nhìn vực sâu khi vực sâu cũng ở chăm chú nhìn ngươi. Đường ngươi cởi quần chơi đại điều khi vực sâu liền sẽ xấu hổ rời đi tầm mắt. Thực mau, mọi người liền tới tới rồi vực sâu phía trên, chậm rãi xuống phía dưới rơi xuống. Chúng ta cứ như vậy trực tiếp phi đi xuống sao. Tô Thiển Vân nhìn chung quanh càng ngày càng đen, không khỏi hỏi. Nhậm Phong hơi hơi trầm tư. Nếu băng, đem xé trời chảo mượn ta dùng một chút. Ngao nhược băng nghe vậy, không nghi ngờ có hắn, đem xé trời chảo giao cho Nhậm Phong. Nhậm Phong đem xé trời chảo mang ở trong tay. Trận, hai chỉ bị xé trời chảo bao vây bàn tay đột nhiên đối đâm. Sắc. An tĩnh trong không khí, trận chuyển đến một trận trói thai kinh minh. Trận chi gian. Nhậm Phong bàn tay thượng kim mang đại thịnh, ở cấp tốc cọ sát dưới, xe trời chảo phát ra lộng lẫy hết sức kim mang, giống như một cái đèn pha giống nhau, trực tiếp đem trùng quanh chiếu sáng lên. Hoa, Thật là lợi hại! Tô Thiển Vân tuyệt mỹ đôi mắt tức khắc chừng lớn, kinh hô. Ngay cả ngao nhược băng cũng kinh ngạc nhìn Nhậm Phong, người đây là như thế nào làm được? Tuy rằng vô luận là nàng vẫn là Tô Thiển Vân, thậm chí là Nhậm Phong, đều có thể cổ đẵng trong cơ thể năng lượng, đem năng lượng diễn biến vì nguồn sáng chẳng qua làm như vậy nói, tự thân năng lượng liền sẽ liên tục tiêu hao. Hơn nữa ba người phát hiện, từ bước vào này vượt sâu lúc sau, xung quanh thiên địa linh khí loãng dọa người, căn bản vô pháp bổ sung mất đi nguyên lực. Vì tránh cho gặp được cương địch, các nàng cần thiết tiết kiệm trong cơ thể mỗi một đạo nguyên lực. Này các ngươi liền không hiểu đi. Nhân phong nhìn vẻ mặt kinh ngạc hai nàng, khẽ cười một tiếng. Hai nàng vội vàng gật đầu, mắt to bên trong tràn ngập tò mò. Nguyên lý này gọi là cọ sát sinh nhiệt, kiến nghị tham khảo. Sơ trung vật lý bắt buộc một. Nhâm Phong khẽ cười nói. Đừng nói là các nàng, liền tính là thế gian một ít tu sĩ, cũng căn bản không có học tập người thường sở học tri thức khái niệm. Trợt xé trời trảo lại lần nữa cọ sát. Vốn dĩ ảm đạm xuống dưới kim quang, lại lần nữa lượng như ban ngày. chương 428 quá nhiệt. Đệ tử Cảng. Theo chậm rãi hướng về vực sâu chỗ tiến lên. Hai nàng cũng sôi nổi đề cao cảnh giác, nhạy bén quan sát đến bốn phía. Ở loại địa phương này, Thần thức thế nhưng đã chịu áp chế. Ngao nhược băng một bên nhìn bốn phía một bên nói. Nhậm phong cũng hơi hơi gật gật đầu. Hắn cũng cảm giác được. Chính mình thần thức phạm vi co lại rất nhiều. Bởi vì cột mốc tồn tại nguyên nhân, liền tính là hiện giờ nhậm phong tu vi, thần thức đều không thể tránh tránh cho đã chịu áp chế. Giờ phút này, tiến vào vượt sâu vết nước, theo mọi người giảm xuống đang ở trầm dãi thu nhỏ. Chỉ chốc lát sau, đã dần dần biến thành một cái bạch đái. Thoạt nhìn rất là dị thường. Còn chưa tới chỗ sâu nhất sao. Chúng ta đã giảm xuống mau nửa canh giờ, không sai biệt lắm đã vài cây số. Tô Thiển Vân theo bản năng bắt lấy Nhậm Phong ống tay háo, nhỏ giọng nói. Thân thức bị áp chế, bốn phía lại dơ tay không thấy nằm ngón tay. Dù cho là Tô Thiển Vân, trong lòng cũng không khỏi có chút bất an. Nhậm Phong trong tay, sẽ trời trảo lại lần nữa giao hội. Giang rắc. Kim loại cỏ sát tiếng vang lên, Kim quang lại lần nữa xuất hiện. Sau một lát, Nhậm Phong lắc đầu, không được. Này kim quang đều chiếu không tới đầu, phía dưới còn có rất xa khoảng cách. Lại qua nửa giờ, đỉnh đầu cái kia bạch đáy đã biến mất không thấy. Trung quanh an tĩnh có chút quỷ dị, thỉnh thoảng có nước ngầm nhỏ giọt tí tách thanh truyền đến, âm lánh ở mức. Nhưng mà, phía dưới vẫn như cũng là đen tuyền một mảnh, căn bản nhìn không tới cái đáy. Lại qua số giờ. Xuỵt. Một tiếng trầm vang. Nhầm phong rốt cuộc cảm giác được, chính mình đạp ở thực địa thượng. Chúng ta hiện tại hẳn là đã tới chỗ sâu nhất. Nhậm Phong nhẹ giọng nói, Tô Thiển Vân còn lại là vẫn luôn bắt lấy Nhậm Phong ống tay áo, nơi này khoảng cách mặt đất, ước chừng có mấy vạn mét đi. Không sai biệt lắm. Ngao nhược băng khẽ gật đầu. Giờ phút này, trung quanh an tĩnh giỏ người. Mấy người cũng chỉ có thể nghe được, lẫn nhau tiếng tim đập. Tại đây mấy vạn mét ngầm, không khí loang giỏ người, hơn nữa bởi vì thời gian dài không thông khí nguyên nhân, trung quanh toàn bộ đều là có độc chứng khí. Nhậm Phong còn hảo, có thể làm lơ này đó chứng khí nhưng là ngao nhược băng cùng tô thiền vân lại đều sôi nổi đóng hô hấp ngay cả các nàng làn da thượng đều hiện ra nhàn nhạt ánh huyền quang may mắn hai nàng hiện giờ thực lực thâm hậu nếu phóng làm giống nhau tu sĩ nhàn nhạt là làn da hấp thu trường khí cũng đủ để chí mạng trên mặt đất cũng không bình thản hiện giờ yêu giới ở có cột múc che trở hạn đã thành một phương thế giới nay mấy vạn mễ dưới nền đất không chỉ có độ ấm rất cao lại còn có bởi vì là ở vào pha đất gây nguyên nhân gặp gềnh bất bình Nhậm phong trong tay, xé trời chảo không ngừng sát ra hỏa hoa. Nguyên bản đen nhánh dưới nền đất lúc sáng lúc tối. Xem ra yêu giới cùng hiện thế, còn hơi bất đồng. Nếu ở hiện thế, sâu như vậy địa phương, đánh cái hỏa hoa. Chỉ sợ cũng trực tiếp tạc. Nhậm phong nhìn nhìn bốn phía bị kim quang chiếu sáng lên vách tường, nhẹ giọng nói. Không đi rồi vài bước. Xé trời chảo thượng kim quang ảm đạm xuống dưới. Nhậm phong đôi tay tiếp tục va chạm. Giang giác. Ấn. Hác ám chuyển đến Nhậm phong nghi hoặc thanh. Mọi việc đều thuận lợi sẽ trời trảo, thế nhưng, không sáng. Sao lại thế này? Nhậm phong nghi hoặc nâng lên tay tới, liên tục cọ sát mấy lần. Nhưng mà, lại căn bản không có nửa điểm hỏa hoa sát ra. Cái kia, nếu băng. Người này long tộc chí bảo, không phải là hàng nhái hàng giả đi. Nhậm phong không khỏi theo bản năng hỏi. Ngao nhược băng nghe vậy, tức khác mặt đẹp tối sầm, sao có thể? Nhậm phong đạo hữu, thỉnh không cần nghi ngờ long tộc rèn năng lực. Cũng là, Nhâm Phong hơi hơi gật gật đầu, lấy long tộc sĩ diện trình độ, tuyệt đối không có khả năng cấp hiện thế nữ đế một cái hàng nhái hàng giả. Vậy kỳ quái, chẳng lẽ là bởi vì thế giới bất đồng, vật lý quy tắc cũng thay đổi. Nhâm Phong không khỏi nghi hoặc, theo sau trong lúc lơ đãng, hắn tay cỏ qua vết đá, nhưng mà liền ở xé trời chảo tiếp xúc đến vách đá thời điểm. T. Vách đá thượng, đột nhiên truyền đến lệnh người hê răng thanh âm. Không bao lâu, cứng rắn nhăm thạch thế nhưng tàn mát ra màu đỏ sậm quan mang chỉ là chớp mắt công phu này đó đỏ lên nham thạch liền hóa thành dung nham nhỏ giọt ở trên mặt đất ta hiểu được nhậm phong thấy như vậy một màn tức khắc bừng tỉnh đại ngộ cảm tình này sẽ trời chảo quá nhiệt tuy rằng sẽ trời chảo là long tộc trí bảo nhưng là không cần quên nhậm phong hiện tại lực lượng đã là chuẩn thánh dưới đệ nhất nhân ở nhậm phong bạo lực cọ sát hạ liên tính là sẽ trời chảo cũng không thể ngoại lệ các ngươi tiểu tâm một ít Ở làm lệnh phía trước, sẽ trời chảo là sát không ra hòa hoa. Nhậm Phong quay đầu, đối với phía sau Tô Thiển Vân cùng Ngao Nhược Băng nói. Nghe được lời này, Tô Thiển Vân theo bản năng một cái giật mình, bắt lấy Nhậm Phong ống tay háo tay không khỏi càng khẩn. Trái lại Ngao Nhược Băng biểu hiện, còn lại là so Tô Thiển Vân mạnh hơn không ít. Rốt cuộc Ngao Nhược Băng là long tộc nữ đế, mà Tô Thiển Vân mới vừa chính thức trở thành Tô Thị nhất tộc thánh nữ. Giờ phút này, Nhậm Phong cũng chỉ có thể thả ra thân thức, mang theo mọi người đi tới. Nhưng mà theo đi phía trước đi, Nhậm Phong phát hiện, chính mình thần thức phạm vi, cũng ở cấp tốc thu nhỏ lại. Xem ra phương hướng là chính xác. Càng đến cột mốc phụ cận, thần thức đã chịu áp chế cũng liền càng cường. Nhậm Phong trong lòng trầm ngâm nói. Giờ phút này, hắn không khỏi có chút bội phục tướng thần tính kế. Liền tính là Nhậm Phong, tứ đại cương tổ chi nhất, ở chỗ này đều sẽ đã chịu thần thức áp chế. Càng không cần phải nói mặt khác cương tổ tử duệ. Nhưng là tướng thần tử duệ lại bất đồng. Bọn họ căn bản không có linh hồn, lại nơi nào tới thần thức. Tương phản, ở huyết đồng kích phát hạ, tướng thần một mạch cương thi sở bày ra ra thị lực, một chút đều không thể so thần thức hiệu quả kém. Nhưng mà đúng lúc này, nhậm phong đột nhiên mày nhăn lại. Các ngươi cẩn thận, chung quanh tựa hồ có một ít không có hảo ý hơi thở đang ở tới gần. Nhậm phong đối với phía sau hai nàng nói. Thông qua thần thức, hắn cảm ứng được. Nơi xa, tựa hồ có khủng bố hơi thở, hướng về bên này bay nhanh đi tới Tuy rằng thực lực không phải rất mạnh, nhưng là số lượng lại nhiều đến không xuể. Vừa dứt lời, ông ngóng ngóng, phía trước thông đạo chỗ chợt xuất hiện một đám xanh mượt quan điểm. Thoạt nhìn giống như là nào đó sinh vật đôi mắt giống nhau, tản ra sâu kín lục quang. Trong ngay mắt, thi hỏa táng quyết, châm tự quyết. Nhậm Phong quát lạnh một tiếng, trong tay chợt xuất hiện một đạo mở nhạt ngọn lửa. Thi hỏa bản thân chính là âm hỏa, cơ hồ không có gì chiếu sáng hiệu quả. Nhậm Phong sở dĩ tế ra thi hỏa tam quyết. Hoàn toàn là vì dự phòng xuất hiện cái gì cường đại không biết sinh vật. Mà cùng lúc đó, một cổ quần cuộn long uy, chợt ngao nhược băng trên người lan tràn. Tô Thiển Vân giờ phút này cũng bung lỏng ra nhậm phong. Tám căn hồ đuôi đồng thời luật động, phóng xuất ra từng đợt huyền diệu hơi thở. Nàng sợ hãi, chỉ là bởi vì không biết thôi. Hiện giờ nhìn đến có địch nhân tập kích, trong lòng ngược lại kiên định rất nhiều. Những cái đó không biết sinh vật, tựa hồ cũng cảm giác được nhậm phong đám người không dễ trọc. Trong lúc nhất thời cũng không có khởi sướng tiến công. Chẳng qua ở hắc ám bên trong, rậm rạp màu xanh lục quan điểm, là thật làm người có chút không thoải mái. Giang qua một đoạn thời gian sau. Làm lệnh không sai biệt lắm. Ta đảo muốn nhìn, này đó quái vật đến tột cùng là thần thánh phương nào. Nhậm phong trong tay, sẽ trời trảo cao cao dơ lên. Chương 429 quái quy. Thứ năm càng. Giang rắc. Đã lâu trói mắt kim quang, lại lần nữa xuất hiện. Có thể là bởi vì làm lệnh nguyên nhân. Lần này kim quang thế nhưng lộng lây đến cực điểm, đem toàn bộ ngầm chiếu bóng lưỡng. Nhưng mà đúng lúc này, ngao ngao ngao ngao. Kịch liệt tiếng kêu thảm thiết, hết đợt này đến đợt khác. Những cái đó xanh mượn trong mắt tức khắc trở tối, giống như xuất hiện quá giống nhau. Thông qua ánh sáng ba người phát hiện, tới là một loại cùng loại rùa đen sinh vật. Chúng nó bối thượng bị thật dày giáp xác bao phủ, ở giáp xác thượng toàn bộ đều là rậm dạp hình tròn lấm tấm. Tuy rằng lớn lên giống quy, nhưng là chúng nó rất hạ. Lại là bỏ ngựa giống nhau móng nuốt, lập lòe dày đặc hàn mang. Những cái đó lục quang, chính là quy đầu trung ương một con cự mắt thượng phát ra. Nguyên lai like là một đám nhỏ yếu sinh vật. Này đó sinh vật trên cơ bản đều là độ kiếp hậu kỳ thực lực. Nhậm phong hơi hơi cười lạnh một tiếng. Này đó quy hình quái tuy rằng lớn lên ghê tầm chút. Nhưng là thực lực lại không phải rất mạnh, đối với nhậm phong đám người tới nói, căn bản không nói chơi. Nhưng mà còn chưa chờ ba người động thủ. ngao Ngao ngao ngao ngao Này đó quái vật giống như thấy quỷ giống nhau, tựa hồ bị kim quang kích thích đến, cấp tốc bay ngược mà đi. Không đến một lát công phu. Này đó lệnh người buồn nôn quy hình quái liền biến mất vô tung vô ảnh. Thấy như vậy một màn. Nhầm phong dơ xé trời chảo, chấm rãi thả xuống dưới. Hiện giờ xé trời chảo còn chưa làm lạnh xong, nhậm phong biết này chỉ là đệ nhất song quái thôi. Năm đó hồ tộc những thiên tài, há có thể thua tại độ kiếp kỳ nhược kê trong tay. Thực hiện nhiên, mặt sau còn có càng thêm lợi hại tồn tại. Phía trước căn cứ hồ tộc trưởng lão theo như lời Vị tiêu may mắn còn tồn tại hồ tộc thiên tài Chính là kim tiên cấp bậc cao thủ Liền kim tiên cao thủ đều có thể mắc như hiển nhiên không phải này đó độ kiếp kỳ tiểu quái vật có thể so sánh được với Chúng ta tiếp tục về phía trước Tiểu tâm một ít, kế tiếp địch nhân hẳn là sẽ mạnh hơn không ít nhậm phong một bên ở phía trước dò đường Một bên dặn dò phía sau hai nàng Không bao lâu Nơi xa, so với phía trước càng vì cường đại hơi thở xuất hiện Ngay sau đó, mấy chục đạo màu đỏ còn điểm, chậm dại hướng về bên này rốt cuộc. Giờ phút này ba người còn không biết kế tiếp sẽ phát sinh cái gì. Cũng không tưởng nhiều lãng phí năng lượng. Giang rắc. Nhậm phong trong tay, lại lần nữa xuất hiện kim sắc quang mang. Ở kim quang chiếu xuống, nhậm phong nhìn đến. Lần này xuất hiện vẫn là quy hình quái vật, chẳng qua so với phía trước những cái đó lục đầu quy lớn vài lần, móng nuốt cũng sắc bén không ít. Chẳng qua. Này đó sinh vật. Tựa hồ trời sinh điều chỉnh ống kính có sợ hãi giống nhau. Ở bị kim quang chiếu xạ lúc sau, liền tính là chúng nó cũng bị kim quang sợ tới mức chạy vắt giò lên cổ, thực mau liền chạy vô tung vô ảnh. Nhưng mà không bao lâu. Vâng! Anh, anh, Nơi xa, đột nhiên chuyển đến hai tiếng thật lớn nổ vang. Lần này quái vật, đã có thể so với kim tiên đại viên mãn cấp bậc. Nhậm phong nhẹ giọng nhắc nhở nói. Theo sau, hắn bất động thanh sắc, âm thầm tính toán. Chờ đến này lưỡng đạo mạnh mẽ hơi thở đã đi vào thời điểm. Giang rắc. Kim mang, nháy mắt sáng lên. Nguyên bản đen nhánh bực sâu, chợt bị kim sắc ánh sáng bao trùm. Chỉ thấy hai chỉ hình thể lớn hơn nữa, khi thế càng cường quy hình quái vật, chính rơi lên lười hai giống nhau sắc nhọn móng vớt, hướng về mọi người bổ tới. Cùng phía trước bất đồng chính là. Đối sáng lên kim quang, chúng nó căn bản không có nửa điểm phản ứng. ân Thấy như vậy một màn, nhận phong tức khắc phản ứng lại đây. Đại gia cẩn thận này hai chỉ quy trên đầu thế nhưng không mắt nguyên nhân chính là vì không có đôi mắt cũng không giống như sợ hãi sẽ trời chảo thượng phát ra kim mang cẩn thận ta có thể cảm giác được chúng nó móng nuốt thượng có một loại ăn mòn tính khí tức tựa hồ có thể ăn mòn linh hồn ở nhậm phong phía sau tô thiển vân thứ bảy đôi trợt tạc nước tựa hồ cảm ứng được cái gì nàng vội vàng đối nhậm phong hô ăn mòn linh hồn nguyên lai like chính là các ngươi nhậm phong trong lòng chợt hiểu được nếu sở liệu không tuổi trước kia cái kia hồ tộc thiên tài chính là thua tại này hai chỉ không mắt quy trong tay Dây lát chi gian bao vây lấy ăn mòn hơi thở lười hái móng nuốt đã hướng về nhậm phong cổ hùng hăng chém xuống xoát Liên ở lười hái móng nuốt chém về phía nhậm phong trong nháy mắt nhậm phong chợt hóa thành một đạo tàn ảnh trong tay tràn ngập tử khí mở nhạt sắc bạt hỏa chợt ngưng tụ long chiến khắp nơi đúng lúc này phía sau đột nhiên truyền đến ngao nhược băng quát lạnh thành một đạo kim long hư ảnh Trật ở ngao nhược băng đỉnh đầu ngưng tụ Cùng lúc đó Thi hỏa táng quyết, chân tự quyết Nhâm phong trong tay bạc hỏa chợt chi gian hừng hực thiêu đốt lên Hình thành một trường thật lớn lưới lửa Mà lúc này Ngao nhược băng tế ra kim long Đã tới rồi kia hai chỉ đổ thừa quy tiến trước buồn máu mồm to đột nhiên mở ra Tựa hồ muốn đem hai chỉ cự quy một ngụm nuốt vào Nhưng mà kim long cắn được cự quy quy đầu khi ca băng băng Lệnh người hê răng thanh âm vang lên Răng rắc Một đạo vỡ vụn thanh truyền đến Chỉ thấy kim long hàm răng Thế nhưng bị ngạnh sinh sinh đứt đoạn Trái lại kia hai chỉ cự quy Trên đầu cũng gần lưu lại lưỡng đạo nhật nhạt dấu vết Nhậm phong đạo hưu cẩn thận Này hai chỉ quy Tuyệt đối không ngừng kim tiên cấp bậc thực lực Ta ngưng tụ kim long hư ảnh Thế nhưng cắn bất động bọn họ quỳ đầu Ngao nhược băng vội vàng ra tiếng nhắc nhở nói Nhậm phong nghe vậy Trong lòng cũng là hơi chút đánh lên một tia cảnh giác trừ bỏ xé trời ở ngoài. Kim Long Hư ảnh xem như ngao nhược băng mạnh nhất công kích. Lấy ngao nhược băng thái ớt Kim Tiên lúc đầu tu vi, một khi tế ra Kim Long Hư ảnh, cùng giai cao thủ tuyệt đối không dám đón đỡ. Chính là hiện tại. Này hai chỉ cự quy, thế nhưng có thể trực tiếp dùng đầu ngạnh hãm. Thực hiện nhiên. Đơn luận lực phòng ngự nói. Này hai chỉ cự quy tuyệt đối không thua gì thái ớt Kim Tiên trung kỳ cao thủ. Mà lúc này, hai chỉ cự quy cũng bắt đầu rồi phản kích. Đối mặt Kim Long Hư ảnh, chúng nó không lùi mà tiến tới cực đại đầu rũi ra co rụt lại, không ngừng oanh kích này Kim Long hư ảnh mỗi một lần co rùi đều mang theo một trận tiếng xé gió, hiển nhiên va chạm lực cực cường, không lớn trong chốc lát ngừng Kim Long hư ảnh liền phát ra một tiếng than khóc bị hai chỉ quỳ đầu, ngạnh sinh sinh đâm thoái, tiêu tán ở không khí bên trong mà ở lúc này Nhậm Phong bạt hỏa lưới lửa cũng nối góp tới vốn dĩ lớn bằng bàn tay lưới lửa trận chi gian biến đại trực tiếp đem hai chỉ cự quỳ bao phủ ngao ở bạt hỏa bỏng cháy hạ kiên cố không phá vỡ nổi cự quy thế nhưng phát ra từng trận than khóc ngao nhược băng thấy như vậy một màn tức khắc mở to hai mắt nhìn vừa mới nàng kim long hư ảnh căn bản vô pháp nể hà này cự quy chính là nhậm phong lưới lửa lại có thể thương đến cự quy hơn nữa từ cự quy kêu thảm tới xem tựa hồ đã đã chịu chí mạng tính thương tổn quả nhiên không lớn một lát sau hai chỉ cự quy liền ở lưới lửa bao phủ hạ dần dần đình chỉ rãy rủa cuối cùng hóa thành hai cái quy hình than cốc. T, đây là cái gì công kích? Ngao Nhược Bang không khỏi kinh hô. Hai người tuy rằng có cảnh giới sai biệt, nhưng là Ngao Nhược Bang vẫn là có chút không thể tin tưởng. Nhậm Phong công kích thủ đoạn, thế nhưng như thế cường hãn. Này đó ngọn lửa, chính là ta lúc trước ngăn cản ngươi sẽ trời trảo ngọn lửa. Nhậm Phong thanh đạm miêu tả giải thích nói. Nghe được lời này, Ngao Nhược Bang tức khắc bình thường trở lại. Tuy rằng vừa rồi nàng đối này hai chỉ quy lực phòng ngự thực ngoài ý muốn. Nhưng là ngao nhược băng cũng có thể phán đoán ra tới. Nếu sẽ trời trào nơi tay nói, nàng vẫn là có thể chiến thắng này hai chỉ cự quy. Mà ở lúc trước, nàng cùng nhầm phong quyết đấu thời điểm, sẽ trời trào lại căn bản phá không khai kia quỷ dị ngọn lửa lực phong ngự. Chương 430 đầu bạc, đỏ mắt, hạ y hề nhân. Đệ nhất càng. Giết chết này hai chỉ cự quy lúc sau. Nhầm phong ba người tiếp tục đi tới. Nếu ta không đoán sai nói, này cự quy cũng không phải vượt sâu bên trong mạnh nhất tồn tại. Nhậm Phong đối với bên người hai nàng nói. Hai người nghe vậy, trong lòng tức khắc dùng mình. Trách không được các tiền bối lại ở chỗ này bị chết. Nếu thật sự làm này đó quái vật, xuất hiện trên mặt đất nói. Đừng nói Tô Thị nhất tộc sẽ lọt vào thai họa ngập đầu, chỉ sợ toàn bộ yêu giới đều sẽ sinh linh đổ thán. Tô Thiển Vân Lòng còn sợ hai nói. Nếu băng, sẽ trời chảo cho người đi. Đúng lúc này. Nhậm Phong đem trong tay sẽ trời chảo cởi ra, giao cho ngao nhược băng, đối với ta tới nói. Này xé trời chảo tác dụng không lớn. Ngao nhược băng vội vàng tiếp nhận, đem xé trời chảo mang ở trong tay. Nàng tự nhiên cũng biết. Lấy nhậm phong thực lực, liền tính không cần xé trời chảo, cũng có thể dễ dàng giết chết này đó quy hình quái vật. Chi bằng đem xé trời chảo cho chính mình, như vậy cũng có thể phát huy ra đoàn đội mạnh nhất sức chiến đấu. Đúng lúc này, nơi xa, lại truyền đến vài đạo mạnh mẽ hơi thở. Các ngươi cẩn thận, phía trước lại có quái vật tới. Từ hơi thở cảm ứng tới xem hẳn là kia không đôi mắt quy Nhậm phong nhẹ giọng nhắc nhở hai nàng thông qua thần thức phán đoán này đó hơi thở cùng phía trước hai chỉ cự quy thực cùng loại không lớn một hồi ầm ầm ầm phía trước truyền đến nặng nề tiếng vang giang giác ngao nhược băng trong tay sẽ trời chảo tức khắc sáng lên hỏa hòa quả nhiên thông qua kim mang chiếu rọi mọi người thấy rõ ràng lần này tới quái vật cũng là không có đôi mắt cự quy chẳng qua cùng phía trước bất đồng chính là lần này ước chừng có mười chỉ ngao cự quy còn chưa vọt tới tiến trước sắt nhọn lưỡi hái hình móng vuốt trên cao đánh xuống Ông. một đạo quỷ dị màu đen lưới giao gió lấy cực nhanh tốc độ hướng về mọi người đánh rút lại có ý tứ bọn người kia còn sẽ viễn trình công kích nhâm phong cảm nhận được màu đen lưới giao gió bên trong tràn ngập ăn mòn hơi thở không khỏi lần cảm tò mò này lưỡi giao gió bản thân tuy rằng không phải rất mạnh liền tính là giống nhau thiên tiên cấp bậc cao thủ cũng có thể dễ dàng hóa giải. Nhưng là Nhậm Phong lại chú ý tới, này lươi dao gió cũng chỉ bất quá là thủ thuật che mắt thôi. Chân chính cùng bố là lươi dao gió bên trong ẩn chứa ăn mòn hơi thở. Một khi bị có lên, này ăn mòn hơi thở liền sẽ hướng về trong đầu lan tràn. Một khi linh hồn bị ăn mòn, nặng thì đương trường mất mạng, nhẹ thì liền sẽ giống kia hồ tộc tiền bối giống nhau, mỉm cười nửa bất điên. Bất quá giây lát lúc sau Nhậm Phong liền nhìn ra ứng đối phương pháp. Này lươi giao gió tuy rằng quỷ dị, nhưng là dùng viễn trình công kích liền có thể dễ dàng hóa giải chỉ cần không tiếp xúc đến lưới dao gió bên trong ẩn chứa ăn mòn hơi thở liền sẽ không có sự tình gì không cần đón đỡ này lưới dao gió dùng viễn trình công kích hóa giải nhân phong phát hiện này ăn mòn lưới dao gió nhược điểm lúc sau vội vàng ra tiếng nhắc nhở nói nhất thức không ảnh nhân phong phía sau ngao nhược băng quát lạnh thanh truyền đến trận một đạo kim mang lấy cực nhanh tốc độ đón nhận kia ăn mòn lưới dao gió chỉ là nháy mắt Lưỡi dao gió đã bị Kim Mang treo cổ thành hư vô. Ở đánh tan lưới dao gió lúc sau, Ngao Nhược Băng cả người nháy mắt hóa thành một đạo lưu quang, hướng về cự quy vọt qua đi. Nhị thức, phong âm. Dây lát chi gian, Ngao Nhược Băng đã vọt tới cự quy trước mặt. Trong tay xé trời chảo quang mang đại thịnh, mang theo tức vị sắc bén hơi thở, trực tiếp chụp tới cự quy đầu. Nhưng mà, đối mặt gần trong gang thép Kim Mang, kia cự quy tựa hồ căn bản không có nửa điểm sợ hãi bộ dáng, không lùi mà tiến tới trực tiếp hướng về ngao nhược băng tới một cái quỷ đầu va chạm, Sắc. lệnh người hê răng kim minh tiếng vang lên. Ngao nhược băng cảm thấy chính mình như là bắt được cái gì kiên cố không phá vỡ nổi đồ vật giống nhau. Sẽ trời chảo cùng quỷ đầu va chạm, trực tiếp hình thành một đạo mắt thường có thể thấy được năng lượng sóng hướng về bốn phía nhộn nhạo khai đi. ở năng lượng sóng đánh sâu vào hạ, bốn phía quát lên đạo đạo kình phong, mặt đất cũng bị chấn dạn nước. Ngao nhược băng tức khắc bị chấn bay ngược vài bước, bản năng lắc lắc tê dãi cánh tay. Trái lại kia cự quy, chỉ là trên đầu nhiều vài đạo rất nhỏ vết chảo, thoạt nhìn đánh giám nhi không có. T. Cứng quá quỷ đầu. Liên tính là xé trời chảo, cũng chỉ có thể cọ phá điểm ra sao. Ngao nhược băng xoa xoa tê dại bàn tay, kinh hô. Nay cự quy chỉ luận về phong ngự, liên tính là ở thái ớt kim tiên bên trong, cũng coi như là đứng đầu. Nhưng mà, đang lúc nhậm phong chuẩn bị ra tay thời điểm. Phanh. Nặng nghề tiếng vang, chật từ cự quy phía sau chuyển đến. Ngay sau đó, ngập trời thi khí, hướng về bốn phía lan tràn. Ngao, cự quy trận thống khổ kêu rên lên, như là tao ngộ cái gì khó có thể tưởng tượng thống khổ giống nhau. Nhưng mà liền ở nó há mồm đồng thời, trong miệng khoảnh khắc chi gian huyết vụ phun trào. Một cái màu đen thân ảnh, đột nhiên từ cự quy trong miệng dò ra, bàn tay bên trong thình lính bắt lấy một viên chậu rửa mặt lớn nhỏ trái tim. Ca băng, hắc ảnh dùng một chút lực, trong tay to lớn trái tim trong khoảnh khắc bạo liệt, máu tươi văng khắp nơi Trong tim bạo liệt đồng thời, kia cử quy đột nhiên run rẩy co rút lên. Chỉ chốc lát sau, ngang nhiên đứng thẳng quy đầu liền tùng kéo ở trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Toàn bộ quá trình giống như nước chảy mây trôi giống nhau lưu sướng hết sức. Thoạt nhìn này hắc ảnh hẳn là đã giết qua không ít cự quy, có phi thường thầm kinh nghiệm. Mà ở lúc này, xé trời trảo kim mang sáng lên. Thông qua xé trời trảo kim mang, ba người có thể nhìn ra được. Này hắc ảnh, là cái H. y nam tử. Chẳng qua cùng người thường bất đồng chính là, ở hắn quanh thân lan tràn rất nặng thi khí. Màu đen thi khí ngưng như thực chất giống nhau, ở Hắc y. y nam tử quanh thân xoay quanh. Này nam tử tuy rằng thân xuyên Hắc y. y, nhưng là một đầu tóc bạc lại giống như Thương Vũ giống nhau theo gió tung bay. Trên mặt quỷ dị chiến văn lúc sáng lúc tối, thoạt nhìn có loại nói không nên lời quỷ dị. Nhất làm cho người ta sợ hãi chính là, hắn kia một đôi màu đỏ tươi đôi mắt đang tản phát ra nhàn nhạt hồng quang. Cả người thoạt nhìn cho người ta một loại giữ tợn quỷ dị cảm giác ở hắn tiến đến lúc sau, còn thưa cử quy đột nhiên như là nhìn thấy gì khủng bố đồ vật giống nhau, thét chói hai giống như thủy triều giống nhau rút đi. Các ngươi không nên tới nơi này. Hắc ý rìa nam tử trầm giọng nói. Theo sau hắn ánh mắt trầm rãi ở ba người trên người đảo qua, nhưng mà coi như hắn nhìn đến nhậm phong thời điểm trong lòng lại chợt vừa động, không biết vì sao ở nhìn đến nhậm phong lúc sau hắn trong lòng chợt sinh ra một cổ quen thuộc mà lại xa lạ cảm giác. Hơn nữa càng làm cho hắn kỳ quái chính là ở nhìn đến Nhậm Phong lúc sau, không biết vì sao, trong lòng chợt sinh ra một cổ mạc danh kính ý. Nay cổ kính ý, tựa hồ sinh ra đã có sẵn. Giống như huyết mạch áp chế giống nhau. H.I.G. Nam tử trong lòng không khỏi hô to kinh dị. Ở hắn đánh giá ba người đồng thời. Nhậm Phong đám người, cũng ở đánh giá hắn. Nhìn đến người tới quỷ dị, hai nàng trong lòng không khỏi nổi lên một tia cảnh giác. Các nàng sát chiêu đều không thể phá vỡ này cự quy phòng ngự, này nam tử thế nhưng có thể đem này một kích phải giết. Thực hiện nhiên, tên này nam tử tuyệt đối có được phi thường thực lực khủng bố. Nghĩ đến đây, hai nàng không khỏi âm thầm cổ động chân nguyên, một tả một hữu đứng ở nhậm phong phía sau. qua thật lâu sau. Các ngươi rời đi đi. Ta phụng tổ tiên chi mệnh tại đây chấn thủ, nếu các ngươi lại đi phía trước một bước, ta tất nhiên sẽ ra tay đem các ngươi đánh chết. Hắc ý gì nam tử đột nhiên xoay người. Đến nỗi những cái đó quy hình quái vật, bọn họ đầu cùng giáp sát tuy rằng phòng ngự cường hãn, nhưng là đuôi bộ lại dị thường yếu ớt, chỉ cần nắm giữ điểm này chúng nó liền vô pháp nghề hạ các ngươi. Chương 431 Đỏ mắt cương thi hướng trời phù hộ. Đệ Nhị Cảng. Nghe được Hắc Y Yển nhân nói lúc sau, hai nàng trên mặt tức khắc hiện lên bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Các nàng nhìn đến, kia cử quy cái đuôi đã bị Hắc Y H. nhân oanh kích thành huyết khối. trách không được. Này cử quy vẫn luôn dùng đầu đối với chúng ta. Nguyên lai chúng nó là ở bảo hộ chính mình nhất bạc nhược bộ vị. Xuất ở Nhậm Phong phía sau, Tô Thiển Vân tức khắc hiểu do nói: Các ngươi rời đi đi. Tuy rằng ta rất tò mò, nhiều năm như vậy bên ngoài rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng là tổ tiên mệnh lệnh không thể trái bối. Cho nên, xin lỗi. Hạ Ilya nhân lạnh lùng nhìn ba người liếc mắt một cái, hạ lệnh chủ khách. Tuy rằng không biết vì sao, hắn đối Nhậm Phong có một loại kỳ quái cảm giác, nhưng là trong mắt hắn tổ tiên mệnh lệnh tự nhiên là quan trọng nhất. Mặt khác sự tình liền tính hắn lòng có tò mò, cũng tuyệt đối sẽ không đi hỏi nhiều. Nhưng mà, đang lúc H. Y. H. nhân chuẩn bị rời đi thời điểm. Nhậm Phong đột nhiên về phía trước một bước. Ngượng ngùng. Ta tới nơi đây, là vì tìm một thứ. Nhậm Phong cười như không cười đánh giá H. Y. H. nhân Đạm nhiên mở miệng nói. Cái gì? Cốt múc. Nghe được lời này. H. Y. H. nhân biến sắc, trận buộc phát ra khủng bố khí thế. Nay Cốt múc, là tổ tiên ra lệnh cho ta chờ bảo hộ đồ vật nếu các hạ ảnh muốn lấy đi chỉ sợ không có cái kia thực lực nghe được nhậm phong chuyến này mục đích hắc y, y. H. nhân thanh âm chợt lạnh xuống dưới nhậm phong khẽ cười một tiếng giờ phút này hắn đã xác định trước mắt này nam tử thân phận kia đến không nhất định chỉ sợ ngươi còn không phải đối thủ của ta nhậm phong nói nơi này với anh không bố sát khí chợt từ nhậm phong trong cơ thể lao nhanh mà ra trong ngay mắt nhậm phong trực tiếp hóa thành bản thể lao nhanh sát khí đem toàn bộ động thổi quét Trên chán khe hở bên trong, ẩn ẩn tản ra quỷ dị quan mang, cả người thoạt nhìn giống như ma thần dáng thế giống nhau, làm nhân tình không tự kiềm hãm được cảm thấy sợ hãi. Ở đen nhánh sát khí bao vây hạ. Nhâm phong huyền phù, chậm rãi hướng về H. nhân tuổi đi. Nay con múc, là ngươi tổ tiên để cho ta tới lấy. Cho nên, ngươi sứ mệnh, đã kết thúc. Húng trời phù hộ. Nhậm phong một bên hướng về H. nhân rốt cuộc, một bên nói. Ngươi, ngươi như thế nào sẽ biết tên của ta? Hắc y hề nhân, cũng chính là hướng trời phù hộ ngay vậy, theo bản năng lùi lại vài bước. Nhìn trước mắt Nhậm phong, ở cảm thụ được Nhậm phong trên người cuồng bạo khí thế. Hướng trời phù hộ trong lòng, chợt sinh ra một cổ mãnh liệt sợ hãi. Liền giống như một con tiểu sư tử, gặp được sư vương giống nhau, sợ hãi đến từ chính bản năng. Này cổ hơi thở, hay là ngươi cũng là cương thi. Cảm thụ được Nhậm phong trên người khí thế, hướng trời phù hộ kinh hô. Phía trước Nhậm phong bởi vì hồ tộc thánh tắm nguyên nhân. Thời thở trở nên nội liêm rất nhiều, cho nên ở hắn còn duy trì hình người thời điểm hướng trời phù hộ chỉ là cảm giác được quen thuộc thôi, cũng không có phát hiện nhậm phong thân phận. Nhưng là hiện tại, nhậm phong đã biến thành bản thể, hạn bạc khí thế lại vô nửa điểm ngăn cản, trực tiếp đánh sâu vào hướng trời phù hộ nội tâm. Một cổ phát ra từ linh hồn kính sợ, lấy cực nhanh tốc độ ở hướng trời phù hộ nội tâm lan tràn. Ngươi, ngươi rốt cuộc là người nào? Này vượt sâu bên trong, trừ bỏ ta cùng đệ đệ. Lại như thế nào sẽ có mặt khắc cương thi? Hùng trời phù hộ bị nhầm phong khí thế kinh sợ, liên tiếp lui mấy bước, kinh hô. Ngượng ngùng. Ta không chỉ là cương thi. Càng là cương thi một mạch, che giấu vị thứ tư cương tổ. hạ bạn. Nói tới đây. Nhầm phong toàn hát đồng tử, không hề cảm tình nhìn chầm chầm hướng trời phù hộ. Và anh, Hùng trời phù hộ trong đầu, chợt buộc phát ra một tiếng nổ vang. Cương. Cương tổ. Hùng trời phù hộ tức khắc đảo hút một ngụm khí lạnh theo sau, hắn đột nhiên nhớ tới, ở thật lâu trước kia, hắn cùng hướng sống lại tiếp thu tới rồi tướng thần mệnh lệnh, tới yêu giới bên trong chấn thủ cột mốc. Lúc ấy, tướng thần liền nói quá, tương lai một ngày nào đó, sẽ có một vị cùng hắn ngang nhau địa vị cương thi, tới đây đem cột mốc lấy đi. Tổ tiên đã từng nói, thấy cương tổ, như thấy tổ tiên. Hướng trời phù hộ nhẹ nhàng nỉ non một tiếng. Sau một lát, trong mắt hồng quang chậm rãi rút đi. Một thế hệ đỏ mắt cương, hướng trời phù hộ gặp qua hạn bạt cương tổ, hung trời phù hộ đối với nhậm phong không người, cung kính nói, hắn là tướng thần hậu duệ, tướng thần mệnh lệnh, hắn vô pháp vi phạm, đứng lên đi. nhậm phong đạm cười một tiếng, đem hung trời phù hộ nâng dậy, cương thi một mạch, tuy rằng hệ thống bề buộn, nhưng là vô luận như thế nào, hung trời phù hộ cùng hung xuống lại, còn có cốt mốc, thậm chí là phía trước tử hiện thế thu hoạch truyền thống môn, này đó đều là tam đại cương tổ phía trước, vì nhậm phong phô tốt lộ, nay phân tình nghĩa. Nhậm Phong tự nhiên trong lòng ghi khắc, hướng trời phù hộ đứng dậy lúc sau, vội vang nói, phía trước vẫn chưa phát hiện cường tổ thân phận, thật là thất kính. Nhậm Phong hơi hơi xua tay tỏ vẻ không ngại, mà ở lúc này, Tô Thiển vân cùng ngao nhược băng nhắc tới tâm cũng tùy theo thả xuống dưới, các nàng tự nhiên biết, Nhậm Phong đặc thù thân phận, hiện giờ nhìn đến này thực lực mạnh mẽ hắc y nam tử, không chỉ có không có lý ý, ngược lại còn đối Nhậm Phong cung kính đến cực điểm, hai nàng trong lòng không khỏi âm thầm nhẹ nhàng thở ra nếu ta nhớ không lầm, ngươi hẳn là còn có một cái huynh đệ, tiêu hướng sống lại đi. Nhậm Phong nhìn hướng trời phù hộ liếc mắt một cái hỏi, không tồi. nói lên hướng sống lại, hướng trời phù hộ cứng đờ trên mặt hiện lên một màn hiền hòa, cương tổ ngài hẳn là biết, chúng ta hút máu cương thi một mạch, chỉ có thể dựa máu mà sống, hiện giờ ta ra cửa săn bắt huyết thực, tiểu đệ phụ trách trông coi của muốc. Nhậm Phong nhẹ nhàng gật gật đầu, mang ta đi nhìn xem. hảo, ta ở phía trước dẫn đường. hướng trời phù hộ vội vàng gật đầu. Này yêu giới vượt sâu bên trong không thấy ánh mặt trời. Bất quá hướng trời phù hộ đã ở chỗ này ngây người rất nhiều năm, hắn sớm đã thích hướng nơi này hoàn cảnh, lập tức đi tuốt đảng trước mặt vì mọi người mở đường. Đúng rồi, trời phù hộ đạo hữu. Những cái đó cử quy, đến tột cùng là cái gì lai lịch. Liên tính là ở tứ đại bộ châu, ta cũng chưa thấy qua như vậy kỳ quái chủng tộc. Ngao nhược băng có chút tò mò hỏi. Tô Thiển Vân nghe vậy, cũng lộ ra tò mò chi sắc. Ở hiện thế bên trong còn chưa bao giờ từng có loại này đầu cường một đám, mông nhược cùng đông giống nhau sinh vật. Vừa rồi hướng trời phù hộ chỉ là tùy ý một kích, liền giết chết một con cự quy. Cúc hoa tàn, mãn đi thương. Nghe được ngao nhược băng hỏi chuyện, hướng trời phù hộ một phép đầu. Thiếu chút nữa đã quên hôm nay huyết thực. Nói chuyện, hắn đi đến quy thi trước mặt. Trừng mấy thước cao quy thi bị hướng trời phù hộ dễ dàng khiêng trên vai. Nay cự quy là vực sâu bên trong phi thường kỳ quái sinh vật. Không có mắt cự quy đã xem như quy đàn bên trong, mạnh nhất tồn tại. Chẳng qua sở hữu cự quy, đều phải vô điều kiện phục tùng quy hoàng mệnh lệnh, chúng nó đều là quy hoàng sinh hạ, tư duy thực đơn điệu. Vứt bỏ hình thể, chỉ luận về hành vi phương thức nói. Nay đó cự quy cùng hiện thế con kiến có chút cùng loại. Hung trời phù hộ vừa đi, một bên giải thích nói. Nói hiện thế, hắn một đôi cương thi trong mắt, hiện lên một mặt nhàn nhạt hoài niệm. Tuy rằng hắn vô pháp vi phạm cương tổ mệnh lệnh, nhưng là cũng không đại biểu hắn không có ý nghĩ của chính mình. Nhiều năm như vậy ở không thấy ánh mặt trời vượt sâu chấn thủ. Dù cho là hướng trời phù hộ, cũng đối hiện thế tình huống tràn ngập tò mò. chương 432 quy hoàng hiền thân. Đệ tăng cảng Đi rồi đại khái một giờ. Phía trước cách đó không xa liền đến. Hướng trời phù hộ đối với nhậm phong đám người nói. Không lớn trong chốc lát. Mọi người rốt cuộc đi đến một chỗ phong bế hang động bên trong. Nhưng mà đúng lúc này. ân Tiểu đệ đâu? Hướng trời phù hộ hơi hơi như mày. Toàn bộ hang động bên trong, an tĩnh dọn người, căn bản không có nửa bóng người. hung trời phù hộ ánh mắt hướng về hang động Trung ương nhìn lại. Không xong. Ngay cả cột mốc cũng không thấy. hung trời phù hộ kinh hô. Hắn chỉ vào hang động Trung ương, chống rông thạch đài. Này thạch đài vốn là chúng ta ngày thường đặt cột mốc địa phương. Chính là hiện tại không chỉ có cột mốc biến mất không thấy. Ngay cả sống lại cũng không biết tung tích. hung trời phù hộ sắc mặt ngưng trọng nói. Mà ở lúc này, ngao nhược băng trong tay kim mang sáng lên. Đem toàn bộ hang động chiếu sáng trong. Các ngươi mau xem. Ngao nhược băng nhìn dưới mặt đất thượng, mây đẹp hơi nhíu, nơi này có đánh nhau dấu vết. Mọi người vội vàng túi đầu nhìn lại. Phát hiện trên mặt đất, từng đạo thật sâu khe rãnh ngang dọc đan xen. Từ khe dánh bên cạnh sắc nhọn góc cạnh tới xem, thực hiển nhiên là vừa rồi mới lưu lại. Đáng chết. Tất nhiên là những cái đó quái vật. Húng trời phù hộ thanh âm lạnh băng nói, toàn bộ vực sâu bên trong trừ bỏ ta cùng sống lại ở ngoài cũng chỉ có hai đại quy hoàng biết cột mốc tồn tại, tám phần là vừa mới ta không ở thời điểm, hang động nội đã xảy ra cái gì biến cố. Nói tới đây, hung trời phù hộ biểu tình có chút trầm trọng. Kia giống cái quy hoàng bản thể cũng không cường, nhưng là giống được quy hoàng lại cường thái quá, cũng không có cái đuôi thượng lực điểm. Giống cái quy hoàng có thể thống lĩnh sở hữu quy hình quái vật, quan kia không có mắt cự quy liền có thượng trong đầu. Nếu này đó cự co đầu rút cổ thành quy trận, đem cái đuôi chặt chẽ bảo hộ nói Liên tính là ta cùng sống lại, cũng rất khó pha rất bọn họ phòng ngự. Giờ phút này, húng trời phù hộ đến không phải lo lắng hướng sống lại an nguy. Tuy rằng hướng sống lại thực lực không bằng hướng trời phù hộ, nhưng là một thân thực lực, cũng là đỏ mắt cương thi cấp bậc. Hút máu cương thi một mạch không có linh hồn, thân thể càng là cứng rắn vô cùng. Liên tính là những cái đó cự quy cũng rất khó đối này tạo thành cái gì thương tổn. Húng trời phù hộ sở lo lắng, tự nhiên là tướng thần mệnh lệnh. Tướng thần đã từng mệnh lệnh bọn họ huynh đệ hai người chấn thủ cột mốc Nếu Quy Hoàng đem cột mốc luyện hóa, trở thành yêu giới chi chủ nói. kia bọn họ tội danh có thể to lắm. Tưởng tượng đến nơi đây, ngay cả hướng trời phù hộ, cũng không cấm mày nhiễu chặt, sắc mặt hơi trầm xuống. Không, tình huống hẳn là còn không có như vậy hư. Đúng lúc này, Nhậm Phong hơi hơi lắc lắc đầu. Trận. Nhậm Phong cách đó không xa trên vách tường chiến đấu dấu vết. Người này hình trưởng ấn hẳn là người đệ, đệ lưu lại. Từ đầu đến cuối đều là tay phải trưởng ấn, thực hiện nhiên cột múc hẳn là ở hắn mặt khác một bàn tay chung. Nếu ta không có đoán sai, ngươi đệ đệ hẳn là bởi vì cự quy số lượng quá nhiều. Vì tránh cho cột múc bị cướp đi, cho nên mang theo cột múc một bên chiến đấu một bên rời đi. Mọi người nghe vậy, sôi nổi gật gật đầu. Thức mau, mọi người dọc theo chiến đấu dấu vết, hướng về ngoài động đi đến. Rốt cuộc. Đại khái đi rồi mấy trăm bước. ầm ầm Ẩm. Phía trước, đánh nhau thanh âm mơ hồ chuyển đến. Chúng ta qua đi nhìn xem, ngươi đệ đệ hẳn là liền ở phía trước. Nhậm Phong dẫn đầu hướng về thanh âm nơi phát ra chỗ đi qua. Ở hắn phía sau, hai nàng theo sát mà thượng. Thực mau, mơ hồ có tiếng hét phẫn nộ truyền đến. Cương Thi, nếu ngươi đem này cột mốc giao cho chúng ta phụ thế, chúng ta bảo đảm về sau ở yêu giới có ngươi huynh đệ một vị trí nhỏ. Hử, Nam Mơ. Tổ tiên làm ta chờ bảo hộ cột mốc, há có thể làm người khác nhung chàm. Một khi đã như vậy, cũng đừng trách chúng ta không khách khí. Không tồi, các ngươi cương thi nhất tộc tuy rằng phòng ngự lợi hại, nhưng là ở chúng ta nhiều như vậy nhi làng vây quanh hạng, ngươi cũng tất nhiên kiên trì không được bao lâu. Đến đây đi. Chờ ta ca ca trở về, các ngươi ăn không hết gói đem đi. Nhìn trời. Bọn hài nhi, cho ta thượng. Thức mau, tiếng đánh nhau lại lần nữa vang lên. Không tuổi, là đệ đệ thanh âm. Mặt khác kia một nam một nữ, hẳn là chính là quy công cùng quy hoàng. Nghe được thanh âm, hung trời phù hộ tức khắc nhanh hơn tốc độ. Chờ mọi người đuổi tới thời điểm. Nhìn đến một cái đơn bạc thân ảnh đang ở cự quy đàn bên trong đi qua. Ở trong tay hắn ôm một viên nửa người lớn nhỏ màu đỏ sẫm cục đá. Căn cứ phía trước tướng thần miêu tả, Nhậm Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra, này cục đá tự nhiên là cột mốc không thể nghi ngờ. Mà kia ôm cột mốc thân ảnh, bởi vì chiến đấu trên người cổ đã quần quật cực kỳ thi khí, tự nhiên là hướng trời phù hộ đệ đệ hướng xuống lại. Ở quy đàn ngoại, còn có một thư một hùng hai người hình sinh vật đang ở quan chiến. Cùng mọi người bất đồng chính là hai người kia hình sinh vật sau lưng đều con thật lớn mai rùa. Chẳng qua. Trong đó giống cái quy người trên đầu còn mang theo một cái thiếp vàng sắc vương miệng. Ở tay nàng trung còn có một con mai rùa làm bẹp trụ y. Mà lúc này bọn họ còn chưa phát hiện. Nhậm phong đám người đã đi tới chiến trường bên cạnh. Frank. Frank. Hai tiếng tiếng vang chuyển tới. Húng sống lại nắm lấy cơ hội vong đến hai chỉ cự quy phía sau huyết vụ tức khắc nở rộ. Này đó cự quy đều là không có mắt cự quy, tuy rằng phần đầu phòng ngự cường do người, nhưng là cái đuôi lại yêu đớt vô cùng. Ở hai tiếng kêu thảm lúc sau, này hai chỉ cự quy liền hơi thở thoi thoát, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Mà lúc này, cự quy vòng vây cũng bởi vì hai chỉ cự quy ngã xuống mà xuất hiện chỗ hổng. Húng sống lại không kịp nghĩ nhiều, trực tiếp từ chỗ hổng phá vây. Mà ở lúc này, ngu nốc, ngươi còn ghé vào nơi này làm cái gì? Kêu cương thi muốn ôm cột múc chạy thoát. Một khi hắn cùng hắn ca ca hội hợp, muốn cướp lấy cột mốc liền khó khăn. Giống như người đàn bà đánh đá giống nhau bạo ngược thanh âm vang lên. Đang! Giống cái quy người dơ lên trong tay bẹp chú y, hung hăng nện ở giống được quy người trên đầu. Nhìn trời! Lão bà, ngươi có thể hay không đừng làm cho người ngoài mặt đánh ta. Giống được quy người tức khắc ôm đầu kêu lên đau đớn. hừ Lấy không được cột mốc, ngươi cũng đừng trở về. Giống cái quy người quá mắng giống được quy người u hoán nhìn giống cái quy người liếc mắt một cái, theo sau cả người đột nhiên hóa thành một đạo tan ảnh, gần mấy cái hô hấp công phu liền xuất hiện ở hướng sống lại trước người, đôi tay giống như lợi chảo giống nhau cấp tốc dò ra, hướng về hướng sống lại mặt chụp tới. nhưng mà đúng lúc này, hưu, một đạo tiếng xé gió vang lên, giống cái quy nhân thủ trung bẹp chủ y trực tiếp gào thét mà đến, hung hăng nện ở giống được quy người trên đầu, ngao, giống được quy người kêu thảm thiết một tiếng ngươi cái ngu ngốc, kia cương thi phòng ngự ngạnh dò người, người muốn bắt chính là con mốc không phải hắn. Phía sau, chuyên đến giống cái quy người bén nhọn gầm lên. Nhìn trời, giống được quy người trong mắt ẩn ẩn có nước mắt hiện lên. Quá mẹ nó làm giận. Hắn lao bà, là có tiếng bạo tính tình. Trong tay cái kia bẹp chủ y, chính là chuyên môn vì tức hắn, mà lượng thân đặt làm. Bất quá giống được quy người hiển nhiên cũng là cái sợ lao bà chủ, liền tính bị lao bà như vậy tấu, cũng là giận mà không dám nói gì. Cương thi, hôm nay ngươi chấp cánh khó thoát. Chạy nhanh đem cột múc dao ra đây, ta hôi quá quy còn có thể thả ngươi một con đường sống. Giống được quy người cố nén thống khổ nước mắt, trên người buộc phát ra khí thế. chương 433 thả lão bà của ta. Đệ tử cảng. Nhưng mà, đúng lúc này. Hôi. Hôi quá quy. Nhầm phong khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, trên mặt hiện lên quái dị biểu tình. Tô Thiển Vân nhìn đến nhầm phong run rời khoe miệng, không khỏi hỏi, chủ nhân, xảy ra chuyện gì? không, không gì, chỉ là nhớ tới một cái rất có ý tứ đồ vật. Nhậm Phong khẽ lắc đầu, chợt thân hình vừa động, bá, cả người nháy mắt xuất hiện ở hướng sống lại trước mặt. Hướng trời phù hộ cùng hai nàng cũng theo sát sau đó. Đại ca, nhìn đến Hướng trời phù hộ sau, Hướng Sống lại trên mặt tức khắc hiện ra vui mừng. Theo sau hắn lại nghi hoặc nhìn về phía Nhậm Phong đám người, bọn họ là, còn không mau bái kiến cương tổ. Hướng trời phù hộ sợ Hướng Sống lại đối Nhậm Phong bất kính, vội vàng nói. Húng sống lại ngay vậy, thân mình hơi hơi chấn động. Cương, cương tổ. Chẳng lẽ là cùng tổ tiên tề danh? Lời nói còn chưa nói xong. Nơi nào chạy? Phía sau, hôi quá quy thanh âm đột nhiên chuyển đến. Nhưng mà liền ở ngay lúc này. Bá. nhậm phong đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, xét qua hướng sống lại. Thật nhanh dôi tay. Hôi quá quy nhìn đến người tới, hơi kinh hãi. Không kịp nghĩ nhiều, hắn khoảnh khắc chi gian hóa thành bản thể. Một cái như núi đầu lớn nhỏ cự quy Đột nhiên xuất hiện ầm vang Một tiếng vang lớn, đinh hay nhức óc Chỉ thấy, nhậm phong đã một chân đá vào dày nặng mai rùa thượng Hôi quá quy toàn bộ thân mình giống như đạn pháo giống nhau Hướng về mặt đất bắn nhanh mà đi Thật nhanh Vô luận là hướng sống lại vẫn là không bình minh Trong lòng không khỏi kinh hô Bọn họ phát hiện Ngay cả bọn họ cũng không có thấy rõ nhậm phong lại như thế nào ra tay Không lớn trong chốc lát Trên mặt đất lại truyền đến một tiếng nổ vang, cực đại quỷ đầu trực tiếp bị cắm vào mặt đất, khủng bố lực đạo trực tiếp đem hắn thân mình mang bay vài trăm thước, cắm vào mặt đất quỷ đầu trực tiếp lôi ra thật dài khe ránh. phải biết rằng, nơi này cũng không phải là mặt đất, tương phản là mấy vạn mễ thâm vực sâu. ở chỗ này, mặt đất áp lực so mặt đất muốn cao hơn không biết nhiều ít lần, bởi vậy mặt đất cũng là cứng rắn dị thường. nhưng dù cho như thế, nhìn nước chừng có mấy trăm mễ khe rãnh, còn có nơi xa quỷ đầu kém cỏi mặt đất. Tứ chi móng nuốt còn ở run lên run lên hôi qua quy. Mọi người cầm lòng không đầu hung hăng nuốt nước bọn. Này lực đạo, quá khủng bố. Hương thị huynh đệ cho nhau nhìn thoáng qua, đều nhìn đến đối phương trong mắt thật sâu hoảng sợ. Liên tính bọn họ hai người hợp lực, toàn lực ra tay. Cũng tuyệt đối vô pháp làm được hiệu quả như vậy. Người là người phương nào? Giống cái quy người nhìn đến chính mình lão công bị đánh thành bộ dáng này, cảnh giác hỏi. Nhậm phong. Nhậm phong nhàn nhạt nói. Giống cái quy người hầu nghi hỏi. Ngươi cũng là cương thi. Đúng là. Nhậm phong hơi hơi gật đầu. Nghe được lời này, giống cái quy người biến sắc, cả người nhanh chóng bạo lui. Cùng lúc đó, những cái đó không có mắt cự quy phía sau tiếp trước dũng đi lên, đem nhầm phong vây quanh. Phía trước vung trời phù hộ nói qua. Thực lực của nàng không cường, nhưng là có thể hiệu lệnh sở hữu quy hình quái vật. Hiện tại xem ra, quả nhiên như thế. bằng này đó tiểu lâu la, cũng tưởng chống đỡ được ta. Nhìn đến cự quy che già mang mọc, Nhậm Phong không giận phản cười. Trận. Vâng. Ở nhậm Phong quanh thân, bạc hỏa trợt xuất hiện. Trân tử quyết vừa ra. Thường trương lưới lửa, chuẩn sắc đem mỗi một cái cử quy bao lại. Khoảnh khắc chi gian. tiếng kêu thảm thiết hết đợt này đến đợt khác. Này. Hảo quái gì công kích. Giống cái quy người nhìn đến chính mình nhãi con thế nhưng bị như thế nhẹ nhàng áp chế. Không khỏi đồng tử co rụt lại. Mà ở lúc này. Giang giác. Nơi xa. Hôi quá quy rốt cuộc đem chính mình quỷ đầu rút ra mặt đất. Lao bà cẩn thận, người này thật là lợi hại. Hôi quá quy đẻ đẻ chính mình cổ, vội vàng tung ta tung tăng chạy đến Lao bà bên người. Cút đi. Đồ vô dụ. Giống cái quy người một chân đem hôi quá quy đá văng, hoáng. Nhưng mà đúng lúc này, Nhậm phong đã thoát ly cử quy vây quanh. Nếu là địch nhân, vậy chết đi. Nhậm phong đạm mạc nói một tiếng, trong tay bạc hỏa, trợt đại thịnh. Thi hỏa táng quyết, đốt tử quyết cùng với nhậm phong trong lòng mặc nghiệm, trong tay bạc hỏa chợt buộc phát ra một tiếng nổ vang, vốn dĩ chỉ có lớn bằng bàn tay ngọn lửa, chợt trở nên cuồng táo lên, trong khoảnh khắc liền lẻn đến mấy thước cao, tuyệt vọng, cuồng bạo, xa đoạn, âm u, dữ bẩn, hung lệ, ngọn lửa nhảy lên, phảng phất mang theo vô tận mặt trái hơi thở, cảm thụ được ngập trời mặt trái hơi thở, hai cái quy người tức khắc thay đổi sắc mặt. đi, nhậm phong quát lạnh một tiếng, một đạo cuồng bạo bát hỏa chợt biến thành mở nhà sắt thất luyện. Lão bà cẩn thận. Hôi quá quy thấy như vậy một màn, vội vàng chuẩn bị cứu viện. Vốn dĩ đã biến trở về hình người hắn, trong khoảnh khắc hóa thành bản thể. Không được thương tổn lão bà của ta. Nhưng mà, hắn vừa rồi bởi vì bị giống cái cự quy một chân đá văng ra. Mà bạc hỏa tốc độ, lại mau dọn người. Lúc này hôi quá quy, căn bản không kịp cứu viện. Chỉ là trước mắt công phu, bạt hỏa hình thành thất luyện, liền đem giống cái cự quy thân thể bao vây. Đốt. Nhậm phong quát lên một tiếng lớn vang một tiếng vang lớn, mở nhà sắc ngọn lửa liền đem giống cái quy người bà phủ, chật chi gian. tê tâm liệt phế thống khổ ở giống cái quy người trên người lan tràn. a, thật lớn thống khổ thanh trong khoảnh khắc vang lên. hiển nhiên, ở bạt hỏa đốt cháy hạ, liền tính là quy hoàng, cung quả quyết vô pháp thừa nhận, mau thả lão bà của ta. hôi quá quy nghe được chính mình lão bà đau hô, tức khắc khẩn trương, thật lớn thân hình cao cao nhảy lên, đổ gập xuống hướng tới nhậm phong đè xuống. Nhưng mà, anh một tiếng vang lớn, hôi quá quy trực tiếp bị nhậm phong đạp trở về, tạp đổ một mảnh đá cứng. Lúc này, bạt hỏa còn ở thiêu đốt. Hôi quá quy không rảnh lo chấn động nội phủ lại lần nữa hướng về nhậm phong khởi xướng công kích. Nhưng mà, mặc kệ hắn nỗ lực bao nhiêu lần, công kích đều bị nhậm phong dễ dàng hóa giải. Mau thả lão bà của ta. Chúng ta thể, ở cũng không dám đánh cột mốc chú ý. Ngay từ đầu, hôi quá quy thanh âm, còn tràn ngập tức giận. Nhưng là liên tục mấy lần tiến công đều không hiệu quả lúc sau. Hán thanh em, đã mang theo một tia khẩn cầu. Thậm chí đến cuối cùng. Thật lớn quy thân trực tiếp phủ phục trên mặt đất, dập đầu như lào tỏi. Chỉ là số hạ. Trên mặt đất đã bị đâm ra từng đạo hồ sâu. Thì ngươi thả lão bà của ta. Chỉ cần ngươi thả nàng, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì. Hôi quá quy thanh em run dậy nói. Xin lỗi. Nhầm phong lạnh lùng lắc lắc đầu, từ nàng muốn cướp đoạt cột mốc hởi. Chúng ta cũng đã là địch nhân. Cột múc. Hôi quá quy hơi hơi sửng sốt. Sau một lát, sắc mặt của hắn chợt biến đổi. Nhìn trời. Hiểu lầm, hiểu lầm A. Chúng ta sở dĩ cướp đoạt cột múc, chỉ là tưởng trở lại chúng ta thế giới thôi. Đến nỗi muốn làm thế giới này chi chủ, cũng chỉ là nhân tiện. Nếu ngài muốn nói, chúng ta tuyệt đối không dám có bất luận cái gì ý tưởng không an phận A. Hôi quá quy vội vàng nói. ân, Các ngươi thế giới. Nhâm phong mày nhăn lại tựa hồ nghĩ tới cái gì khả năng, trong tay bạn hỏa chợt vừa thu lại. Đem ngươi biết nói, nói cho ta. Nhâm Phong nhàn nhạt nói, bất quá ta hy vọng ngươi đừng nói dối, bởi vì lời nói dối chỉ biết ra tốc các ngươi tử vong. Chương 434 trở lại hồ tộc Thánh địa Thứ năm Càng. Nhâm Phong không khỏi tò mò lên. Nhớ rõ phía trước, hệ thống cấp khen thưởng, liền có đến tử dị thế giới đi. Nhâm Phong trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Vô luận là ra người cổ, vẫn là dùng một lần phi kiếm. Dựa theo hệ thống nói, đều tính ra tự với dị thế giới. Hay là, này hai chỉ quy, bọn họ cũng là từ dị thế giới chúng tới. Nhậm Phong trong lòng âm thầm suy đoán nói. Mà lúc này, giống cái quy người quanh thân bạt hỏa tuy rằng đã giải trừ. Nhưng là bạt hỏa phía trên đủ loại mặt trái cảm xúc, vẫn như cũ xoay quanh trong lòng nàng, lâu tụ không tiêu tan. Giờ phút này thưa quy, sớm đã đã không có nửa điểm vì Phong. Cả người không ngừng run rẩy trong mắt mang theo đối mặt trái cảm xúc sợ hãi. Lão bà, không có việc gì. Ta ở đâu a? Hôi quá quy nhìn đến nhậm phong thu bạc hỏa, vội vàng hóa thành hình người đi đến thư quy bên người. Đem ngươi biết đến, toàn bộ nói cho ta. nhậm phong nhàn nhạt, nhạt nhìn hôi quá quy liếc mắt một cái, hỏi. Sự tình là cái dạng này. Đại khái ở ngàn năm trước, ta cùng hồng quá quy bởi vì vũ trụ cái khe đi tới thế giới này hôi quá quy chậm rãi nói. nhậm phong khẽ như mày, vũ trụ cái khe. Đó là thứ gì? Vũ trụ cái khe. Là ta quê nhà thường thấy một loại hiện tượng, chính là từ tới thế giới này lúc sau, chúng ta liền ở cũng chưa thấy qua vũ trụ cái khe. Hôi quá quy trầm tư một lát, nói, chúng ta hoài nghi có phải hay không thế giới này ra cái gì vấn đề, cho nên mới nghĩ đến cướp lấy con mốc có lẽ trở thành thế giới chi chủ về sau có thể tìm được về nhà lộ. Nghe được lời này, hung trời phù hộ trong mắt hiện lên hồi ức thân sắc, ta phía trước giống như nghe bọn hắn nói như vậy quá. Nhìn trời, cũng không phải là nói qua sao nhớ rõ phía trước ta lần đầu tiên tìm các ngươi. Hồi quá quy liên tục gật đầu, bi vẫn nhìn hướng trời phù hộ liếc mắt một cái. Vốn tưởng rằng các ngươi huynh đệ hai người sẽ luyện hóa cốt mốc, trở thành thế giới này chủ nhân, sau đó đưa chúng ta phu thê hai người trở về. Chính là các ngươi huynh đệ hai người cũng không có quyết định này, chỉ là tưởng thủ cốt mốc, cho nên chúng ta mới có thể đối địch. Ngươi chẳng lẽ đã quên sao? Không tội, đích xác có như vậy một chuyện. Hướng trời phù hộ trước mắt sáng ngời. Hắn vốn dĩ đã đem chuyện này đã quên. Nghe được hôi quá quy như vậy vừa nói lúc sau, mới hồi tưởng lên. Nói như vậy, các ngươi mục đích, cũng không phải vì quần múc. Nhậm Phong nhìn thoáng qua hôi quá quy, hỏi. Hôi quá quy liên tục gật đầu. Thì ra là thế. Nếu như vậy, kia việc này liền tạm thời bóc qua. Nhậm Phong nhàn nhạt nói. Thông qua vô ngã gương sáng Nhậm Phong đã biết. Này hôi quá quy cũng không có nói dối. Đúng lúc này, Tô Thiển Vân lặng lẽ tiến đến Nhậm Phong bên hai kia hôi quá quy nói. Có phải hay không không gian cái khe à? Ta xem không giống. Nhậm Phong hơi hơi lắc lắc đầu. Không gian cái khe, hắn là đi qua. Ở không gian cái khe bên trong, căn bản không có biện pháp đi thông thế giới khác, chỉ có thể ở cùng thế giới bất đồng địa điểm truyền thống. Kia này cột mốc liền về ta. Nhậm Phong duỗi tay nhất chiều, cột mốc tức khắc bay vào trong tay, chờ ta luyện hóa cột mốc lúc sau, nhìn xem có thể hay không tìm được cho các ngươi trở về biện pháp. Thật sự, nhìn trời, Kia thật là quá cảm tạ ngươi. Hôi quá quy vội vàng cảm kích nói. Mà lúc này, hông quá quy cũng đã phục hồi tinh thần lại. Một thân bạo tính tình sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Nàng biết, trước mắt người nam nhân này sâu không lường được. Nếu nàng tiếp tục la lối khóc lóc nói, chỉ sợ cũng chỉ có đường chết một cái. Đúng rồi, các ngươi có thể đi mặt trên sao. Nhậm phong hướng tới đỉnh đầu chỉ chỉ, nói. Hôi quá quy tức khắc hiểu ý, Nhậm phong lời nói chính là mặt đất. Cái này tự nhiên có thể chẳng qua, bởi vì sợ rời khỏi sau, cột mốc bị người nhận chủ bỏ lỡ trở về cơ hội. Cho nên ngần ấy năm, chúng ta vẫn luôn đều tại đây vực sâu bên trong không có rời đi nửa bước. Hôi quá quy vội vàng nói. Nhậm Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, một khi đã như vậy, các ngươi liền đi theo ta. Muốn luyện hóa cột mốc, Nhậm Phong tự nhiên sẽ không lựa chọn ở vực sâu luyện hóa. Chờ trở lại hồ tộc thánh địa, đem hồ tộc giàn xếp thỏa đáng lúc sau, Nhậm Phong mới có thể luyện hóa cột mốc trở lại hiện thế. Hảo Chúng ta này liền đi theo ngươi. Hôi quá quy vội vàng nói. hung trời phù hậu nghi hoặc nói, các ngươi như vậy đi rồi, những cái đó nhãi con nhóm làm sao bây giờ. Hắn theo như lời, tự nhiên là những cái đó cự quy. Cái này đơn giản. Hôi quá quy miệng rộng một liệt, theo sau đối với hồng quá quy đưa mắt ra hiệu. Hồng quá quy tức khắc hiểu ý, trong miệng lầm bẩm. Khoảnh khắc chi gian. Sở hữu cự quy, thậm chí bao gồm thi thể, đều chậm rãi huyền phù ở giữa không trung. Cuối cùng hóa thành huyết khí cùng năng lượng, dũng mãnh vào hồng quá quy trong cơ thể. Này đó quy nhãi con lão bà của ta tùy thời có thể thu hồi, muốn lại lần nữa sinh hạ bọn họ cũng chỉ là hao phí một ít năng lượng thôi. Hôi quá quy lộ ra một người nam nhân đều hiểu ánh mắt. Theo sau, hắn lại có chút ưu hán nhìn hướng trời phù hộ liếc mắt một cái, bất quá những cái đó bị các người coi như huyết thực quy nhãi con, đều không thể thu hồi. Nghe được lời này, hướng trời phù hộ sắc mặt, cũng hơi hơi có chút xấu hổ. Bọn họ là hút máu cương thi, tự nhiên không rời đi máu tươi. Tuy rằng ngay từ đầu nổi lên xung đột hoàn toàn là bởi vì hiểu lầm. Nhưng là trải qua nhiều năm như vậy, hai bên sớm đã tích lũy rất lớn mâu thuẫn. Bất quá cũng may hiện giờ nhậm phong tham gia. Hai bên mâu thuẫn, đã là giải trừ. Một phen nói chuyện với nhau lúc sau, mọi người cũng đã dần dần thuộc lạc lên. Đúng rồi, người câu kia nhìn trời, là có ý tứ gì a? Ngao nhược băng nhìn đến hôi quá quy há mồm câm miệng nhìn trời, tò mò hỏi. Hôi quá quy nhìn đến lớn như vậy cái mị nữ cùng chính mình nói chuyện, tức khắc hắc hắc ngây ngô cười nói, nhìn trời là chúng ta thế giới, quy loại yêu thú phương nôn, nghe nói là đã từng một vị quy giới đại năng sở. T. Lời nói còn chưa nói xong, hôi quá quy tức khắc đến hút một ngụm khí lạnh. Hồng quá quy tay không biết khi nào, đã xuất hiện ở hắn bên hồng, trận chi gian ninh 360 độ. Lão bà ta sai rồi. Ta không nên cùng nữ nhân khác nói chuyện. Hôi quá quy tức khắc đẩy mặt hủy khuất xoay heo ngựa ngùng xoắn xít tối lui đến một bên. Thời gian thực mau qua đi, mọi người cũng rốt cuộc về tới mặt đất. huống thị huynh đệ cùng hai quy cảm thụ được ánh mặt trời, không khỏi hơi hơi nheo nhíu mắt. Dù cho bọn họ các tu vi cao thâm, nhưng là thời gian dài như vậy không gặp ánh mặt trời, trong lúc nhất thời vẫn là có chút không thích ứng. Chúng ta hồi hồ tộc thánh địa đi." Nhậm Phong đối với mọi người nói. "Chỉ chốc lát sau, mọi người liền về tới hồ tộc thánh địa." Hồ tộc trưởng lão nhìn đến Nhậm Phong một hàng lại nhiều bốn người, không khỏi hơi hơi sửng sốt. bất quá thực mau, tô Thiển vân liền đem huống thị huynh đệ cùng hai quy lai lịch giải thích rõ ràng. nguyên lai là như thế này, không thể tưởng được ngầm vực sâu, còn có như vậy kỳ diệu sự tình. hồ tộc trưởng lao tức khắc hiểu được, vội vàng mệnh phía dưới hồ nữ nhóm chuẩn bị yến hội. tuy rằng đã từng có hồ tộc người thua tại hai quy trong tay, nhưng là kia cũng là hồ tộc người xâm phạm chúng nó lãnh địa trước đây, ở hơn nữa niên đại xa xăm nguyên nhân mâu thuẫn sớm đã làm nhạn, mà lúc này. Nhậm Phong đã phủng cột múc, một mình tiến vào hồ tộc đại điện bên trong. Chỉ cần luyện hóa cột múc, hắn liền có thể chính thức trở thành yêu giới chi chủ. Về sau vô luận là cương thi một mạch, vẫn là Nhậm Phong phụ thuộc thực lực, đều có thể chuyển rời đến yêu giới bên trong, đã chịu cột múc che chở. Chương 435 giờ đi yêu giới. Chương 1. Đây là thế giới căn nguyên sao. Giờ phút này, Nhậm Phong thần thức đã thẩm thấu tới rồi cột múc bên trong. Ở cột múc bên trong, hắn thình lình phát hiện. Một cổ khổng lồ sinh mệnh lực đang ở ngoan cường ngày lên. Quả nhiên đúng rồi, đây là cột múc chân chính lực lượng nơi. Chỉ có có được sinh mệnh, mới có thể dựng dục sinh mệnh. Nếu không có cột múc, này yêu giới liền tính là diễn biến hàng tỷ năm, cũng chung quy là bí cảnh thôi, căn bản không có khả năng tự thành một giới. Nghĩ đến đây, Nhậm Phong khỏe miệng không khỏi hiện ra một mặt ý cười. Kỳ thật đối với cương thi một mạch, sinh mệnh lực gì đó căn bản là không quan trọng. Chẳng qua, có sinh mệnh, liền có thể dựng dục sinh mệnh. Mà chứ bỏ nhậm phong tương ứng thế lực ở ngoài, này đó sinh mệnh, cuối cùng đều sẽ biến thành cương thi đồ ăn, trên diện rộng ra tăng cương thi trưởng thành tốc độ. Sau một lát, với anh, nhậm phong hơi thở, chợt đem cột múc bao phủ. tựa hồ cảm giác được, chính mình sắp bị luyện hóa căn ướt. Cột múc tức khắc phát ra rất nhỏ rung động. Nhưng mà gần sau một lúc lâu, cột múc liền đình chỉ dây rùa. Ở nhậm phong thần thức gáp bách giới, cột múc căn bản vô pháp chống cự. Không lớn trong chốc lát nhậm phong thần thức liền cùng trong hiện thực sinh mệnh đoàn tương kết hợp. Ầm ầm ầm. Toàn bộ yêu giới đột nhiên phát ra cực kỳ khủng bố chấn động. Khoảnh khắc chi gian, phong vân đảo quấn, bát phương nổ vang. Toàn bộ yêu giới như là tao ngộ xưa nay chưa từng có động đất giống nhau, đột nhiên chấn động lên. Thinh linh xảy ra chấn động, dọa mọi người nhảy dựng. Không trung bên trong nhật nguyệt vô quang, phảng phất tận thế. Một ít còn sót lại không nhiều lắm yêu tộc càng là sôi nổi vào. Thân thể như run rẩy giống nhau đứng thẳng, trong mắt tản ra cực kỳ khủng bố quan mang. Đây là có chuyện gì? Vì cái gì đại địa đột nhiên chấn động đi lên? Chẳng lẽ là tận thế sao? Ta có thể dễ dàng cảm giác được trong thiên địa linh khí đã toàn bộ hôn loạn lên, tựa hồ liền thế giới quy tắc đều đã xảy ra thay đổi. Những cái đó yêu vương không phải mang theo tiểu yêu nhóm cùng đi thảo phạt hồ tộc thánh địa sao. Nhưng vì cái gì đến bây giờ đều không có tin tức. Thời tiết này biến hóa lại là sao lại thế này? Ai có thể nói cho ta đến tụt cùng đã xảy ra cái gì? Những cái đó còn sót lại yêu tộc nhìn khủng bố thiên địa dị tượng, không khỏi nỉ non ra tiếng. Bọn họ đều là ở yêu giới sinh tồn không biết nhiều ít năm tháng tồn tại. Như thế khủng bố cảnh tượng vẫn là lần đầu tiên thấy. Toàn bộ yêu giới đều ở kịch liệt run rẩy, tựa như tận thế giống nhau. Chúng yêu hoảng sợ dưới, ngay cả nổi da gà đều một cái một cái sông ra. Mà lúc này, hồ tộc thánh địa bên trong, mọi người cũng cảm nhận được yêu giới chấn động. Chủ nhân hay là đã luyện chế cột mốc thành công sao? Chỉ có luyện hóa cột mốc mới có thể làm yêu giới phát ra như thế khủng bố phản ứng. Sư phó hắn nhất định thành công, từ hôm nay trở đi hắn chính là yêu giới chi chủ. Mọi người không khỏi sôi nổi phát ra kinh ngạc cảm thán. Ngay cả ngao nhược băng, hương thị huynh đệ trong mắt cũng tràn ngập hoảng sợ chi sắc. Tuy rằng hướng thị huynh đệ không có linh hồn, nhưng là bọn họ lại có thể cảm nhận được trời đất này chi gian khủng bố biến hóa. Không chỉ có linh khí càng thêm bồng bột. Hơn nữa toàn bộ thế giới tựa hồ tràn ngập sinh mệnh lực giống nhau. Trên mặt đất thảo diệp đang ở lấy điên cuồng tốc độ sinh trưởng. Trong đó không thiếu một ít chân quý linh thảo. Có thể sinh ra như thế sinh mệnh lực, chỉ sợ cũng chỉ có cột mốc. Chẳng qua ở phía trước cột mốc cũng không có nhận người là chủ, cho nên nó sẽ bản năng không chế chính mình năng lượng tiêu hao. Nhưng là hiện tại có nhận phong nhân vì tham gia lúc sau, cột mốc vô pháp không chế chính mình sinh mệnh lực, chỉ có thể tùy ý nhận phong bài bố. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì có nhậm phong tham gia, cột mốc năng lượng liền tính cực nhanh tiêu tán, cũng sẽ được đến phi thường mau bổ sung. Có thể nói như vậy. Chỉ cần nhậm phong quần quật không ngừng hướng thế giới này ra tăng sinh mệnh lực, cột mốc sinh mệnh hơi thở liền sẽ không có bất luận cái gì hao tổn, ngược lại sẽ bởi vì hàng năm lắng đọng lại mà dần dần tăng trưởng. Cuối cùng, toàn bộ yêu giới rất có thể sẽ tiến hóa vì Thiên đỉnh Linh Sơn như vậy đẳng cấp cao thế giới. Sau một lúc lâu, ở mọi người chú mục dưới, Nhậm Phong từ hồ tộc Đại Điện Trung đi ra. Sư phó ngươi thành công sao? Nhìn đến nhậm Phong xuất hiện, Phong Linh Nhi cái thứ nhất cái đón đi lên. Không tồi. Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu, khoe miệng cũng mang theo nhàn nhạt ý cười. Nàng hắn có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ yêu giới bên trong một thảo một một biến hóa. Phản phất yêu giới chính là chính hắn giống nhau. Bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều không thể tránh được hắn thay mắt. Nghe được lời này, vô luận là hồ tộc trưởng lão, vẫn là chúng nữ bao gồm huống thị huynh đệ, hai đại quy vương, trên mặt đều lộ ra ý cười. Bọn họ trong lòng tự nhiên minh bạch. Bọn họ cùng Nhậm Phong chi gian là một vinh đều đinh, nhất tổn câu tổn quan hệ. Huống thị huynh đệ ở phía trước ở trở về trên đường, đã nghe Nhậm Phong nói, tướng thần chờ Tam đại cương tổ bị Phong Vân tin tức. Có thể nói hiện tại Nhậm Phong là bọn họ duy nhất chủ nhân. Chỉ cần Nhậm Phong biến cường, mới có sống lại Tam đại cương tổ hy vọng. Ngao Nhược Băng liền càng không cần phải nói, nàng đã cùng Nhậm Phong đạt thành hiệp nghị hiện giới Long tộc cùng Thi Vương Điện đã là Minh hữu quan hệ, nhậm phong cường đại rồi. Long tộc phiên bản tỷ lệ thành công tỷ lệ cũng liền sẽ càng cao. đến nỗi hôi quá quy cùng hồng quá quy, bọn họ càng là ước gì hy vọng nhậm phong có thể sớm ngày dung hợp, đưa bọn họ trở lại nguyên lai like thế giới. hơn nữa nhất mấu chốt chính là từ nay về sau vô luận là Thi Vương Điện vẫn là mặt khác tương ứng nhậm phong thế lực đều sẽ có một cái an toàn chôn dung thân, liền tính tương lai thiên địa cầm chế hoàn toàn tan vỡ, Phật môn cùng thiên Đỉnh cường giả buông xuống. Bọn họ cũng có thể thối lui đến yêu giới bên trong, dựa vào thế giới chi lực tiến hành phòng thủ, do đó lợi cho bất bại chi địa. Chúng ta hồi hiện thế đi. Nhầm phong ánh mắt chậm rãi từ mọi người trên người đảo qua, hiện giờ yêu giới, đã về ta tay, kế tiếp chúng ta còn có cảng chuyện quan trọng đi làm. Mọi người nghe vậy sôi nổi gật gật đầu. Hiện giờ ở yêu giới đã không có việc gì để làm, cũng chỉ thừa đường về. Chỉ có hôi quá quy cùng hồng quá quy muốn nói lại thôi. Nhầm phong tự nhiên đưa bọn họ thần thái xem ở trong mắt nói khiến hai vị thất vọng rồi ta ở dung hợp cột múc lúc sau cũng không có tìm được đưa các ngươi trở về phương pháp nghe được lời này hai quy trên mặt tức khắc xuất hiện vẻ vải thần sắc bất quá thực mau nhận phong chuyện vừa chuyển các ngươi có thể đi theo ta một khối đi hiện thế có lẽ về sau ta sẽ có biện pháp nào đem các ngươi đưa trở về cũng nói không chừng liền cùng chúng ta cùng nhau đi thôi hiện thực bên trong cũng là có rất nhiều có ý tứ đồ vật tô thiển vân xoay chuyển trong mắt ôn nhu mở miệng nói ở tô thiển vân trong lòng Này hai chỉ quy đều có phi thường khủng bố năng lực. Nếu có thể đem bọn họ kéo đến hiện thế nói, cũng có thể giúp đỡ nhậm Phong không ít bội. Nhưng mà, nhưng vào lúc này, hồ tộc tiểu hồ nữ nhóm sôi nổi sông tới. Chủ nhân ngươi phải đi sao? Chúng ta luyến tiếc ngươi A. Thật vất vả có được tân chủ nhân, hiện giờ chủ nhân lại phải rời khỏi, nên làm cái gì bây giờ? Một ít lớn mật hồ tộc thiếu nữ mắt thấy nhậm Phong sắp rời đi, đầy mặt không tha. nhậm Phong nhìn một chúng lưu luyến hồ nữ, khẽ cười một tiếng Các ngươi cũng cần thiết cùng ta một khối đi trước hiện thế, kế tiếp các ngươi sẽ phát huy ra rất lớn tác dụng. Chương 436 Mậu Khải Tình Yêu Đệ nhất càng Mấy cái giờ thực mau qua đi Hiện thế, tính hư cung Các đại đạo môn trưởng giáo còn ở nghiên cứu trên vách tường huyền diệu Phù Văn Nhưng mà đúng lúc này, mặt đất đột nhiên rung động lên Vốn dĩ đã dẫn vào ngầm cửa đá, chợt tầm vang một tiếng xuất hiện ở bọn họ trước mặt Chẳng lẽ là nhậm phong đã có trở về sao? Một người đạo gia trưởng giáo nghi hoặc nói, lúc này mới qua không đến một ngày thời gian đi. Những người khác sôi nổi gật gật đầu. Phía trước xem nhầm phong biểu tình, bọn họ tuy rằng không hỏi, nhưng là cũng có thể suy đoán ra tới. Tại đây truyền tống phía sau cửa, tất nhiên đã xảy ra cái gì khó lường sự tình. Này đó đạo môn trưởng giáo cũng không biết, ở tĩnh hư cung truyền tống môn sau lưng, chính là hồ tộc bí cảnh. Hiện giờ hiện thế thần thoại truyền thuyết xuất hiện phay đứt gãy. Dù cho là đạo môn người trong cũng không nhất định có thể biết được sở hữu thần thoại. Lấy nhậm phong đạo hữu thực lực, liền tính đụng phải cái gì khó có thể giải quyết vấn đề, cũng chỉ sợ sớm đã hóa giải. Không biết này tính hư cung truyền tống khẩu thông tới đâu, có lẽ có thể hỏi một câu nhậm phong đạo hữu. Chúng đạo môn trưởng giáo mồm 5 miệng 10 nghị luận sôi nổi. Vốn dĩ bọn họ vừa rồi muốn đi giúp nhậm phong đội Thuận tiện nhìn một cái này bí cảnh bên trong rốt cuộc là có tồn tại thứ gì. Nhưng là từ nhập khẩu biến mất lúc sau Vô luận bọn họ tưởng tấn bất luận cái gì biện pháp đều không thể một lần nữa kích hoạt. Hiện giờ nhìn đến truyền tống môn đột nhiên xuất hiện, này đó trưởng giáo tâm cũng sôi nổi kích động lên. Sau một lát, xoát xoát xoát, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Khoảnh khắc chi gian mấy đạo thân ảnh trực tiếp xuất hiện ở chúng trưởng giáo trước mặt. Cầm đầu không phải người khác, đúng là Nhậm Phong. Nhậm Phong đạo hữu, này nhập khẩu thông tới đâu? Rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, có thể làm ngươi như thế khẩn cấp? Cửu Thúc dẫn đầu đón đi lên hỏi. Mặt khác trưởng giáo tuy rằng không nói gì, nhưng là trên mặt cũng sôi nổi tràn ngập tò mò chi sắc. Không có gì, nơi này chẳng qua là một chỗ bình thường bí cảnh thôi. Vốn dĩ xuất hiện điểm vấn đề, nhưng là hiện giờ vấn đề đã bị ta giải quyết. Nhậm Phong nhẹ đạo miêu tả nói. Đối với cửu thúc, Nhậm Phong còn là phi thường yên tâm. Lấy cửu thúc nhân phẩm, liên tính là Nhậm Phong nói với hắn bí cảnh bên trong điện cố, cửu thúc cũng tuyệt đối sẽ không theo người ngoài nhắc tới. Nhưng là ở chỗ này đạo môn người trong thật sự là quá nhiều Vì tránh cho thiên đình bên kia biết tin tức, Nhậm Phong liền tùy ý tìm cái lý do, lừa gạt qua đi. Cùng một chúng đạo môn trưởng giáo cáo biệt lúc sau, Nhậm Phong cũng mang theo mọi người về tới quỷ đầu sơn bên trong. Chủ nhân người đã trở lại. Nhìn đến Nhậm Phong lúc sau, quỷ đầu sơn chúng trận tướng nhóm sôi nổi đón đi lên. Bị phái đi phương Tây xây dựng mẫu khải cùng vai hề cũng ở trong đó. Lô kỳ núi non bên kia sự tình hoàn thành sao? Nhậm Phong nhìn đến hai người trở về, có chút ngoài ý muốn. Hoàn thành. Bọn họ cái kia cái gì cái gọi là ma pháp trận tuy rằng phức tạp, nhưng là sở yêu cầu nhân công phí tổn cũng không nhiều. Vai hề miệng rộng một liệt, nói. ân phi thường hảo. Nhậm phong gật gật đầu tỏ vẻ tán thưởng. Đối với nhậm phong tới nói. Phương Tây thần tiên nếu đi trước loạn cả lên, không thể nghi ngờ là trăm lợi mà không một làm hại. Ngày sau liền tính sống lại tam đại cương tổ, cũng sẽ bởi vì có nên ẩn người tồn tại mà phương tiện rất nhiều nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói nên ẩn bọn họ hẳn là sẽ thực mau liền đánh thượng phương tây thiên sứ giới hy vọng bọn họ đừng làm ta thất vọng nhậm phong thẩm nghĩ trong lòng tuy rằng nhậm phong đối phương tây địa ngục thế lực chỉ có một đại khái hiểu biết nhưng là hắn trong lòng cũng phi thường rõ ràng phương tây địa ngục thực lực là thoáng nhược với thiên sứ thần giới nếu không lúc ấy cũng sẽ không bị thiên sứ trực tiếp chấn áp bất quá liền tính như thế thiên sứ thần giới muốn hoàn toàn đem địa ngục những cái đó thế lực toàn bộ tiêu diệt Chỉ sợ cũng có nhất định khó khăn. Chỉ cần nên ẩn đám người bám trụ phương Tây thiên sứ thần giới. Nhậm phong liền có thể sấn loạn giải phong bị chấn áp ở thiên sứ thần giới cương tổ. Nhưng mà đúng lúc này, mậu khải đột nhiên ngượng ngùng lên. Cái kia, chủ nhân, ta cho ngươi giới thiệu một người. Mậu khải có chút ngượng ngùng nói. Nghe thế câu nói lúc sau, quỷ đầu sơn trọng chấn đem trên mặt cũng hiện ra thú vị biểu tình. hiển nhiên, ở nhậm phong trở về phía trước. Bọn họ đã biết việc này. người nào? Nhậm Phong hơi hơi sửng suốt hỏi. Hắc hắc, không dối gạt chủ nhân nói. Lần này đi lỗ kỳ núi non, ta thu hoạch tình yêu. chương 437 thi vương điện cơ hội. Đệ nhị càng. Thu hoạch tình yêu. Nhậm Phong nhìn mạnh mẽ nẹn cười mọi người, không khỏi hơi hơi như mày. Kỳ thật ở Nhậm Phong trong lòng còn có rất nhiều nghi vấn. Từ Nhậm Phong rời đi tính hư cung lúc sau, vì tránh cho chậm trễ thời gian. Hắn mang theo mọi người trực tiếp xé rách không gian, về tới quỷ đầu sơn bên trong. Tuy rằng cũng không có nhìn đến Long Mạch sống lại cảnh tượng, nhưng là nhậm phong lại có thể cảm giác được, thiên địa linh khí đột nhiên trở nên đầy đủ lên. Phải biết rằng, từ đã từng lưu bá ôn chặt đứt Long Mạch lúc sau, thiên địa linh khí thiếu thốn, nhân loại tu sĩ trực tiếp tiến vào mạt pháp thời đại. Ở thiên địa linh khí thiếu thốn dưới tình huống, tu sĩ tu luyện tốc độ không bằng từ trước, ngay cả thiên tài địa bảo đều trở nên phi thường hiếm thấy. Nhưng là hiện tại. Nhậm Phong lại phát hiện liền tính là quỷ đầu sơn bên ngoài linh khí đều so với phía trước thất tinh luyện thần đại trận sở tụ lại linh khí muốn nồng đậm nhiều. Hiện tại bởi vì trong thiên địa linh khí tăng nhiều nguyên nhân, thất tinh luyện thần trận pháp nội linh khí muốn so dĩ vãng nồng đậm ước chừng mấy chục lần. Ở này đó linh khí bên trong, thế nhưng có vài sợi kim sắc khí thể ở không trung phiêu đảng, này đó kim sắc khí thể ở không trung chậm rãi phiêu đảng, thỉnh thoảng ngưng tụ thành long hổ chi hình, thoạt nhìn huyền diệu cực kỳ, khí mạch. Nhâm phong nghi hoặc nói, hắn tự nhiên liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Này đó kim sắc linh khí, chính là trong truyền thuyết khí mạch. Có khí mạch, linh khí liền sẽ tự động lọc, tinh luyện. Chỉ sợ không dùng được bao lâu. Quay chung quanh quỷ đầu sơn, liền không hề là linh khí, mà là tiên khí. Cho đến lúc này, chỉ sợ cũng xem như thiên đình linh sơn tiên linh khí, cũng gần là cùng quỷ đầu sơn không phân cao thấp. Không chỉ có như thế. Phía trước hoa quả sơn con khỉ nhóm ở đi vào hiện thế thời điểm. Đem hoa quả sơn linh thảo cùng nhau nhổ trồng lại đây. Hiện tại ở như thế khủng bố bàng bạc linh khí dễ chịu hạ, này đó linh thảo đều lấy cực nhanh tốc độ sinh trưởng. Gần là từ nhậm phong trở về, đến bây giờ liền ước trưởng trưởng cao một mảng lớn. Trong thiên địa linh khí, như thế nào sẽ nồng đậm đến loại tình trạng này? Nhầm phong khẽ như mày, nhẹ giọng nỉ non nói. Mà ở lúc này, Kim giáp tiến lên một bước, nói, Chủ nhân, ở ngươi rời đi thời điểm, đạo thứ tư thiên địa định chế đã tan vỡ. Bị chặt đức 99 giải long mạch xuống lại, toàn bộ thăng long đại địa một mảnh vui sướng hướng vinh, chỉ sợ không dùng được bao lâu liền có một ít thiên tài tu sĩ sinh ra. Kim Giáp nói rất đúng. Nói lên chuyện này, mộ Khải trong lúc nhất thời cũng quên kể ra chính mình tình yêu trái cây. Ngược lại là lấy ra di động, vẻ mặt hương phấn đệ ở nhậm phong trước mặt, chủ nhân ngươi xem, đây là đã từng tới tham gia chúng ta quỷ đầu sơn khai sơn đại điển cái kia chủ bá, hiện giờ linh khí đại thịnh. Ở Long Mạch sống lại đồng thời không chỉ có người thường có được so trước kia lực lượng càng cường đại, trong cơ thể kinh mạch cũng được đến mở rộng, hơn nữa có một bộ phận nhỏ người còn đạt được phi thường khủng bố năng lực. Nói tới đây Mậu Khải đưa điện thoại di động mở ra. Mặt trên truyền phát tin, đúng là phía trước Lao Bát bắt quỷ video. Còn có loại sự tình này. Nhậm Phong nhìn đến Lao Bát kỳ ba bắt quỷ phương thức, không khỏi có chút dở khóc dở cười. Tuy rằng hắn quý vì thi vương điện chi chủ, đối người thường tự nhiên sẽ không đi quan tâm. Nhưng là phía trước quỷ đầu Sơn Khai Tông lập phái thời điểm. Đúng là bởi vì cái này Lao Bác mới đưa đến trí trượng biến thành một người không người quỷ không quỷ quái vật. Hơn nữa Nhậm Phong phía trước từng có lợi dụng này đó chủ bá mượn sức tín đồ ý tưởng. Cho nên đối cái này kêu lão Bác chủ bá không chỉ có coi ấn tượng, hơn nữa ấn tượng khắc sâu. Nhậm Phong nhớ rõ. Ở Khai Tông Đại Điển là lúc, Lao Bác vẫn là một cái tay vô đỡ gà chi lực chủ bá. Nhưng là hiện tại lão Bác, cả người lại đã xảy ra biến hóa nghiêng trời đất Tuy rằng không có gần gũi cảm thụ lao bát thực lực, nhưng là lấy Nhậm Phong nhãn lực, tự nhiên liếc mắt một cái là có thể nhìn ra, bị lao bát hàng phục cái kia lệ quỷ, tuyệt đối có hóa thần cảnh đại viên mãn thực lực. Chỉ là long mạch sống lại sở mang đến năng lượng, là có thể làm thường thường vô kỳ lao bát, dễ như trở bàn tay xử lý kia lệ quỷ. Hiện nhiên có thể chứng minh, này long mạch sống lại đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố lực lượng? Nhưng mà đúng lúc này, ở Nhậm Phong phía sau Tô Thiển Vân đột nhiên thần sắc vừa động. Này Long Mạch sống lại, đối với chúng ta thì Vương Điện tới nói. Có lẽ, là một cơ hội. Nói tới đây, Tô Thiển Vân nhìn về phía nhậm phòng, tuyệt mỹ mắt to trung hiện lên một mặt trí tuệ quan mang. Chương 438 là cơ hội, nhưng cũng là khiêu chiến. Đệ tăng càng. Mọi người nghe vậy, đồng thời nhìn về phía Tô Thiển Vân. trừ bỏ kim giác, bạch tố trinh đám người như suy tư gì ở ngoài. Những người khác đều không rõ, Tô Thiển Vân theo như lời cơ hội là có ý tứ gì. Đốn một lát. Tô Kiến Vân ôn nhu mở miệng, lần này Long Mạch sống lại lúc sau, người thường thực lực sẽ trên diện rộng tăng lên, này cũng liền ý nghĩa, bọn họ sở mang đến tín ngưỡng chi lực cũng liền càng nhiều. Không tồi, Nhậm Phong hơi hơi gật gật đầu. Căn cứ hệ thống phán định, tín đồ thực lực càng cao, mang cho hắn tín ngưỡng giá trị cũng liền càng cao. Bất quá lệnh người chứng đau chính là, chỉ cần người nào đó tín ngưỡng Nhậm Phong, mang cho Nhậm Phong tín ngưỡng chi lực là cố định. Ngày sau, liền tính cái này tín đồ biến cường tín ngưỡng chi lực cũng vẫn như cũ sẽ không thay đổi. càng vì đồ phá hoại chính là nếu tín đồ một khi tử vong hoặc là thay đổi tín ngưỡng, tín ngưỡng chi lực liền sẽ trên diện rộng hạ ngã. bất quá nói trở về mà hiện giờ long mạch sống lại không chỉ có thiếu bộ phận người thức tỉnh rồi phi thường đặc thù năng lực, ngay cả người thường thực lực đều so trước kia gia tăng rồi mấy lần. thực hiện nhiên một khi bọn họ tín ngưỡng nhậm phong nói, sở mang đến tín ngưỡng chi lực tuyệt đối không phải phía trước có khả năng so. nghĩ đến đây. Nhậm phong hỏi, Tiểu Vân ngươi theo như lời cơ hội, chính là từ bọn họ nơi đó thu hoạch tín ngưỡng chi lực sao? Tô Thiển Vân nhẹ nhàng gật gật đầu. Trước mắt đối với trước mắt thi vương điện tới nói, chỉ cần chủ nhân cũng đủ cường đại, liền tính là thiên đình cùng Linh Sơn tới phạm, chỉ cần chủ nhân ở, cũng có thể bảo đảm vô ưu. Cho nên việc cấp bách là tăng lên chủ nhân thực lực, mà tín ngưỡng chi lực đối với chủ nhân tới nói lại là trọng trung chi trọng. Mọi người nghe vậy, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Nga, ta hiểu được. Mậu Khải một phết chán, nguyên lai chủ nhân là yêu cầu tín ngưỡng chi lực mới có thể tăng lên thực lực. Mọi người trên mặt cũng lộ ra hiểu rõ thân sắc, Chắc không được ngày thường không thấy chủ nhân hấp thu trong thiên địa âm linh chi khí. Nguyên lai chủ nhân tăng lên là yêu cầu tín ngưỡng chi lực a. Ta phía trước cũng cho rằng chủ nhân là thông qua hấp thu thiên địa linh khí tới tăng lên, nhưng là hiện tại xem ra cũng không phải. Những người khác cũng lộ ra như suy tư gì biểu tình, bọn họ trong lòng tự nhiên minh bạch. Đối với quỷ đầu sơn tới nói. Hiện tại cấp thiếu cũng không phải cái gì tuyệt thế thần binh, ký chân dị thảo linh tinh, mà là tín ngưỡng chi lực. Mọi người tự nhiên rõ ràng, nếu không có nhậm phong ở. Thiên đình cùng Linh Sơn, tùy tiện tới một cái cường giả, đều có thể thực nhẹ nhàng đưa bọn họ nghiền áp. Một khi đã như vậy, vậy chúng ta liền xuống núi, vì chủ nhân thu hoạch tín đồ đi. Mậu khải gấp không chờ nổi nói. Mọi người trên mặt, cũng hiện ra nóng lòng muốn thử xin. Nhưng mà Tô Thiển Vân lại hơi hơi lắc lắc đầu. Ta lời nói mới rồi còn không có nói xong. Tuy rằng hiện giờ tín ngưỡng chi lực trên diện rộng tăng lên đối với chúng ta tới nói là một cái cơ hội. Nhưng, đồng dạng là cái khiêu chiến. Nói tới đây, Tô Thiển Vân tinh xảo mặt đẹp thượng, hiện lên một mặt ngưng trọng biểu tình. Chỉ giáo cho. Mọi người sôi nổi sứng sốt. Mà ở lúc này, Bạch Tố Trinh như suy tư gì, Tiểu Vân, ngươi theo như lời chẳng lẽ là thiên đỉnh cùng linh sân sao. Mọi người vừa nghe lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Tín ngưỡng chi lực đối nhậm phong quan trọng, nhưng là đối thiên đỉnh cùng Linh Sơn giống nhau quan trọng. Hiện giờ hiện thế người thường thực lực trên diện rộng tăng lên. Tín ngưỡng chi lực thu hoạch không thể nghi ngờ so với phía trước muốn to lớn nhiều. Lấy thiên đỉnh cùng Linh Sơn tắt phong, tuyệt đối sẽ không bỏ qua loại này chỗ tốt. Nhưng mà đúng lúc này, Tô Thiển Vân hơi hơi lắc lắc đầu, thiên đỉnh cùng Linh Sơn áp lực đến là tiếp theo. Hiện tại mấu chốt nhất chính là yêu cầu một cái manh lưới. Mọi người, cái gì manh lưới? làm người thường tín ngưỡng thi vương điện mệnh lưới. Tô Thiển Vân cầm đôi bàn tay trắng như phấn, trầm giọng nói: trước mắt giáo đỉnh đã bị diệt. Nếu nói muốn tranh đoạt tín ngưỡng chi lực nói, thi vương điện địch nhân cũng chỉ có thiên đỉnh cùng linh sơn. Nhưng là không cần quên, phía trước nhậm phong chính là trước mặt mọi người vạch trần Phật môn dối trá bộ mặt. Nay tuy rằng ra tốc Phật gia ở hiện thế chuyển thừa tan rã tốc độ, nhưng là đồng dạng mọi người ở biết Phật môn rối trá lúc sau liền trở nên không hề tín ngưỡng bất luận cái gì tôn giáo. Hiện giờ, không chỉ là Phật môn, ngay cả đạo môn tín đồ, đều giảm mạnh rất nhiều. Mà tín ngưỡng chi lực, chỉ có không hề giữ lại tín ngưỡng mới có thể có hiệu lực. Lấy hiện giờ tình huống, nếu chỉ cần số ít người tín ngưỡng chi lực còn hảo, nhưng là muốn làm những cái đó đại lượng người thường không hề giữ lại tín ngưỡng nhầm phong, chỉ sợ sẽ có rất lớn khó khăn. Chương 439 Một Viên Tiểu Bạch Dương Đệ nhất càng Tiểu vân tỷ vậy ngươi có hay không cái gì hảo biện pháp? Một bên Phong Linh Nhi vội vàng tiến lên hỏi đến. Những người khác tuy rằng không nói gì nhưng cũng đồng dạng vẻ mặt tò mò chi sắc. Rốt cuộc hiện giờ người thường đối tín ngưỡng không coi trọng, sớm đã là phổ biến vấn đề. Nếu không có tốt biện pháp giải quyết tùy tiện mượn sức tín đồ nói, ngược lại sẽ khiến cho bọn họ phản cảm. Theo ta thấy, trực tiếp dùng võ lực bức bách bọn họ khu phục. Mậu Khải nhéo nhéo nắm tay nói. Không tồi. Ta cho rằng Mậu Khải nói rất đúng. Vai hề cũng hơi hơi gật gật đầu. Liên tính hiện giờ bởi vì long mạch sống lại nguyên nhân, những cái đó người thưởng thực lực biến cường, nhưng là ở chúng ta trong mắt thực lực của bọn họ cũng liền như vậy. Nói xong, Vai Hề trong tay Định Hải Thần châm nháy mắt chơi cái côn hoa. Bọn họ hai người đều là quỷ đầu sơn phần tử hiếu chiến, có thể sử dụng vũ lực giải quyết sự tình, chưa bao giờ động não. Thậm chí không ít người đang nghe Mậu Khải cùng Vai Hề nói lúc sau, trên mặt cũng hiện ra nhận đồng biểu tình. Chính cái gọi là loạn thế đương dùng trọng điển. Vai Hề cùng mậu Khải nói, Đều không phải là không có đạo lý. Kim Giáp cũng gật đầu, tỏ vẻ nhận đồng hai người phương án. Ở người thường trong mắt. Những cái đó bởi vì Long Mạch sống lại thức tỉnh rồi đặc thù năng lực người cường không biên. Nhưng là ở thi vương điện. Những người này thực lực, thật đúng là chẳng ra gì. Bởi vì Long Mạch sống lại nguyên nhân. Người thường cũng chỉ là thân thể lực lượng được đến tăng mạnh. Tuy rằng kinh mạch cũng được đến cải thiện. Nhưng là ở không có tu luyện pháp quyết dưới tình huống, bọn họ cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Đến nỗi thiếu bộ phận thức tỉnh đặc thù năng lực người. Thực lực của bọn họ đối phó giống nhau tu sĩ cùng bình thường lệ quỷ còn hành. Nhưng là đối thượng thi vương điện người tuyệt đối không đủ xem. Lấy hiện giờ thi vương điện thực lực căn bản không cần vai hề, pháp hải, ngao nhược băng này đó đứng đầu chiến lực không ra mã. Cho dù là chụp đồng đồng tiền đến, đều có thể đem này đó đặc thù năng lực giả đánh chết. Nhưng mà, không được. Chỉ có thiệt tình tín ngưỡng mới có thể sinh ra tín ngưỡng chi lực. Nếu chỉ là dùng võ lực bức bách. Liền tính bọn họ bị vũ lực quất phục Cũng tuyệt đối sẽ không sinh ra tín ngưỡng chi lực Tô Thiển Vân lắc lắc đầu Nói Nàng tuy rằng không phải thực hiểu tín ngưỡng chi lực Nhưng là không cần quên Hồ tộc bên trong điện tịch Có thể nói là một bộ bách khoa toàn thư Tô Thiển Vân tự nhiên biết một ít người khác sở không biết kia này liền khó làm Tiểu Vân tỉ có cái gì hảo biện pháp sao Mọi người tức khắc bó tay không biện pháp sôi nổi nhìn về phía Tô Thiển Vân Ở bọn họ trong mắt Tô Thiển Vân là thi vương điện đệ nhất trí đem. Không chỉ có lớn lên xinh đẹp, lại còn có vị quỷ đầu sơn lập hạ hãn mã công lao. Ở mọi người xem ra, hiện giờ cục diện bế tắc, cũng chỉ có Tô Thiển Vân cùng Nhậm Phong có thể đánh vỡ. Nhưng mà, ta tạm thời còn không có nghĩ đến cái gì hảo biện pháp. Tô Thiển Vân lắc lắc đầu, mắt đẹp nhìn về phía Nhậm Phong, mang theo một tia xin lỗi. Mà lúc này, Nhậm Phong lại nhíu mày trầm tư không nói. Ở hắn trong lòng, nhưng thật ra có một cái không thành thuộc biện pháp. Bất quá biện pháp này đều không phải là trong thời gian ngắn trong vòng liền có thể hoàn thành, hiện tại nói cũng vô dụng. Xe đến trước núi ác có đường, chuyện này liền trước phóng một phóng đi. Hiện tại Linh Sơn cùng Thiên đỉnh so với chúng ta càng sốt ruột. Nói tới đây, Nhậm Phong nhìn thoáng qua không trung, hiện lên một mặt ý vị thâm trường tươi cười. Nhậm Phong tin tưởng, chỉ sợ không dùng được bao lâu, Thiên đỉnh cùng Linh Sơn liền sẽ thiếu kiên nhẫn. Cho nên hiện tại cấp không phải thi vương điện, mà là thượng giới. Sau một lát, Đúng rồi Mậu Khải. Nhậm Phong quay đầu nhìn về phía Mậu Khải, ngươi vừa mới nói ngươi tìm được rồi tình yêu. Nghe được lời này, Mậu Khải tức khắc ngượng ngùng lên. Hắc hắc. Chủ nhân đây là tiện nội, là ta ở lạc cơ núi non bên trong tìm được. Mậu Khải ngượng ngùng gãi đầu. Du mục trên đầu vỏ cây, tức khắc trở nên đường đỏ. Nga, phải không? Ở nơi nào? Nhậm Phong cảo có hứng thú nhìn Mậu Khải liếc mắt một cái. Mậu Khải làm quỷ đầu sơn trận tướng, chuyện này ở quỷ đầu sơn. Cũng coi như là một chuyện lớn. Chủ nhân, đây là ta trí ái. Chỉ thấy mổ khải giấu ở ở sau người tay phải chấm dãi vương. Lệnh người mở rộng tầm mắt sự tình đã xảy ra. Chỉ thấy mổ khải trong tay xuất hiện một cây cây bạch dương nhỏ mầm. Thoạt nhìn giống như vừa mới thành hình bộ dáng. Hệ dễ còn bao vây lấy một tầng thật dày thổ nhưỡng. Nay thổ nhưỡng bị mổ khải phùng ở lòng bàn tay bên trong. Thỉnh thoảng có sinh mệnh tinh hoa hướng về thổ nhưỡng hội tụ. Toàn bộ cây bạch dương tuy rằng tiểu Nhưng là ở sinh mệnh tinh hoa dễ chịu hạ, cũng là một mảnh vui sướng hướng vinh, nỗ lực tiến hành tác dụng quang hợp. chương 440 bế quan sóng chiều. Đệ nhị càng. Phụt. Rốt cuộc thấy như vậy một màn, tức khắc chúng nữ che miệng cười duyên. Mậu khải đây là ngươi hái nhân sao. Nhìn dáng vẻ nàng giống như còn không có ra đời linh trí. Bất quá ta tin tưởng ở mậu khải chiếu cố hạ, này cây bạch dương nhỏ nhất định sẽ khỏe mạnh trưởng thành. Mọi người nhìn vỏ cây tóc đỏ hồng mậu khải sôi nổi Nhưng mà đúng lúc này, Phong Linh Nhi lại trầm tư một lát, "Mộ Khải, ta nhớ rõ Lạc Cơ núi non cũng không có cây bạch dương a." Mọi người nghe vậy, sôi nổi sướng sốt. "Không tuổi ta nhớ rõ giống như cũng không có." Một bên Pháp Hải cũng chậm rãi mở to mắt, ra tiếng nói, "Lúc trước Nhậm Phong đi trước Lạc Cơ núi non khi, chỉ dẫn theo Phong Linh Nhi, Pháp Hải vai hề ba người. Hiện giờ nghe Phong Linh Nhi như vậy vừa nói, Nhậm Phong tức khắc cũng nhớ tới. Ở Lỗ Kỳ núi non trung đoạn xác thật không có cây bạch dương tồn tại." Các ngươi như vậy vừa nói, ngay lúc đó tình huống giống như xác thật là cái dạng này. Mậu Khải trên mặt xuất hiện hồi ước thân sắc, nhớ rõ ở lộ kỳ sơn kia cũng không có cây bạch dương. Bất quá ở lúc ấy ma pháp trận kiến thành thời điểm, không trung bên trong xuất hiện một cái cùng loại với không gian cái khe đồ vật, nàng giống như chính là từ nơi đó rơi xuống. Mậu Khải chỉ chỉ trong tay tiểu bạch dương, nói, cùng loại không gian cái khe đồ vật. Mọi người sôi nổi sướng sốt. Không đổi Mậu Khải khẳng định gật gật đầu tiếp tục nói. Tuy rằng Thoạt nhìn rất giống không gian cái khe, nhưng là ở cái khe kia bốn phía cũng không có bất luận cái gì không gian chi lực, hơn nữa nó chỉ là xuất hiện trong nháy mắt liền biến mất, phảng phất chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Vai hề nghe vậy, ngọn lửa hai mắt trợn sáng ngời, ai? Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta lúc ấy giống như cũng thấy quá. Nghe được lời này, vốn dĩ đối mổ khải lời nói nửa tin nửa ngờ mọi người, tức khắc nghiêm sắc mặt. Bọn họ cũng đều biết vai hề không phải cái loại này ba hoa trích tròi người. Hơn nữa vai hề bản thể, chính là trong truyền thuyết hỏa tình linh vượng, thị lực kinh người. Nếu mậu khải nhìn lầm, còn có như vậy một chút khả năng. Nhưng là vai hề tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này sai lầm. Nếu hai người đều thấy được. Vậy chứng minh cái kia cùng loại với không gian cái khe đồ vật thật sự tồn tại quá. Tính, trước mặc kệ. Nhìn đến mọi người không có gì manh mối nhậm phong vây vây tay. Đúng rồi mậu khải, nay tiểu bạch dương có hay không đặt tên. mậu khải trên mặt, tức khác hiện ra đắc ý thần sắc Ở trở về thời điểm ta đã cho hắn nghĩ kỹ rồi tên, tên nàng gọi là Tiểu Bạch. Mậu Khải vội vàng hương phấn mà trả lời nói. Ân, không tuổi Đặt tên trình độ tăng trưởng. Nhậm Phong tán dương gật gật đầu, không hề có chú ý tới cách đó không xa Tiểu Hồng run dày sắc mặt. Hắn buồn ý cũng là tưởng lấy Tiểu Bạch tên này. Bất quá hiện giờ xem ra. Mậu Khải theo chính mình lâu như vậy, ở đặt tên phương diện, là tận đến chính mình chân chuyên A. Cái này làm cho Nhậm Phong rất là vui mừng. Tiểu tử lộ càng đi càng khoan. Không tật xấu. Sau một lát. Tiểu thanh bạch tố trinh nhìn nhau, tế bước lên trước. Chủ nhân, chúng ta hai chị em tưởng bế quan một đoạn thời gian. Hiện giờ chúng ta thực lực vẫn là có chút quá thấp. Long mạch sống lại về sau nói không chừng còn có cái gì cao thủ xuất hiện. Chúng ta hai chị em cũng tưởng gắt gao đi theo chủ nhân bước chân. Tỷ mỗi hai người cùng tiêu lên nói. Nếu thế ra thái cổ thập hung chi hồn nói, hiện giờ thanh bạch nhị xà đã có thể cùng thiên tiên cấp bậc cao thủ cân sức ngang tài. Nhưng là nếu không có mười hung tàn hồn, bọn họ tỉ muội hai người cũng gần là điệu tiên lúc đầu tu vi. Về sau nếu đụng tới cơn giả, rất có khả năng sẽ cống ngầm lật thuyền. Nghe được lời này, mặt khác trận tướng nhóm, trên mặt cũng hiện lên nhận đồng biểu tình. Đã từng, bọn họ chính là nhậm phong thủ hạ đỉnh cấp chiến lực, Chính là hiện tại. Bất chi bất giác chi gian. Vai hề, ngao nhược băng, pháp hải đám người, đã kể tới sau cứ thượng. Tỉ muội hai người vừa dứt lời. Mặt khác trận tướng trên mặt cũng hiện ra như suy tư gì thần sắc. Nhưng mà, Nhậm Phong lại hơi hơi lắc lắc đầu. Bây giờ còn chưa được, ta muốn bắt Hương Lan giới rời đi một chuyến. Các ngươi liền đi trước luyện thần động thiên bên trong bế quan đi. Nhậm Phong chậm rãi nói, lấy các ngươi hiện giờ thực lực, bế quan là tăng lên không bao nhiêu, nhưng là mười hùng phù hợp, ở luyện thần động thiên bên trong tất nhiên sẽ nhanh chóng tăng trưởng. Theo sau, Nhậm Phong lại nhìn về phía pháp hải đám người. Đến nơi các ngươi, chờ ta sau đó trở về lúc sau. Các ngươi liền có thể tiến vào khương lan giới chung tu luyện. Mọi người nghe vậy, vội vàng gật đầu. chương 441 cường giả tề tụ quỷ đầu sơn. Sau một lát, mọi người toàn bộ tiến vào luyện thần động thiên bên trong bế quan. Ở quỷ đầu sơn thượng, cũng chỉ dư lại kim giác, tô thiền vân, mậu khải, phong linh nhi bốn người. Trước mắt tình thế lửa xém lông mày. Tất cả mọi người nghẹn một cổ kính, nỗ lực tăng lên thực lực. Hảo, ta đi một chuyến.